Đô Điểu Duệ nghĩ thầm, kỳ thật ta cùng ca ca cũng là có khác nhau đâu, bất quá mới không nói cho các ngươi đâu, nếu không ngẫu nhiên yêu cầu biến hóa thân phận liền không hảo diễn kịch đâu. Liên ở ngay lúc này, Tiểu Khoai Tây mồ sữa lúc trước ngoan ngoãn bộ dáng, lớn tiếng khóc lên. Hắn đôi mắt nhắm chặt, dương miệng dùng sức mà gào. Thái Hậu vỗ nhẹ hắn mềm mại thân thể, ngoan nga, không khóc, không khóc. Ngay sau đó, Tiểu Bí Đỏ cũng đi theo khóc lớn lên. Tô Tiểu Duệ thò qua mặt đi, sơ sơ bọn họ mặt, đệ đệ mội mội nên không phải đói bụng đi. Một bên bà Vũ một bên hống hải tử một bên nói, lúc trước mới vừa vì quá nại đâu. Dạ Tiểu Niệm cũng hỏi, chẳng lẽ là đi Tiểu Sao? Bà Vũ xem xét một phen, quần áo đều là sạch sẽ. Này hai đứa nhỏ khóc đến lợi hại, Thái Hậu có chút lo lắng hỏi, nên sẽ không chỗ nào không thoải mái đi. Liên ở ngay lúc này. Một cái bà vú sốt ruột mà từ bên trong chạy ra, nàng sắc mặt tái nhợt mà hướng về phía Tô Ảnh cùng Dạ Phi Bạch hành lễ, "Vương phi, vương gia, tứ thiếu gia phun mãi." Tô Ảnh trên mặt thần sắc một chút mà thu liễm, trên mặt mang theo lo lắng thần sắc. Nàng bất chấp hỏi quá nhiều, cũng quên cùng khách nhân chào hỏi, nhấc tới váy bay nhanh mà hướng bên trong chạy tới. Dạ Phi Bạch thần sắc ngưng trọng mà buông xuống trong tay cái ly, lập tức sai người đi thỉnh thái ý đi. "Các vị" Bổn vương trước xin lỗi không tiếp được. Dạ phi Bạch đứng dậy vội vàng mà hướng bên trong đi, đi rồi vài bước lại triêu Lăng Phong tới, làm hắn đi thỉnh Liễu Dung Hoa. Thái hậu nghe thấy cái này tin tức, cũng là lo lắng không thôi, vội vươn tay làm đại công chúa đỡ nàng đi vào. Thái hậu lạnh lùng mà nhìn về phía còn sử tại chỗ đó ba vú, lạnh lùng nói, "Này đến tột cùng là chuyện như thế nào?" Ba vú đi theo Thái hậu bên cạnh, vừa đi, một bên túi đầu hồi bẩm nói, Vừa rồi nô tỷ cấp tứ thiếu ra rửa sạch một phen, tứ thiếu ra đột nhiên liền phun mãi, trên chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đại công chúa trần chờ một chút, này không phải là ăn hỏng rồi thứ gì đi. Thái hậu dừng một chút, là ai cấp tứ thiếu ra huy mãi. Buổi sáng là thu lan phụ trách huy, giữa trưa là nô tỷ, bất quá tứ thiếu ra không ăn mấy khẩu. Vì mãi nguyên sung túc, mỗi cái hài tử ẩm thực đều từ hai cái bả vũ thay phiên phụ trách. Vừa vận thu lan cùng trước mặt vị này gọi là Hương Lan bà vú đều là từ thái hậu tự mình hưởng. Thái hậu nhíu mày, lập tức liền nói, "Việc này cần thiết tế tra." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 750 hài tử phun mại chương nội dung, xong. Chương 751 thoát ly nguy hiểm. Dạ tiểu niệm hơi hơi gật đầu, lại nói tiếp, "Phía trước cha vẫn luôn cho rằng mỗ thân hoại xong bạc ai, cho nên chuẩn bị bốn ga bà vú." Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Sau lại mẫu thân lập tức sinh hạ tam bảo thai lúc sau, thái tổ mẫu ở trước tiên liền chỉ hai cái lại đây. Này hai cái bà vũ là từ Ninh Cung ra tới, cũng là thái hậu tin được người. Bởi vì ổn thỏa đáng tin cậy, cha lúc này mới nhận lấy. Nếu là bà vũ là những người khác đưa tới, đã xảy ra như vậy sự, còn có thể hoài nghi người nọ giáp tâm. Bất quá đây là thái tổ mẫu đưa lại đây, này việc này liền có khác kỳ quạc. Ba vú thấy Thái hậu hoài nghi là nàng, vội quy trên mặt đất, Thái hậu nương nương, nô tỳ ẩm thực. Ba vú nói đột nhiên dừng lại, thần sắc của nàng biến đổi, một cỗ hắc khí hiện lên ở nàng khuôn mặt thượng. Nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, sắc mặt vàng vẹo, nàng dùng tay bóp chặt chính mình cổ, một câu đều nói không nên lời. Thái hậu nhìn Hương Lan thống khổ mà trên mặt đất lăn lộn, trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Nếu không phải đại công chúa vội vàng đỡ nàng, Khái hầu thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Ba Vũ rễ rượi không được bao lâu, nàng thực mau liền thất khiếu đổ máu, đồng tử tăng giãn, biến thành một khối lạnh băng thi thể. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm nhìn bà Vũ chết đi, hai trương khuôn mặt nhỏ đều trở nên tái nhợt. Bọn họ giờ phút này cũng có chút minh bạch, bà Vũ bị người hạ kích độc, cho nên bọn họ đệ đệ uống lên bà Vũ lại lúc sau mới có thể phun mãi. Hai chỉ tiểu bao tử hiện tại lo lắng nhất. Nhân sợ hai chính là tiểu đệ đệ có thể hay không xuất hiện cùng cái này bà Vũ giống nhau phản ứng, cũng sợ hãi, mặt khác hai cái bà Vũ có hay không thân trùng kịch độc. Bọn họ bay nhanh mà hướng trong phòng chạy tới, nhanh chóng mà đem vừa rồi kia một màn nói cho cha cùng mẫu thân. Tô Ảnh lúc trước tiến vào thời điểm, liền thấy Hải Tử sắc mặt tái nhợt, một bộ suy yếu bộ dáng, liền khóc đều không có cái gì sức lực. Nàng lúc ấy liền đem Hải Tử ôm vào trong ngực, trong mắt chảy ra lệ ý. Hiện tại nàng nghe được hai đứa nhỏ nói Hải tử bà Vũ độc phát thân vong, nàng trái tim bỗng nhiên co rụt lại, nặng nề mà giống như bị cục đá tiền đặt cược giống nhau. Nàng ôm Hải tử tay nhịn không được mà run rẩy lên. Tô Ảnh giờ phút này phát hiện Hải tử trên mặt cũng dần dần mà hiện ra một vết hắc khí, hắn môi sắc bắt đầu phai ô. Một loại vô biên vô hạn sợ hãi cảm triều nàng đánh úp lại, cơ hồ đem nàng mai một. Trẻ con thực quản quá tiểu, cũng không hảo tiếp tục thúc dục phun. Nàng khuôn mặt trắng bệnh mà nhìn về phía hương ba, người mau đi đảo chút ôn khai thủy tới. Thái y thì còn không có lại đây, nàng chỉ có thể không ngừng cấp tiểu cà chua uy ôn khai thủy, để nọc độc có thể nhanh lên pha loáng đi xuống. Dạo phi bạch thâm mắt hung ác nham hiểm ám trầm, cả người tức giận đông lệnh, tản ra thị huyết cùng sắc khí. Hắn một bên phải người đem khách khứa toàn bộ lưu lại, trà rõ việc này, một bên đem hai đứa nhỏ ôm lại đây tinh tế xem xét. Hai đứa nhỏ giờ phút này phảng phất là biết không có thể thêm phiền, đều an an tĩnh tĩnh mà không dám khóc ra tới. Hai người đen nháy đôi mắt chuyển động, lông mi thượng còn có nước mắt. Bọn họ thoạt nhìn thần sắc bình thường, cũng thực khỏe mạnh, chỉ là dạ phi bạch trong lòng lo lắng, cũng sai người cho bọn hắn uy một ít ôn khai thủy. Thái Y thì thực mau liền chạy tới, hắn vừa mới đến Hoài Vương phủ cửa, đã bị dạ tiểu niệm lôi kéo bay nhanh mà hướng phòng chạy. Chạy vội mà trên đường Dạ tiểu niệm ý nghĩ rõ ràng mà đem lúc trước sự cùng hắn nói một lần. Thái y nghe hắn miêu tả bà vú tử trạng cùng máu nhan sắc, trong lòng hiểu rõ, tiến phòng, lập tức liền thế tiểu cả chua xem bệnh lên. Thái y y thế tiểu cả chua châm cứu, mát xa, Tô Ảnh nhìn kia thật dài châm đâm vào tiểu cả chua trên người, nàng không đành lòng mà quay đầu đi, trong mắt chỉ cảm thấy ấm ướt nhiệt nhiệt. Nàng chưa bao giờ có một khắc như lúc này như vậy nôn nóng quá, nàng đôi tay gắt gao mà nắm. Môi gắt gao mà nhấp, chỉ có như vậy mới có thể làm chính mình hơi hiện bình tĩnh một ít. Dạ Phi Bạch đem nàng nhẹ ôm vào trong ngực, mắt gian lạnh lẽo vẫn chưa thuối lui, đáy mắt lo lắng cũng không có sở so to ảnh cười. Hắn trấn an mà vỗ vỗ nàng, trấn an nói, không có việc gì, hai tử sẽ không có việc gì. Vương Thái Úy như thế tiểu ca chữa châm cứu xong lúc sau, thần sắc như cũng ngưng trọng, này độc tính thật sự là quá lợi hại, may mắn dùng không nhiều lắm. Hơn nữa vương phi lại kịp thời mà cho hắn uy nước ấm. Tô tiểu rệ khuôn mặt nhỏ nhăn, trong mắt chứa đầy nước mắt. Hắn dùng tay nhỏ lau lau nước mắt, thai y đi hề, lúc trước ta nghe bà vũ nói hắn không uống thượng mấy khẩu, sao lại đệ đệ còn phung mãi. Vương thai y đi hề gật gật đầu, đây là trong bất hạnh vạn hạnh, nếu không chỉ sợ có tánh mạng chi yêu. Liên ở đại gia cho rằng hài tử thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, thai y đi hề lại nói. Bất quá trông cơ thể độc tính còn chưa có thể hoàn toàn thanh trừ, hai tử quá tiểu, dung dược không nên quá nặng, việc này vi thần thượng cần cùng mặt khác vài vị thái y châm trước châm trước. Tô ảnh vương nghe, trên mặt lo lắng chi sắc càng dày đặc, có thể hay không lưu lại mặt khác di chứng. Vương thái y chần chờ một chút, nhịn không được lau một phen mồ hôi trên trán, "Này, Dạ Phi Bạch nhìn hắn một cái, giờ phút này hắn ánh mắt không bố. Giống như luyện ngục chẳng tắm máu chiến đấu hăng hái mà ra ma quỷ, lạnh băng đến không có một tia cảm tình. Vương Thái Bí thì ở hắn tầm mắt hạ nhịn không được co rúm lại một chút, liền lời nói cũng không dám nói. Thái Bí thì lại thế mặt khác hai đứa nhỏ cùng mặt khác năm vị bà vũ khám xem một phen, cũng không có phát hiện gì thường. Giờ phút này, Liêu Dung Hoa vội vàng đổi tới. Tô ảnh nhìn thấy Liêu Dung Hoa thuận lợi đổi tới, nàng trong lòng bung lỏng. Một bên đại công chúa cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt có một mạt phức tạp thần sắc bay nhanh mà hiện lên. Vương thái y y là kiến thức quá Liêu Dung Hoa y y thuật, nhìn thấy hắn tới lúc sau, hắn đôi mắt sáng ngời, nghĩ thầm có lẽ thần y có biện pháp. Liêu Dung Hoa thế tiểu cà chua đem mạch, luôn là gợn sóng bất kinh trên mặt lộ ra gió thu tốc lãnh. Tô ảnh đối Liêu Dung Hoa cực có tin tưởng, hiện giờ thấy hắn lộ ra như vậy thần sắc tới, nàng theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Liêu Dung Hoa ôn nhuận mà mở miệng, may mắn xử lý thích đáng, tiểu thiếu gia mới vẫn chưa có sinh mệnh chi nguy. Ta trước cho hắn khai một bộ dược, mỗi cách một canh giờ uy một lần, như vậy uy thượng 12 cái canh giờ trong cơ thể độc tố cũng liền thanh. Chỉ là rốt cuộc tuổi nhỏ, thương cập căn bản, về sau phải hảo hảo chiếu cố. Tô ảnh túi đầu dùng ống tay áo xoa xoa đôi mắt. Nang hai tử con như vậy tiểu, mới sinh hạ hơn 1 tháng, thế nhưng muốn chịu như vậy khổ. Thái hậu vô vô tô ảnh tay, an ủi nói, ảnh nhi, ngươi là cái có phúc khí, hài tử nhất định cũng sẽ khỏe mạnh. Tô ảnh ngồi ở đầu giường, nhìn ngủ quá khứ tiểu cà chua, sờ sờ hắn tái nhợt khôn mặt nhỏ, bảo bảo, ngươi nhất định phải nhanh lên hào lên. Giờ phút này, nàng mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Nay độc dược như thế lợi hại, tiểu cà chua có thể tránh thoát kiếp nạn này đã thuộc vận hạnh. Nàng hiện tại cơ hồ không dám đi tưởng. Nếu là tiểu ca chua giữa chưa thời điểm uống nhiều mấy khẩu lại, sau lại lại không có phấn mãi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng nghĩ đến đây, từng đợt mà nghĩ mà sợ. Hàng mi dài hạ, nàng đôi mắt giống như sông băng giống nhau không hề cảm tình, nàng bên môi chịu khởi một mạt gần như với vô cười lạnh. Giám thương nàng hài tử, nàng tất trăm lần ngàn lần dâng trả. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 751 thoát ly nguy hiểm chương nội dung, xong. Chương 752 cảnh đêm chỉ chứng. Tuy rằng toàn bộ yến hội hiện trường bị người, không được người rời đi, bất qua yến hội còn ở tiếp tục tiến hành. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Bọn họ mơ hồ nghe được chút tiếng rõ, đều thấp giọng mà tham thảo lên. Nghe nói tứ thiếu gia không chỉ có phun mãi, là trúng độc. Không phải đâu, vừa rồi còn nhìn hảo hảo. Giống như nghe nói có người ở bà Vũ trên người hạ kịch độc, bà Vũ đã trúng độc bỏ mình. Nói như vậy này độc tính cực liệt. Cũng không phải là Hoài Vương, Hoài Vương Phi, Thái Hổ, Thái Y ghi đều đi vào, lâu như vậy cũng chưa chuyển ra động tính gì tới, chỉ sợ là không ổn à. Đáng tiếc như vậy đáng yêu hải tử. Rốt cuộc là ai như vậy phát rổ, thế nhưng đối một cái hải tử xuống tay. Vốn dĩ hảo hảo trăng tròn rượu, thế nhưng diễn biến thành như vậy. Hải tử không có việc gì khét ngược, nếu là có việc. Trung quanh là từng đợt tiết hận thành tương núi thanh. Tư Đồ Ngộng Dao trong lòng vốn là sốt ruột, nghe được xung quanh này đó thanh âm, nước mắt lập tức liền ra tới. Dạ Phi húp gấp đến độ vội vàng lấy khăn trà lau nàng nước mắt, "Ngươi đừng có gấp, này không động tĩnh gì đều không có, có lẽ là sợ bóng sợ gió một hồi." Tư Đồ Ngộng Dao hít một hơi, "Ta hiện tại trong lòng hoàn thật sự." Dạ Phi Bạch hiện tại ly tịch, Dạ Phi húp tuy nóng nộ như gió, lại cũng không hảo rời đi, thuận tiện tại đây nghe một chút xung quanh động tĩnh. Âu Dương Lưu Vân đồng dạng cũng là thấp phẩm bất an. Đêm Phi phàm nghe chung quanh thanh âm, trên mặt hiện ra một mạt cùng đại gia tương đồng nôn nóng thần sắc. Chỉ là hắn đáy mắt chỗ sâu trong toát ra một mạt thực hiện được khoái cảm. Không có người so với hắn rõ ràng hơn kia độc dược dược hiệu, kia độc dược trải qua tinh luyện, dược tính thập phần liệt, chỉ cần một chút là có thể muốn người mệnh. Huống chi như vậy nhỏ yếu hài tử, hắn Vương Phi cứ như vậy bạch bạch bị dạ phi bạch hạ chết. Đáng thương hắn tiểu cảnh còn như vậy tiểu liền biến thành không có mẫu thân hài tử, cỡ nào đáng thương. Nay thù không báo phi quân tử. Phía trước Dạ phi Bạch cửa ra rời đến nông trang, hắn bàn tay không đến bên kia đi, hắn hiện tại liền phải làm Dạ phi Bạch cũng nếm thử mất đi chí thân tư vị. Lúc này, vốn dĩ ở ăn cái gì tiểu cảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đêm phi phạm, có chút tò mò hỏi, "Cha, bọn họ là đang nói tiểu đệ đệ trúng độc sao?" Đêm Phi phảng gật gật đầu, "Đúng vậy. Cảnh đêm thanh nhâm giòn xinh, bọn họ còn để qua là bởi vì cái kia bà vú chúng độc có phải hay không a?" Đêm Phi phảng tiếp tục hướng một câu, "Đúng vậy, bất quá cũng đều là nghe nói mà thôi." Cảnh đêm tự hỏi trong chốc lát, "Ta lúc trước đi nhà xí thời điểm, vừa vặn gặp qua Ngũ cô cô thì nữ ở cùng bà vú nói cái gì đó đâu?" Cảnh đêm lời nói, thanh nhâm không lớn không nhỏ, vừa vặn bị người chung quanh nghe thấy. Đêm Phi Phàm thấy không ít người đem tầm mắt vọng đến bên này, biết hiệu quả đã đạt thành. Hắn mày nhíu lại, trừng mắt nhìn Cảnh Đêm liếc mắt một cái, quát lớn một tiếng, loại sự tình này không căn không theo, há có thể là nói bậy. Cảnh Đêm hơi bĩu môi, có chút ủy khuất nói, "Tiểu Cảnh tự nhiên là thấy rõ ràng ngươi nói, lúc ấy năm cô sắc mặt tức giận, còn nói cái gì muốn xé đứa nhỏ này." Cảnh Đêm nói còn không có nói xong, đã bị Đêm Phi Phàm bưng kín miệng. Đem phi phảng bên này giấu đầu lòi đuôi, tiểu cảnh nói lại giống như một viên đá đầu nhập vào mặt hồ, nổi lên ngàn tầng gợn sóng. Việc này hay là chính là Ngũ công chúa làm? Này đảo có khả năng. Ngũ công chúa lúc trước bị tứ thiếu gia giải một bát nước tiểu, nghĩ đến là trong lòng khó chịu, lúc này mới hạ đến độc thủ ly. Ngũ công chúa thật là nhẫn tâm đâu, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nàng thế nhưng cũng hạ thủ được. Chính là lại nói vẫn là nàng chính mình trước mắng Hải Tử xấu đâu. Chết không được ngủ, công chúa đổi hảo quần áo liền vội vội vàng vàng mà đi rồi, nghĩ đến là làm chuyện trái với lương tâm không hảo lưu lại. A, nàng làm được lén lút, không nghĩ tới bị người nhìn thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia phảng phất là tận mắt nhìn thấy đến Ngũ công chúa hành hung tựa, đem quá trình đều nói được kỹ càng tỉ mỉ, khiển trách thanh hết đợt này đến đợt khác. Âu Dương Lưu vân vân vân ngón tay thon dài, gõ gõ mặt bàn. Ngươi thấy thế nào? Trung quanh Thanh Âm Dạ Phi Húc tự nhiên cũng nghe tới rồi, hắn trong mắt lộ ra một mạt hoài nghi, không đơn giản như vậy. Ở Dạ Phi Húc trong lòng, đêm nhiều tuy xuân, lại cũng sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này hạ độc. Nàng mới vừa bị miễn cấm túc lệnh, càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chiêu này giá họa phương pháp hắn nhưng thật ra dùng thành thạo. Dạ Phi Húc ngẩng đầu nhìn đêm phi phàm liếc mắt một cái, lại thấy Dạ Phi Húc cũng đang xem hắn. Hắn đôi mắt như cũ ô nhuận, tràn ngập thương cảm. Âu Dương Lưu Vân nhàn nhạt nói, hắn diễn kịch cũng không tồi, nhìn thật sự muốn khóc dường như. Dạ phi hút không biết bên trong động tính, đem sở hữu hy vọng đều áp ở liễu dung hoa trên người, chỉ phù hộ dung hoa công tử có thể giữ được đứa nhỏ này. Khách khứa tịch bên này động tính thực mau liền truyền tới Thái Hậu trong thai. Thái Hậu vừa nghe đến tin tức này, lập tức liền tự mình tán thành, không hề nghi ngờ. Nàng lập tức liền sai người đem cảnh đêm mang theo lại đây. Thái hậu nhìn hắn, nghiêm túc nói, tiểu cảnh, người đem ngươi nhìn đến một năm một mười nói ra. Cảnh đêm chầm tư một lát, chầm dãi nói, ta đi nhà xí trở về thời điểm. Liền thấy năm cô dọc theo đường đi đều đang mắng mắng liệt liệt mà nói cái gì xú hài tử, lạn hài tử, nàng muốn xé hắn gì đó. Sau lại liền nhìn thấy nàng tỷ nữ cùng bà vũ nói chút cái gì, bất quá cách đến quá xa cũng không có nghe được rõ ràng. Thái Hậu hỏi một câu, "Là cái nào bà vú?" Cảnh đêm nghĩ nghĩ, chính là lúc trước ra tới nói tư thiếu gia phun mãi cái kia. Ở Thái Hậu trong lòng, tiểu hài tử Thiên Chân không rảnh cũng không hiểu được nói dối. Tiểu Cảnh nói thấy được, đó chính là thấy được. Lại nói đêm nhiều phía trước làm nhiều như vậy sai sự, chuyện này cùng nàng tất là thoát không được căn hệ. Thái Hậu đem tiểu Cảnh nói được liên hệ một chút. Sắc mặt trở nên tối tăm mà đáng sợ, trên người mang theo một cỗ tức giận buồn cười, thế nhưng như thế tản nhẫn đốc ác, táng tận thiên lương. Đại công chúa thấy thái hậu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng vươn tay thế nàng xoa xoa ngực, hoàng tổ mâu bất giận. Tô tiểu duệ hận không thể đem hung thủ cấp xé xuống, hiện tại nghe đến mấy cái này lời nói, tự nhiên là cảm thấy hung phạm chính là đêm nhiều. Hắn lôi kéo thái hậu tay áo, không đến thảm hề hề khuôn mặt nhỏ thượng đều là nước mắt. Thái tổ mẫu, ngài phải vì tiểu ca chua chủ trì công đạo, hắn còn như vậy tiểu. Ồ ồ ồ. Tương đối mà nói, gia tiểu niệm đảo trầm ổn đến nhiều. Bất quá hắn cũng không có sửa sang lại ra quá nhiều suy nghĩ, Thái tổ mẫu, hung thủ căn bản chính là muốn đệ đệ mệnh. Hôm nay đệ đệ tránh thoát một kiếp, kia về sau đâu? Tô tiểu duệ dùng sức gật gật đầu, tuyệt đối không thể làm hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tiểu hài tử không hiểu, nàng liên hạ độc thủ như vậy, Nàng trong mắt còn không có vương pháp, còn không, có ai ra cái này Thái Hậu? Thái Hậu lạnh lùng nói, "Ngươi tới, đi đem đêm nhiêu cấp ai ra mang lại đây, ai ra nhất định nghiêm trị." Tô Ảnh cùng Dạ Phi Bạch lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đã đại khái hiểu rõ, hung thủ không phải là đêm nhiêu. Bất quá hai người cũng không có ngăn trở. Chương 753 Thái Hậu ý chỉ. Ngũ công chúa lúc trước từ Hoài Vương phủ trở về lúc sau, không có hồi công chúa phủ Mà Lạp đi Trung Túy Cung, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Nàng tư bị cấm đoán lúc sau phát hiện thái hậu không thích nàng, hoàng thượng chán ghét nàng, may mà hoàng hậu còn đuổi theo đãi thấy nàng. Cho nên Ngũ công chúa rảnh rỗi liền thường thường đi Trung Túy Cung bồi hoàng hậu nói một lát lời nói, hướng nàng cao hứng, nếu là được cái gì quý trọng đồ vật, cũng hướng Trung Túy Cung đưa. Nàng phao mã không còn nữa, hai tử lại như vậy tiểu, nàng yêu cầu tìm cá nhân dựa vào. Hoàng hậu đoan trang mà ngồi ở trên bảo tọa, nhìn thấy nàng tới, ung dung cười, "Như thế nào, lễ yến hội nhanh như vậy liền kết thúc?" Ngũ công chúa ở một bên ngồi xuống, tiếp nhận mama ma bưng tới nước trà, nhấp một hơi, "Còn không có đâu, chỉ là nghĩ tới đến xem hoàng hậu nương nương." Hoàng hậu đầy mặt tự ái mà nhìn nàng, đôi mắt hơi trọn, thật là cái hiểu chuyện hài tử. Hoàng hậu không cười thời điểm, trên người có một loại tối tăm cùng sâu hàn chi khí. Ngũ công chúa thấy nàng cười, Tâm tỉnh cũng phá lệ mà hảo, đánh lên tinh thần cùng hoàng hậu nói chuyện. Đề tài sau lại liền chuyển tới trong yến hội, hoàng hậu không chút để ý hỏi, kia ba cái hài tử ngươi nhìn không có, nhưng đều con hảo. Ngũ công chúa ngẩng đầu nhìn hoàng hậu kia trương bảo dưỡng đến thập phần thích đáng mặt, châm trước như thế nào trả lời mới có thể làm nàng cao hứng. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Ngũ công chúa ẩn ẩn cảm thấy hoàng hậu đối to ảnh tổn tại chút để ý. Chỉ là loại này địch ý từ đâu mà đến, nàng cũng nói không rõ. Nàng chỉ biết, chính mình nếu là ở hoàng hậu trước mặt nói móc tô ảnh vài câu, hoàng hậu là một chút đều sẽ không để ý. Bất quá hoàng hậu đối tô ảnh Hải Tử là cái gì thái độ nàng cũng không dám nói, có thể là không chán ghét, nhưng cũng cũng không phải đặc biệt thích. Ngô công chúa suy nghĩ nửa sẽ, vẫn là cảm thấy ăn ngay nói thật, ba cái Hải Tử thực khỏe mạnh, cũng thực đáng yêu. Lúc trước Lao Tứ còn nước tiểu ta vẻ mặt. Hoàng hậu đấy mắt hiện lên một mạt tò mò, "Nga, đây là có chuyện gì?" Ngũ công chúa cười, phảng phất một chút đều không thèm để ý, hai tuổi tuổi còn nhỏ lớn lên rất khó coi, ta bất quá tùy ý nói thượng một câu, không nghĩ tới đứa nhỏ này liền nhớ thủ. Hoàng hậu nhợt nhạt mà cười, hơi hơi gật gật đầu, đứa nhỏ này xỉnh tử đạo giống nàng nương. Cũng không phải là. Ngũ công chúa cũng cười, ánh mắt lạnh vài phần. Nếu không phải nhị hoàng huynh thích nàng, sùng nàng, chỉ sợ nàng như vậy xỉn tử thật đúng là khó có thể thích hướng hoàng gia đâu. Ngũ công chúa đang nói, đột nhiên nhìn có người từ bên ngoài tiến bảo. Nàng tập trung nhìn vào, thế nhưng phát hiện người này là thái hậu bên cạnh hồ ma ma. Hồ ma ma tiến lên hướng về phía hoàng hậu cung cung kính kính mà hành lễ, sau đó quay đầu đối ngũ công chúa nói, ngũ công chúa, thái hậu thỉnh ngài đi qua đi một chuyến. Ngũ công chúa thấy Hồ ma ma sắc mặt không tốt, thậm chí nhìn chính mình trong ánh mắt mang theo một mạt khinh thường. Nàng tâm hơi hơi nhảy dựng, tức khắc dũng quá một mạt dự cảm bất hảo, nàng hỏi một câu, "Hồ ma ma, hoàng tổ mẫu đã đã trở lại?" Hồ ma ma trả lời, "Chưa từng, thái hậu còn ở Hoài Vương phủ." Ngũ công chúa dừng một chút, lại hỏi một câu, "Chính là đã xảy ra chuyện gì?" Hồ ma ma chỉ cảm thấy Ngũ công chúa lạ là ở làm bộ làm tịch. Nàng ấy lòng đối Ngũ công chúa khinh thường càng thêm một phần, nàng chậm rãi nói, "Tứ thiếu gia bà Vũ chúng độc bỏ mình." Ngũ công chúa sửng sốt, vội vàng hỏi, "Kia hài tử nhưng có việc?" Hồ Ma Ma nghĩ thầm đây mới là Ngũ công chúa lo lắng sự, nàng cười lạnh một tiếng, "Ít nhiều ông trời phù hộ, Tứ thiếu gia đã thoát ly sinh mệnh chi ưu." Hoàng hậu tựa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng tay vu vẻ ngực nói, "Này liền hảo." Ngũ công chúa lúc này mới phản ứng lại đây. Một đôi như nước đôi mắt đột nhiên trừng lớn, "Hồ Mama, ma, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nhận định độc là bản công chúa hạ?" Hồ Mama ma gục đầu xuống, "Lão nô nhưng chưa nói nói như vậy." "Ngươi?" Ngũ công chúa vừa thấy liền minh bạch, nàng đôi tay nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nàng chính mình hại tử chúng độc, dựa vào cái gì đem tội danh còn đâu bản công chúa trên đầu?" "Ngũ công chúa nếu là muốn giải thích, liền cùng thái hậu giải thích đi thôi." "Ta không đi." Ta không đi." Ngũ công chúa dùng sức mà lắc đầu, "Là đường đường công chúa, nàng không có đã làm như vậy sự, dựa vào cái gì đem cái này tội danh nhấn ở nàng trên người? Ngũ công chúa nếu là không có làm chuyện này, Thái hậu sẽ tự trả lại ngươi trong sạch." Hồ ma ma thấy Ngũ công chúa không phối hợp, lão nô là phụng thái hậu ý chỉ đem công chúa mang đi, nếu là công chúa không phối hợp, kia. Ngũ công chúa thấy Hồ ma ma phía sau có 4 5 tên thị vệ triều chính mình đi tới. Nàng ánh mắt tức khắc hung ác như băng nhận, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi dám?" Nếu là hồ ma ma tự nhiên là không dám, nhưng là đây là thái hậu ý chỉ a. Ngũ công chúa lúc này hối hận không được, nếu là thời gian có thể làm lại từ đầu, Hoài vương phủ kia nông nỗi nàng là đoạn sẽ không bước vào nửa bước. Ai biết sẽ phát sinh như vậy sự, lại vẫn bị người vu khống đến chính mình trên đầu. Hồ ma ma tuy không có nói rõ này độc là chính mình hạ, Nhưng nàng ánh mắt kia đã là như thế này cho rằng Ngũ công chúa giận dữ, các ngươi không có đủ chứng cứ, có thể nào tùy ý bôi nhọ. Hồ Ma Ma mặt bản, nhìn thập phần nghiêm túc, này hết thệ vẫn là chờ công chúa gặp được thái hậu rồi nói sau. Ngũ công chúa lại hướng tới cửa cung xem qua đi, thế nhưng thấy chính mình bên người tỷ nữ đã bị bọn thị vệ chói lại lên. Nàng lại thấy Hồ Ma Ma kia đạm nhiên thần sắc, nàng trong lòng thẳng buồn trồn, chẳng lẽ thật sự có điều gọi chứng cứ? Nàng hại người động cơ tưởng cũng đủ. Nếu là đến lúc đó hết đường chối cái làm sao bây giờ? Thị vệ mạnh mẽ muốn mang đi ngũ công chúa, ngũ công chúa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nàng trong lòng càng ngày càng hoảng, tê thanh kiệt lực mà kêu, "Bản công chúa không có hại người, dựa vào cái gì bắt người?" Hoàng hậu nhìn bên này động tĩnh càng nháo càng lớn, nhịn không được gầm lên một tiếng, "Làm càn!" Bọn thị vệ nghe được hoàng hậu quát lớn thanh, trên tay động tác nhịn không được hoãn hoãn. Ngô công chúa nhân cơ hội tránh thoát đi ra ngoài. Hoàng hậu tầm mắt ở bọn họ trên người quét qua, ánh mắt lạnh băng. Hồ Ma Ma không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà hướng tới hoàng hậu công hạ thân tới, "Hoàng hậu nương nương, lão nô cũng là phụ mệnh hành sự, nếu không không hảo hướng hoàng hậu nương nương công đạo a." Ngô công chúa lúc trước cùng bọn thị vệ lôi lôi kéo kéo, trên người váy áo nhăn nhùng gió, đối tóc đều tan, không ngừng thở phì phò, cả người nhìn có chút chật vật bất kham. Nàng ở hoàng hậu bên người quỳ xuống, dùng sức mà ôm lấy hoàng hậu đùi, "Hoàng hậu nương nương, thỉnh ngài vì ta làm chủ, ta không có làm qua, ta thật sự không có làm qua." Nay dù sao cũng là thái hậu hạ ý chỉ, hoàng hậu cho dù có tâm giữ được đêm nhiều, giờ phút này cũng có chút khó xử. Ngũ công chúa đau khổ mà cầu xin, "Hoàng hậu nương nương, có người bôi nhọ ta, là có người muốn hại ta, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a." Ngô công chúa hai tròng mắt chúng nước mắt như chật đứt tuyến trân châu, không được mà đi xuống rớt, khóc đắc nhân tâm đều mềm. Hoàng hậu suy nghĩ một lát, trầm rãi nói, "Ngươi nếu là thật sự không có làm qua, tự nhiên sẽ không bị bôi nhọ đi. Vừa vặn buồn cung cũng muốn đi xem đứa bé kia, không bằng buồn cung cũng cùng các ngươi cùng đi thôi." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 753 thái hậu ý chỉ chương nội dung. Xong. Chương 754 có khác một thần. Ngô công chúa theo Hồ Ma Ma đi hỏi Vương phủ sảnh ngoài, bên trong không khí ngưng trọng, mọi người đều lấy một loại bất thiện ánh mắt nhìn nàng. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Minh đế không biết khi nào cũng tới, nghiêm túc mà ngồi ở vị trí thượng, trên mặt đều là tức giận. Ngô công chúa tiến lên giống Minh đế cùng thái hậu hành lễ, hai người cũng không cái gì phản ứng. Minh đế cũng không cho nàng lên, uy nghiêm thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, "Quỳ xuống." Ngũ công chúa trong lòng một cái lu bộ, nàng một quỳ trên mặt đất, đôi mắt liền bài trừ nước mắt, phụ hoàng, tiểu Cả chua sự nữ nhi nghe nói, nhưng là trên người hắn độc cùng nữ nhi không quan hệ a. Minh đế ở trong cung thời điểm, vốn định làm tôn công công đi đem vương thái ý Têu lên tới, sau lại nghe nói tiểu Cả chua trúng độc tin tức, liền vội vàng mà chạy tới. Hắn vừa tới, liền nhìn đến tiểu Cả chua lại suy yếu lại tái nhợt mà nằm ở đát lót, liền khóc cũng chưa cái gì sức lực. Hai tử như vậy tiểu, liền phải tao như vậy tội, còn cần bị uy như vậy đau khổ dượng, hắn thậm chí nghe nói có có khả năng lưu lại di chứng. Minh đế sau lại lại nghe thái hậu nói toàn bộ sự ngon ngoãn, nghe nói đêm nhiều là hung thủ, hắn cũng nhận định bảy phần. Hắn khiếp người mà nhìn Ngũ công chúa, ánh mắt lệnh người không khỏi sản sinh sợ hãi, cùng ngươi không quan hệ. Tiểu cảnh. Minh đế tiêu một câu cảnh đêm, vẫn luôn xử tại một bên cảnh đêm đi lên trước tới. Ngũ công chúa vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn hắn, cảnh đêm thẳng tắp mà xem qua đi, một chương nho nhỏ trên mặt tràn ngập vô tội. Cảnh đêm đem lúc trước nói qua nói, một lần nữa nói một lần. Cảnh đêm nhắc tới Ngũ công chúa nói Xu hài tử, lạn hài tử thời điểm, Ngũ công chúa sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới chính mình tùy ý oán giận vài câu, thế nhưng bị người nghe vào trong tai. Nàng giờ phút này lại cấp lại giận, mệt chính mình ngày thường đãi tiểu cảnh như vậy hảo. Thời khắc mấu chốt hắn lại vẫn bản đứng chính mình. Cảnh đêm bị Ngũ công chúa hung ác ánh mắt trừng mắt, hắn sợ hãi mà cúi đầu, tránh ở Minh đế bên cạnh. Thái hậu thấy Ngũ công chúa chết cũng không hối cải, chau mày, thanh âm lạnh băng nói, "Đêm nhiêu? Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có cái gì nhưng nói?" Ta nàng phía trước tiểu ca chua biu vẻ mặt nước tiểu, cả người đều phải khí tặc, nơi nào còn có cái gì lý chi đang nói, nói chuyện khó tránh khỏi nói không lựa lời một ít. Những lời này xuất từ nàng chi khẩu, nàng căn bản không có biện pháp phủ nhận. Chỉ là nàng Tỳ nữ khi nào cùng bà Vũ có nói chuyện qua, nàng căn bản không biết, nàng chỉ là dùng sức lắc đầu, ta không biết. Thái Hậu thấy Ngũ công chúa phủ nhận, thở dài một hơi, trong giọng nói tràn ngập tiếc hận, "Đêm nhiều, ngươi thật lệnh ai ra thất vọng." Cháu gái lúc ấy khó thở, mới có thể nói không lựa lời. "Nhưng là Tỳ nữ khi nào thấy bà Vũ, ta thật sự không biết." Ngũ công chúa hít sâu một hơi, ta lúc ấy chỉ là đi hậu viện thay đổi kiện quần áo, lập tức liền rời đi, ta có thể tìm ta tỷ nữ Giang Cơ. Đang ở lúc này, Hồ Ma Ma từ bên ngoài tiến vào. Nàng sắc mặt bình đạm không có gì lạ, phụ ở Thái hậu bên thai nói câu cái gì? Thái hậu giữa mày hoa văn càng sâu, nàng đầy mặt xanh mét mà nhìn Ngũ công chúa, ngươi tỷ nữ đã thừa nhận, là ngươi phân phó nàng đi mua được bà vú ở tiểu cả chu ẩm thực Trung Hạ dược. Ngô công chúa nghe thấy cái này kết quả, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, không có khả năng. Ba vũ cự tên ngươi, ngươi liền thẹn quá thành giận, trực tiếp sai người ở bà vũ ẩm thực hạ độc, có phải hay không? Nói hiếu nói vượng. Ngô công chúa hai mắt trừng đến lão đại, căn bản đều không rảnh lo lẽ nghi, nàng gãy mắt mang theo uy khuất, phẫn nộ, nàng hướng tới phía sau cao giọng kêu to, "Tâm Trừng, Tâm Trừng, ngươi cút cho ta lại đây!" Hồ ma ma nhàn nhạt mà nói, nàng đã độc phát thân vong. Ngũ công chúa ngơ ngẩn, nàng cả người khí lực phản phất đều bị chịu tỉnh giống nhau, sùi lơ trên mặt đất, cái gì? Hiện giờ chứng cư vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Minh đế thất vọng mà nhìn nàng, thật là chấm dưỡng hảo nữ nhi à? Không phải ta, không phải ta, phù hoàng, thật sự không phải nữ nhi à? Nàng quy tiến lên giữ chặt Minh đế quần áo, thanh âm cơ hồ ở phát ra run dậy. Ngô công chúa theo bản năng mà sợ hãi, thượng một lần nàng hãm hại Tô Ảnh đã bị phụ hoàng xung quân biên cương. Lần này chúng độc sự kiện nàng huyết đường chối cãi, nàng nếu là không giải thích rõ ràng, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng căn bản không dám đi tưởng. Tô Ảnh cùng hai người hài tử ở trong phòng làm bạn tiểu ca chua, Dạ phi Bạch vẫn luôn ngồi ở trong một góc không nói lời nào. Giờ phút này, hắn bưng hương trà, bình thản lững dung mà uống một ngụm. Hắn đôi mắt đạm nhiên, Không chút để ý mà nhìn Khóc Thêu không thôi ngũ công chúa, không nói một lời. Minh đế buồn bực mà đem Ngũ công chúa đá văng, người tới, đem đem như áp nhập đại lao. Minh đế giờ phút này đừng đi mặt không đi xem Ngũ công chúa. Phảng Phất liền liếc nhìn nàng một cái đều sẽ ố hế hắn tôn quý đôi mắt. Không. Ngũ công chúa tâm thẳng tắp mà đi xuống truy, nàng đường đường công chúa như thế nào có thể đi loại địa phương kia? Nang cả người máu Phảng Phất đều ngưng chú. Nàng lại hướng Minh đế bên cạnh Thái hậu cầu tình. Thái hậu nhíu mày khởi, làm hồ ma ma che ở trước mặt. Ngũ công chúa hoang mang lo sợ, nàng lúc này mới nhớ tới hoàng hậu cũng tới, phải vì nàng chủ trì cung đạo. Ngũ công chúa cơ hồ là chật vật mà bò đến hoàng hậu trước mặt, nàng lôi kéo nàng ống tay áo, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ sợ tới mức mặt như màu đất. Hoàng hậu nương nương, ngài phải vì ta chủ trì cung đạo, ta chưa làm qua, ta thật sự không có đã làm a là Loan Hoàng a. Hoàng hậu nhìn Ngũ công chúa, đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp thần sắc, nàng ngẩng đầu lên ôn nhu nói, lấy buồn cung đối Nhiêu Nhi hiểu biết, nàng tâm tư thuần lương, cũng không sẽ làm bực này sự tới. Tâm tư thuần lương. Minh đế nhớ tới Ngũ công chúa phía trước làm thật mạnh, hừ lạnh một tiếng. Hoàng hậu ngượng ngùng mà cười một chút, Nhiêu Nhi nội tâm tuy nhỏ, lại cũng không đến mức bội vì ngâm nước tiểu liền đi hại chết hài tử. Nàng cũng là làm mẫu thân người nột Ngô công chúa liên tục gật đầu, nước mắt rớt đến càng hùng, "Phu hoàng, ta tuy cùng cậu tự chi gian có khắc nghiễng, thậm chí thực chán ghét nàng, nhưng là nàng hài tử cũng là nhị hoàng huynh hài tử, là ta cháu trai a, ta như thế nào sẽ đối hấu tiểu vô tội xuống tay?" Thái hậu cười lạnh nói, "Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì hảo thuyết?" Hoàng hậu thấy Minh Đế sắc mặt hòa hoãn một ít, lại đối Thái hậu cười làm lành nói, "Mẫu hậu, Chuyện này mặt ngoài thoạt nhìn chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng là kia tỷ nữ chết vô đối chứng, cũng có khả năng là bị người thu mua. Dạ Phi bạch mảnh dài ngón tay chậm rì rì mà vớt ve ly rượu, đôi mắt như chim ưng lạnh băng. Hắn nhàn nhạt mà nhìn cảnh đêm liếc mắt một cái, ngay sau đó sâu thẳm tầm mắt lại dừng ở ngũ công chúa trên mặt, không phải là nàng. Mọi người đều ngoài ý muốn mà tò mò mà nhìn hắn, Dạ Phi bạch lại lặp lại một câu, thanh âm lạnh băng mà kiên định: hung thủ không phải đêm nhiều. Ngũ công chúa sửng sốt một chút, trên mặt nước mắt nháy mắt liền ngừng, nàng lộ ra xương mủ lệ quang nhìn Dạ Phi Bạch, hoàng huynh tin tưởng ta. Dạ Phi Bạch ngón tay thon dài xoa chính mình mày, trên mặt lộ ra một mạt mệt mỏi, hung thủ có khác một thân. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 754 có khác một thân chương nội dung, xong. Chương 755 tiếp tục truy cứu. Dạ Phi Bạch ánh mắt sâu thẳm mà quỷ dị. Phàn Phất thẳng tóc mà nhìn đến người trong lòng đi, đem người nhìn đến phát mao, chuyện này ta sẽ truy tra rốt cuộc. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa trì phép, hắn cấp tiểu ca chua mang đến thương tổn, ta sẽ trăm lần ngàn lần dâng trả. Cảnh đêm chung quy là cái hài tử, đương những lời này từ Dạ Phi Bạch trong miệng lạnh băng mà phun ra, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình cứng còng, tay chân đều không ngừng sai sự. Yến hội cứ như vậy kết thúc, Dạ Phi Bạch tự mình đem thái hổ, mình đế Hoàng hậu đưa ra đi. Minh đế còn muốn nói gì? Dạ phi Bạch chỉ là nói, chuyện này Nhi thần nhất định tra đến tra ra minh ngôi. Minh đế thấy Dạ phi Bạch thái độ kiên quyết, cũng liền đáp ứng rồi. Mộ công chúa cũng không biết chính mình là như thế nào hồi đến công chúa phủ. Nàng trở lại công chúa phủ cửa, lúc này mới phát hiện chính mình trên sống lưng tất cả đều là hãn, cơ hồ đem trên người quần áo đều làm ướt. Nhớ tới lúc trước sự, nàng còn lòng còn sợ hãi. Cả người phảng phất là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Như vậy âm ưu cũng không ta mình, lại có thể làm nàng hết đường chối cãi. Nàng đang muốn bước vào công chúa phủ khi, đầu óc trung hiện lên một đạo quan mang. Lúc trước nàng quá sốt ruột, hiện giờ nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì? Nàng đi nữ đến tụt cùng có hay không cùng bà vú tiếp xúc quá, đã chết vô đối chứng, không thể biết được. Chính là, chuyện này càng không là người khác nhìn thấy, mà là tiểu cảnh nhìn thấy. Ngũ công chúa bắt đầu chậm rãi hồi tưởng chỉnh sự kiện. Chuyến này điểm mấu chốt vẫn là ở tiểu cảnh trên người, hay là chuyện này là Đêm Phi phàm làm, sau đó giã họa đến chính mình trên người. Ngũ công chúa càng nghĩ càng cảm thấy cái này giả thuyết thành lập. Nàng lại nghĩ tới phía trước nàng vì chuyện gì mà căm đoán, còn không phải là bởi vì nàng bị Đêm Phi phàm hướng dẫn phái người giết tên phúng hỏa, sau lại thái hậu hoài nghi là nàng muốn tiêu chết Tô Ảnh mẫu từ sao? Còn có phía trước nàng bị xung quân biên cương, không phải bởi vì chịu mật tần Sở hướng dẫn sao? Mật Tân cùng Ngũ hoàng tử tựa hồ đi được rất gần. Ngũ công chúa tức khắc phản phất giống như hiểu ra, nàng dùng tay đột nhiên phách về phía chính mình đầu, nguyên lai nàng vẫn luôn ở nhảy đêm phi phàm bấy giờ, mạch nàng vẫn luôn cho rằng hai người là minh hữu. Kỳ thật nàng chỉ là đêm phi phàm một quả quân cờ, một quả có thể tùy thời vứt bỏ quân cờ. Ngũ công chúa suy nghĩ cẩn thận việc này lúc sau, Cả người giận không thể ác, có vẻ thập phần phẫn nộ. Đêm Phi Phạm năm lần bảy lượt mà giá hoa nàng, nàng thiếu chút nữa liền bởi vì hắn sai lầm đi tìm chết. Ngô công chúa chưa bao giờ từng có một khắc như lúc này như vậy phẫn nộ quá. Có một cỗ hỏa từ nàng lòng bàn chân bắt đầu hướng lên trên mạo, nàng cả người đều phải hừng hực bốc cháy lên, cơ hồ muốn nổ mạnh. Nàng đôi mắt cũng tựa muốn toát ra hỏa tinh tới, cơ hồ là tử kẻ răng bài trừ những người này, Đêm Phi Phạm Ngươi dám tính kế ta? Mộ Thân, điên nhặc ở nhà mắt trông mong mà đợi Ngũ công chúa cả ngày, nhìn thấy nàng trở về, vui sướng mà chạy đi lên. Chỉ là hắn chưa bao giờ gặp qua Mộ Thân như vậy lạnh lùng sắc bén bộ dáng, nhịn không được có dúm lại một chút. Ngũ công chúa hoán hoan thần sắc, sờ sờ hắn đầu, Nặc Nhi ngoan ngoãn ở nhà chờ Mộ Thân, Mộ Thân đi một chút sẽ về tới. Ngũ công chúa lập tức liền lên xe ngựa, làm xa phu hướng tới hoàng cung phương hướng chạy tới. Nàng muốn đi tìm Minh Đế, nàng muốn đi tố giác đêm phi phàm. Minh Đế nhìn đến Ngũ công chúa lại đây, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, "Ngươi tới làm cái gì?" Ngũ công chúa ở Minh Đế trước mặt quỳ xuống tới, "Phụ hoàng vẫn là không tin nữ nhi, tưởng nữ nhi hạ độc hại tiểu ca chưa sao?" Ngũ công chúa đôi tay nắm chặt, ngẩng đầu lên dũng cảm mà nhìn Minh Đế, "Bởi vì tấn dương, ta hận độc Tô ảnh. Mỗi lần ta cùng với Phò Mã phát sinh mâu thuẫn, Nữ Nhi trong lòng liền càng hận Tô Ảnh một phần. Ta hy vọng nàng quá đến không tốt, thậm chí hy vọng nàng chết, chính là ta sẽ không đi tàn hại một cái vô tội hài tử. Minh Đế thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn. Nữ Nhi cấm đoán 10 tháng, vừa mới mới vừa bị phụ hoàng miễn cấm túc lễ. Nữ Nhi không muốn lại quá như vậy phiền muộn sinh hoạt, như thế nào còn sẽ hành kém đi nhầm. Nữ Nhi có tiểu nặc yêu cầu dưỡng dục Như thế nào sẽ vì chính mình cử hận, bỏ hắn với không màng. Liên Tính Nữ Nhi thật sự muốn hạ độc, cũng sẽ không như thế trắng trợn táo bạo. Ngũ công chúa hít sâu một hơi, Nữ Nhi hôm nay tới là tưởng nói cho phụ hoàng đến tụt cùng là ai hạ đến độc. Là đêm phi phàm. Ngũ công chúa trong mắt toát ra hung ác ánh mắt, nàng thấy Minh đế khiếp sợ thần sắc, liền đem chính mình phía trước nghi thông suốt sự tình nói cho Minh đế nghe. Minh đế mày nhíu lại, dùng nghiêm khắc miệng lôi nói: Này đó bất quá là ngươi suy đoán, nhưng có chứng cứ." Ngũ công chúa lắc lắc đầu, "Chính là bởi vì Nữ nhi vẫn luôn không có chứng cứ, cho nên mới vẫn luôn thay người gánh tội thay." Ngũ công chúa nói này đó, Minh Đế sẽ không hoàn toàn tin, lại cũng nửa tin nửa ngờ. Đêm Phi phạm gần 2 năm hành sự, hắn đại khái hiểu rõ, chỉ là hiện giờ việc này không có chứng cứ, vả lại Đêm Phi phạm là duy nhất có thể cùng Dạ Phi Bạch chống lại hoàng tử, hắn không thể không cẩn thận xử lý. Minh đế trên mặt lộ ra một mạt mệt mỏi thần sắc, hắn một tay vô về chính mình giữa mày, hướng tới Ngô công chúa phất phất tay tay, chấm mệt mỏi, "Ngươi đi về trước đi." Ngô công chúa thấy Minh đế thần sắc, rõ ràng là không tin bộ dáng. Nàng không chịu rời đi, lại kêu một tiếng, "Phụ hoàng, ngươi nếu là tâm thuần thiện ý, lại như thế nào bị người lợi dụng?" Minh đế trên mặt rõ ràng lộ ra một mạt chán ghét, việc này về sau lại nghĩ. Ngô công chúa cắn cắn môi, Chỉ phải đi trước rồi đi. Ngũ hoàng tử phủ. Đêm Phi Phàm cùng Cảnh Đêm vừa mới trở lại phủ, Đêm Phi Phàm liền gấp không chờ nổi hỏi Cảnh Đêm kia chúng độc sự kiện kế tiếp như thế nào. Cảnh Đêm một năm một mười mà đem phía trước phát sinh sự nói cho Đêm Phi Phàm. Đêm Phi Phàm mặt mày lộ ra một mạt thô bạo, hai tử thế nhưng thoát ly nguy hiểm. Cảnh Đêm gật gật đầu, giống như nghe nói phía trước không uống mấy khẩu, sau lại lại phun ra nãi, thái ý hiểu lại cứu trị kịp thời. Đêm Phi phảng thật sâu hô hấp mấy khẩu, trên mặt đều là tiếc nuối thần sắc, hắn vốn tưởng rằng có thể thế dư tình báo thù này. Đêm Phi phảng nhấp môi, kia sau lại chứng cứ vô cùng xác thực, liền không ai tin tưởng là ngươi nằm cô làm. Cảnh đêm nhăn khuôn mặt nhỏ, lúc ấy hoàng gia gia cùng thái tổ mẫu đều là tin, còn đều thực tức giận, nói muốn đem Ngũ Cô cô áp nhập thiên lao. Sau lại đâu? Sau lại Ngũ Cô cô hướng hoàng tổ mẫu cầu tình. Hoàng tổ mẫu nói cô cô sẽ không làm như vậy sự, có khả năng là bị người hãng hại. Sau đó nhị bá cũng nói tin tưởng ngũ cô cô, còn nói hung thủ có khác một thân, việc này sẽ tiếp tục truy cứu. Ngũ hoàng tử đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, mu bàn tay thượng gần xanh giống con run giống nhau bạo khởi. Hán bốn dĩ cho rằng lần này kế hoạch nhất định thành công, sự phát lúc sau có tiểu cảnh cùng đêm nhiêu tỷ nữ làm trứng. Đến lúc đó đêm nhiêu bị ném đến trong nhà lao. Hắn liền có thể làm nàng ngụy trang thành sợ tội tự sát biểu hiện giả dối. Hết thảy vốn dĩ đều thuận hoàn mỹ. Vì cái gì ông trời tựa hồ đứng ở dạ phi bạch kia một đầu, kế hoạch của hắn luôn là lần nữa mắc cạn, thất bại. Hắn không cam lòng. Liền ở ngay lúc này thị vệ từ bên ngoài tiến vào, "Ngũ hoàng tử, Ngũ công chúa tiến cung." Đêm phi phàm hô hấp cứng lại, nàng nếm đẹp mà tiến cung làm cái gì? Chẳng lẽ kia viên xuân đầu hiện tại đều nghĩ thông suốt? Yêu Nguyệt Nhi tử phục hắc ngũ thân chương 755 tiếp tục truy cứu chương nội dung. Song. Chương 756 công chúa chi tử. Đêm Phi phạm lập tức triệu phụ tá lại đây thương nghị chính sách, thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Hắn mày nhíu lại, trong mắt toát ra một mạt âm lãnh cùng lo lắng. Có phụ tá nói, ngũ hoàng tử làm việc luôn luôn thỏa đáng, vẫn chưa lưu lại chứng cứ, cho nên không cần lo lắng. Ngũ hoàng tử nhưng thật ra không lo lắng đêm nhiều ở Minh đế trước mặt nói gì đó. Minh đế đối đêm nhiều ấn tượng kém cực, cũng không sẽ tin vào nàng một người chi ngôn. Hắn cười lạnh một tiếng, việc này nếu không như vậy bóc qua đi, sớm hay muộn cha được bổn hoàng tử trên đầu tới. Chuyện này nháo đến quá lớn, tuy rằng sau lưng chứng cứ đã bị rửa sạch đến sạch sẽ, bất quá mọi việc đều có cái vặn nhất. Hiện giờ Minh đế cũng nhìn chuyện này, nếu là thật bị tìm ra chứng cứ chỉ sợ chính mình cũng thảo không hảo hảo trái cây ăn. Lại có phụ tá nói, chuyện này là Ngũ công chúa làm, cũng chỉ có thể là nàng làm. Nàng hiện tại không thừa nhận, luôn có thừa nhận thời điểm. Ngũ hoàng tử nhìn trước mặt phụ tá, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, nhướng mày nói, không biết hiển sĩ có gì cao kiến? Xin hỏi Ngũ hoàng tử, Ngũ công chúa hiện giờ nhất để ý cái gì? Đêm phi phàm lập tức liền minh bạch, bên môi phiếm ra lạnh lẽo ý cười, hắn cao giọng nói, Người tới, lập tức liền tiểu nặc cấp bổn hoàng tử mang lại đây. Đêm nhiều lần này bất tử cũng đến chết, chết cũng đến chết, này viên quân cơ được việc thì ít, hoàng việc thì nhiều, lưu đến không được. Ngũ công chúa từ trong cung trở về lúc sau, dọc theo đường đi đều ở hồi tưởng Minh đế đối chuyện này rốt cuộc tin nhiều ít. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy Minh đế kỳ thật là tin tưởng nàng, chỉ là nhất thời khó có thể tiếp thu mà thôi. Ngũ công chúa nghĩ đến đây, tâm tình cũng cảm thấy sung sướng một ít trong lòng nghẹn khuất cũng tan một ít. Giờ phút này sắc trời cũng đã không còn sớm. Nàng cả ngày đều không có hòa điền nặc hảo hảo nói một lát lời nói, nàng mới một hồi công chúa phủ liền mệnh hạ nhân nói, "Tiểu thiếu gia ở nơi nào?" Có hạ nhân hồi nàng, lúc trước tiểu thiếu gia đã phát một đốn tính tình, về phòng đi đâu? Ngũ công chúa trên mặt lộ ra một mạt ý cười, "Ta đi hống hững hắn." Tiểu nặc từ tây mạc nơi đó trở về lúc sau, hắn liền bắt đầu sợ người lạ. Sợ thấy người sống, trừ bỏ chính mình, cũng không thân cận người khác. Ngô công chúa hiện tại liền muốn ôm hắn, đầu hắn vui vẻ. Chỉ là tiếp theo hơn nửa canh giờ, nàng đều ở vào vô hạn khủng hoảng bên trong, nàng cùng hạ nhân cơ hồ đem toàn bộ phủ đều phiên biến, đều tìm không thấy tiểu Nặc bóng dáng. Loại này khủng hoảng so với tiền nhiệm gì, một loại khủng hoảng đều phải tới kinh tâm, tiểu Nặc là nàng mệnh căn tử, là nàng hiện tại nhất để ý người. Tiểu Nặc, ngươi ở nơi nào? Hậu viện có một cái hồ nước, Ngũ công chúa sai người đem hồ nước đều tìm một lần, chính là cái gì đều không có tìm được. Ngũ công chúa lại cấp lại tức, khuôn mặt cơ hồ vặn mèo, các ngươi là như thế nào chăm sóc tiểu thiếu gia? Phụ trách nhìn tiểu Nặc Ma ma run run rẩy rẩy mà quỳ trên mặt đất, "Tiểu, tiểu thiếu gia phía trước trở lại trong phòng liền không ra tới quá." Ngũ công chúa tiến lên quăng nàng một cái bàn tay, thanh âm bén nhọn, "Không ra tới quá? Kia hắn hiện tại ở người đâu?" Tiểu Nặc, ngươi không cần dọa mẫu thân. Tiểu Nặc, ngươi đến tụt cùng ở nơi nào? Tiểu Nặc đứa nhỏ này tuy bị chính mình sủng hư, nhưng là chưa bao giờ sẽ chơi loại này trò đùa dai. Ngũ công chúa còn ở không ngừng gọi hắn, trong thanh âm đã mang theo một tia khóc nức nở, trong lòng lại một lần sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Nàng đột nhiên nghĩ đến, không ở trong phủ, chẳng lẽ là đi ra ngoài? Nếu không một cái hài tử như thế nào sẽ trống rỗng ở trong phủ biến mất đâu? Liên ở ngay lúc này, có hạ nhân cấp Ngũ công chúa tặng một phần tin tới. Tin thượng chỉ có bốn chữ, Bạch Linh trà huyện. Ngũ công chúa sắc mặt biến đổi, lập tức liền minh bạch cái gì. Nàng vội vàng mà chạy tới Bạch Linh trà huyện, nàng vừa mới đến trà huyện, một người vẫn luôn chờ nô bộc đem nàng dẫn tới một gian độc đáo đáo ghế lô bên trong. Trên bàn trà châm một cái mạ vàng lưu hương, lượn lờ thuốc là dâng lên, đêm phi phàm lặng lặng mà trà trà. Hắn biểu tình ở xương khói trung có vẻ mơ ảo. Ngũ công chúa nhìn đến đêm phi phàm, một cổ lệ khí nảy lên đỉnh đầu. Nàng bước nhanh mà đi lên trước tới, đôi tay băng mạc một tiếng ấn ở trên bàn, cả người bi gần hắn, quanh co khúc khuỷu đuôi lông mày cao gầy, "Là ngươi, là ngươi mang đi tiểu đặc." Ngũ muội có chuyện hảo hảo nói, hà tất tức giận. Đêm phi phàm buông trong tay chén trà, thong thả ung dung mà rót một ly trà, đẩy đến đêm nhiều trước mặt. Ngũ Muội đi được gấp đến độ, uống trước khẩu trà giải khát. Ngũ công chúa giơ tay liền đem chiếc mặt nước trà bắt đến hắn trên mặt, nàng ánh mắt chua ngoa như dao, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn, có phải hay không ngươi mang đi tiểu nặc. Nước trà theo hắn khuôn mặt đi xuống chảy xuôi, Dạ Phi Bạch cũng không để ý, lấy ra khăn trà lau. Hắn hơi gợi lên khóe môi, trên mặt tươi cười như tắm mình trong gió xuân. Ngũ công chúa lòng nóng như lửa đốt, căn bản là không có gì kiến nhẫn. Nàng sắc mặt dữ tợn mà nhìn hắn, đôi tay dẫn theo hắn cổ áo, "Đêm Phi Phàm, ngươi giá họa ta còn chưa đủ, vì cái gì còn muốn mang đi tiểu nặc? Ngươi đem tiểu nặc trả lại cho ta." Đêm Phi Phàm cười khẽ, trong tay đột nhiên nhiều một cái ngọc chất mặt dây. Mặt dây ở ngũ công chúa trước mặt lúc gần lúc hiện, hắn trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt đắc ý, "Thứ này ngươi nhưng nhận được." Ngũ công chúa đồng tử nhăn súc, tứ chi lạnh lẽo, "Thứ này nàng như thế nào không nhận biết?" Là nàng ở nho nhỏ nặc mãn tuổi thời điểm thân thủ treo ở hắn trên cổ. Ngũ công chúa suy sụp mà buông ra hắn tay, trong mắt đã có ướt át, người rốt cuộc muốn thế nào? Đêm Phi Phàm trên mặt tươi cười chưa giảm, tươi cười như củ ấm áp, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, "Ta vốn dĩ tưởng, ngươi nếu là ngoan ngoãn mà nhận, về sau ta sẽ hảo hảo nuôi nấng tiểu nặc, không nghĩ tới ngươi quá lệnh người thất vọng rồi." Đêm Phi Phàm. Đêm Phi Phàm đôi mắt híp lại khở Người đi trong cung cùng phụ hoàng nói gì đó. Ngô công chúa theo bản năng mà phủ nhận, ta không có. Đem Phi phảng đấy mắt kia mặt thần sắc chợt lóe mà qua, hắn buông tay, vẻ mặt vô vị bộ dáng, mặc kệ ngươi nói gì đó đều không có quan hệ, phụ hoàng sẽ không tin tưởng, bởi vì ta là hắn tín nhiệm nhất hoàng tử. Ngô công chúa cả người đều đang run rẩy, không biết là bởi vì sinh khí, vẫn là sợ hãi. Nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy hắn là cái ôn nhuận nam tử. Không nghĩ tới hắn cười thời điểm cũng có thể như vậy lệnh người sợ hãi. Đêm Phi Phạm đem một bao thuốc bột đẩy đến nàng trước mặt, để cho người khác biết là ngươi làm. Ngô công chúa thản nhiên đứng lên, xoay người liền đi, nàng khuôn mặt mang theo kiên quyết, ta đi nói cho phụ hoàng. Đêm Phi Phạm nhìn nàng bóng dáng, tầm mắt không mang theo một tia độ ấm, đi rồi, chỉ cần ngươi bước ra ngoài phiến môn, tiểu nặc sẽ chết, ngươi cũng sẽ không sống. Ngô công chúa thân hình dừng lại, Nàng xoay người cầu xin mà nhìn Đêm Phi Phàm, hốc mắt chung không ngừng mà có nước mắt chảy xuống tới, ngươi làm ta thấy thấy tiểu nặc. Đêm Phi Phàm một ngụm cự tuyệt, ngươi hiện tại không có bất luận cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện. Ngô công chúa biết hắn là ngoan tuyệt người, hắn nói được ra làm được đến. Tay nàng hướng tới trên bàn thuốc bột rũi qua đi, tay nàng run đến lợi hại, cơ hồ bắt không được. Đêm Phi Phàm hắc môi trung hiện lên một mặt ý cười, cái này độc phát tác thật sự mau. Ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ. Ta chỉ cho ngươi một cái giờ. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 756 Công Chúa Chi Tử Chương nội dung. Xong. Chương 757 nhìn xem đệ đệ. Tiểu Ca chua buổi chiều thời điểm bắt đầu sốt cao không lui, cho đến sắc trời ám xuống dưới, nhiệt độ cơ thể mới giảm xuống một ít. Truyện sách mới nhất miễn phí chương tỉnh phòng vấn. Tiểu Ca chua hiện tại thập phần suy yếu, liên khốc đắc lực khí đều không có. Tô Ảnh đau lòng đến không được, vẫn luôn ôm hắn, canh giữ ở hắn bên người. Mỗi cách một canh giờ phải cho tiểu ca chu uy một lần dược, nàng toàn bộ hành trình tự tay làm lấy, không chịu giả tá người khác tay. Lục Ngân lần thứ 5 tới đưa dược thời điểm, phát hiện Tô Ảnh ôm Hải Tử ngồi ở đầu giường, vẫn là duy trì lúc trước bộ dáng. Dạ Phi Bạch cong lưng ôn nhu hướng nàng, ánh mắt ôn nhu, ngươi trước ngủ một lát được không? Hải Tử ta tới nhìn, Ân Tô Ảnh Vũ về hai tử trắng non gương mặt, trên mặt mang theo tự trách thần sắc, ta không an tâm, ta muốn nhìn hắn. Lục Ngân lúc trước liền sợ Vương Phi mệt, vẫn luôn ở khuyên nàng, chỉ là vẫn luôn cũng không có thể hiệu quả, nàng hy vọng lần này Vương gia có thể khuyên động nàng. Dạ Phi Bạch rũi tay xoa xoa nàng tóc, ta nhìn hắn cũng là giống nhau, ngươi nhìn ngươi đôi mắt đều ngao đỏ. Tô Ảnh tự nhiên là sẽ không nói cho hắn đôi mắt là khóc hồng, nàng vô vô giường bên trong. Ngươi mệt mỏi ngồi không có, nằm ngủ một hồi. Dạ Phi Bạch thở dài một hơi, hắn hiện tại như thế nào ngủ được. Tô Ảnh thấy Lục Ngân đem dược đan lại đây, lấy muỗng nhỏ từ một ngụm một ngụm đút cho Tiểu Cả Chua. Nàng lúc trước ba lần uy dược, dược cơ hồ là một uy đi vào liền phun ra. Tô Ảnh nôn nóng không thôi, sau lại chỉ có thể làm Lục Ngân đem dược ngao đến nồng đậm chính mình uống xong, lại mếu du đút cho Tiểu Cả Chua. Bất quá nghe Liễu Dung Hoa nói qua loại này dược tận lực làm hại tử chính mình uống xong, như vậy dược hiệu mới tốt một chút. Hiện tại hai tử rốt cuộc có thể chính mình uống xong đi, Tô Ảnh liền trực tiếp đút cho hắn. Hai tử rốt của con nhỏ, tiêu phí hảo chút thời gian mới rốt của quý hạ non nửa chén. Dạ Phi Bạch ở một bên nhìn, thường thường mà cầm khăn trà lau tiểu ca chỗ miệng, thoạt nhìn khí sắc giống như hảo rất nhiều. Tô Ảnh gật gật đầu, có chút vui mừng nói Tiếc cổ hắc khí nhưng thật ra đi. Lục Ngân thấy tứ thiếu gia uống xong rồi dược, liền cầm chén thuốc cấp mang sang đi. Tiểu Ca Chua tựa hồ thật sự hảo chút, còn há mồm khóc vài tiếng, tuy rằng tiếng khóc cũng không vang dội. Tô Ảnh vỗ nhẹ hắn mềm mại thân thể, Tiểu Ca Chua không khóc nga, mau thân ở chỗ này bồi ngươi. Dạ Phi Bạch nhìn chính mình nhi tử, duỗi tay sờ sờ hắn thưa thớt đầu tóc, hắn ánh mắt lạnh lẽo, cả người đều tản ra sát phạt quyết đoán gấp gáp cảm. Về sau bà vú ẩm thực thượng còn càng cần nữa cẩn thận, lần này thế nhưng đã xảy ra như vậy bại lộ. Tô Ảnh đôi mắt thanh lãnh, ngẩng đầu nhìn phía Dạ Phi Bạch, nhưng tìm được cái gì dấu vết để lại. Dạ Phi Bạch lắc lắc đầu, nhíu mày, đáy mắt thần sắc nếu sông băng giống nhau diện lạnh, hắn hiện tại không có sợ hãi, đến lúc đó nhất định ngàn lần dâng trả. Tô Ảnh cười lạnh một tiếng, đêm phi phàm cũng coi như là cái khó chơi nhân vật, mỗi lần dấu vết quét đến sạch sẽ. Còn có thể nhiều lần tìm người đỉnh bao." Dạ Phi Bạch hơi hơi gật đầu, đem lúc trước trong đại sảnh phát sinh sự đại khái cùng Tô Ảnh nói. Tô Ảnh mày hơi trợn, đêm phi phạm mỗi lần xẻ ra chuyện đều đầy ở đêm nhiều trên người, không biết đêm nhiều lần này có thể hay không nghỉ thông suốt. Dạ Phi Bạch ý vị thâm trường nói, nếu là nghỉ thông suốt tốt nhất, nếu là không nghỉ ra cũng sẽ có người đi để điểm nàng. Tô Ảnh sắc mặt lạnh lẽn, bọn họ nhiều lần hãm hại chính mình, hai tử Tốt nhất đấu cái ngươi chết ta sống." Dạ Phi Bạch ngay sau đó lại nói, "Bất quá đêm nhiều không phải đêm phi phàm đối thủ, không biết có thể đấu thượng mấy cái hiệp." Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm buổi tối cũng ngủ không tốt, nhớ tới đệ đệ suy yếu bộ dáng, sẽ không chịu ngủ. Vì thế, bọn họ hai người thương lượng một chút, liền quyết định lại đây nhìn xem tiểu Cả Trư. Mẫu thân trong phòng đèn còn sáng lên, bọn họ vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Liền nghe được bên trong mẫu thân cùng cha đang nói chuyện. Dạ tiểu niệm hướng tới Tô tiểu duệ làm cái hư thủ thế, Tô tiểu duệ cũng ngừng lại rồi hô hấp. Hai người đem bên trong nói lời nói nghe được rành mạch, nguyên lai cấp tiểu cả chua hạ độc không phải ngủ cô cô, mà là ngủ thuốc thuốc. Bọn họ nhớ tới ba ngày tiểu cảnh biểu hiện, lập tức liền minh bạch, hắn kỳ thật chính là tới lẫn lộn tâm mắt. Hai người nho nhỏ nắm tay đều gắt gao mà nắm lên, trên mặt mang theo phẫn nộ thần sắc. Quá khinh người quá đáng. Hai người đang nghĩ người tới, môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng liền khai. Trước mặt xuất hiện một cái bức nhân hắc ảnh, hai người ngẩng đầu lên liền đối thượng Dạ Phi Bạch kia trương lạnh băng tuấn mỹ khuôn mặt, hắn đang dùng nghiêm túc thâm mắt nhìn chính mình. Dạ tiểu niệm trên mặt lộ ra một mảng xấu hổ thân sắc. Tô tiểu Duệ hướng về phía Dạ Phi Bạch liệt khai vô cùng đáng yêu tới cười, hắn tiến lên ôm lấy Dạ Phi Bạch đùi, "Cha, ta tưởng ngươi nghĩ đến ngủ không được." Dạ Phi Bạch đấy mắt lộ ra một mặt thần sắc bất đắc dĩ, hắn giơ tay đem hai đứa nhỏ để ra đi vào. Tô Ảnh nhìn hai đứa nhỏ bị Dạ Phi Bạch dẫn theo, tứ chi ở không trung lung tung huy, nhịn không được Ôn Nhu hỏi nói, như thế nào còn không ngủ? Dạ Tiểu Niệm trầm mắt dừng ở Tô Ảnh trong lòng ngực hài tử, hắn trên mặt toát ra một mặt lo lắng thần sắc, chúng ta muốn biết đệ đệ được không? Tô Tiểu Duệ cũng nhăn mặt, chúng ta nghi đến xem đệ đệ. Tô Ảnh tìm bọn họ vây vây tay, Đệ đệ uống thuốc, đã khá hơn nhiều. Dạ phi bạch tay vừa mới vừa buông ra, hai đứa nhỏ liền tay chân nhẹ nhàng mà chiều tô ảnh chạy tới. Bọn họ nhìn trong tã lót đệ đệ sắc mặt đẹp một ít, hô hấp đều đều, cũng đều nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô ảnh xoa xoa hai đứa nhỏ đầu, đệ đệ xem xong rồi, liền đi ngủ được không? Thực đã muộn đâu? Ấn! Dạ tiểu niệm hiểu chuyện gật gật đầu, mẫu thân cũng đi ngủ sớm một chút đi. Tô Điểu Duệ cũng nói, Mẫu thân cũng muốn bảo trọng chính mình đâu. "Hảo, mẫu thân biết rồi." Tô Ảnh sau lại ở dạ phi bạch mãnh liệt yêu cầu hạ, cũng mơ mơ màng màng mà ngủ mấy cái canh giờ. Tràng qua sắc trời tờ mờ sáng, Lục Ngân tặng dược tiến vào, Tô Ảnh liền tỉnh. Tô Ảnh cầm chén thuốc bưng lên tới đặt ở Tô Ảnh tay bên, thâm giọng nói, "Vương phi, Ngũ công chúa đêm qua đột phát thân vong." Nghe nói hiện tại Ngũ công chúa trong phủ tiếng khóc một mảnh đâu. "Cái gì?" Đô ảnh lấy cái muống tay dừng một chút, độc phát thân vong. Lục Ngân gật gật đầu, "Là đâu? Có tin tức truyền đến, nói Ngũ công chúa phục dược cùng tứ thiếu gia trúng độc dược là giống nhau như lúc." Dạ phi Bạch nghe thấy cái này tin tức cũng có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng đêm nhiều cùng đêm phi phàm có thể đấu thượng mấy cái hiệp, không nghĩ tới bất quá một đêm thế nhưng bị đấu đá chết, cũng là bị người độc hại. Lục Ngân lắc lắc đầu, "Không phải, dược là Ngũ công chúa chính mình ăn vào." Nghe bọn hắn trong phủ hạ nhân nói, nàng chịu không nổi nội tâm khiển trách. Tô Ảnh nghe thế câu nói nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chịu không nổi nội tâm khiển trách liền đi tự sát. Ngũ công chúa từ trước đến nay kiêu căng quáng, nội tâm cương đại, căn bản không phải cái loại này quá không được trong lòng khảm liền đi tự sát người. Lại nói, chuyện này cùng nàng không quan hệ. Chỉ có thể nói đêm phi phạm thủ đoạn lợi hại, bất quá một cái hiệp khiến cho đêm nhiều bại hạ trận tới. Chương 758 tìm người báo thủ. Ngũ công chúa tự sát thân vong sự ở trong thời gian ngắn nhất liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép, đặc biệt là hôm qua tham gia hoài vương phủ khách khứa càng là càng khái, hôm qua còn nhìn thấy một cái tươi sống ngũ công chúa, như thế nào chỉ chớp mắt thế nhưng nói không liền không có. Nghe nói ngũ công chúa là chịu không nổi nội tâm khiển trách mới tự sát thân vong. Ừ, loại này độc ác người đã chết xứng đáng. Nàng đương đường công chúa, thế nhưng đối một cái hải tử hạ độc thủ, nàng nếu không tự sát, đều có ông trời thu nàng. Như thế, nàng hiện giờ có kết cục này đều là ngươi tự làm vậy, không thể sống a. Nếu là trước kia, nếu là nghe được nơi nào đã chết người, nhiều ít sẽ có chút tiếc hận. Nhưng bọn hắn hôm qua kiến thức quá ngu, công chúa nói chuyện khó nghe, lại nhận định là nàng đối hải tử hạ độc, hôm nay nghe được nàng tử vong tin tức, đều bị vô tay tỏ ý vui mừng. Minh Đế sáng sớm rời giường đêm nhiều nuốt rược bỏ mình tin dữ, cũng là rất là khiếp sợ. Đêm nhiều hôm qua cùng lời hắn nói, hắn cũng không toàn tin, lại cũng là bán tin bán nghi. Bất quá đêm phi phạm hành động, chung quy là không có khiến cho ảnh hưởng quá lớn, Minh Đế suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn là quyết định trước gấp xuống không để cập tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, buổi sáng thế nhưng sẽ nghe thấy cái này tin tức. Đêm nhiều gần mấy năm kiêu ngạo hứng nặng, làm không ít làm hắn chán ghét sự tình. Nhưng Minh đế không phủ nhận, nàng cũng là hắn yêu thương quá nửa nhi, nàng không kịp đại công chúa hiểu chuyện, không bằng lục công chúa sẽ hướng người, nhưng là nàng Kiêu Căng đều là hắn một tay sủng ra tới. Hiện giờ đêm nhiêu đi, Minh đế trong lòng thập phần bi thương. Hắn dùng tay vỗ về mày, nhớ tới đêm nhiêu đêm qua thần sắc, căn bản là không giống như là một cái sẽ đi tự sát người bộ dáng. Minh đế đem Tôn Công công chiêu lại đây, giò hỏi sự tình chân tướng. Tôn Công công thấy minh đế thương tâm, công thân mình thật cẩn thận mà đáp, nghe công chúa trong phủ hạ nhân nói, tối hôm qua công chúa sau khi trở về liền bắt đầu khóc, nói chính mình táng tận thiên lương, thế nhưng đối một cái vô tội hài tử xuống tay. Sau nửa đêm thời điểm, liền nghe được tiểu nặc thiếu gia khóc lớn, lúc này mới phát hiện ngũ công chúa uống thuốc độc tự sát. Lúc trước thái y y đã đi xem qua, nói này độc cùng Hoài vương phủ kia độc là giống nhau. Bọn họ còn ở trên bàn phát hiện độc dược giấy bao. Minh Đế nhíu mày, không có mặt khác điểm đáng ngờ. Tôn Công công trầm ngâm một chút, bên đến nhưng thật ra không nghe người ta nói khỏi quá, bất quá nghe thái ý ỉa nói ngũ công chúa hai mắt trừng đến lão đại. Minh Đế trầm mặc hồi lâu, sắc mặt sám trắng, hồi lâu mới khàn khàn thanh âm nói, "Hậu táng công chúa." "Đúng vậy." Minh Đế dừng một chút, lại nói, "Ngươi đi đem Ngũ hoàng tử tìm tới. Đêm phi phàm thực mau liền tới đây." Hắn hướng tới Minh đế hành lễ, không biết phụ hoàng tìm Nhi thần có chuyện gì. Minh đế nghiêm khắc mà nhìn Đêm Phi Phạm, thấy hắn thần sắc vô tội, lập tức cầm nghiên mực chiều hắn ném qua đi, "Ngươi liền tàn hại thân muội muội sự đều làm, có thể ra tới, quả thực là cầm thú không bằng." Đêm Phi Phạm cái trán bị tạp ra huyết, cũng không dám dùng tay đi trả vào. Hắn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Minh đế, Nhi thần không rõ phụ hoàng ý tứ, lại có thể lý giải phụ hoàng đau lòng. Hắn trên mặt toát ra bi thương thần sắc, ngũ muội chuyện này thần đã nghe nói, trong lòng giống như lao cắt, không thể tự kiềm chế. Minh Đế tức giận mọc lan tràn, ánh mắt sắc bén, chuyện này chẳng lẽ không phải ngươi làm. Đêm Phi phàm dùng tay che dấu khóe mắt, thần sắc động tình, phụ hoàng có thể nào như thế hỏi? Nhi thần cùng ngũ muội tuổi sắp xỉ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy không phải một mẫu sở sinh, tình cảm của chúng ta vẫn luôn đều thật hảo. Ngũ Muội hiện tại cứ như vậy đi rồi, Nhi thần này trong lòng, này trong lòng thật là. Vô pháp tiếp thu. Minh Đế cười lạnh một tiếng, nhiêu Nhi chết không nhắm mắt. Ngũ Muội tuy đi rồi, lại lưu lại Nặc Nhi một cái, lẻ loi hưu quạng. Con thỉnh phụ Hoàng Liên Tâm, về sau Nhi thần sẽ hảo hảo chiếu cố Nặc Nhi. Minh Đế trên cao nhìn xuống mà nhìn Đêm Phi Phàm, chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Đêm Phi Phàm khép hở con mắt, thanh âm khàn khàn, tự tình Nhi đi sau. Tiểu cảnh một cái cũng là lẻ loi, mỗi ngày đều khóc la muốn mâu thân. Hiện tại Nhi thần liền đem tiểu nặc tiếp nhận tới, làm cho bọn họ hai anh em cùng làm bạn. Minh Đế nghe Đêm Phi Phàm nhắc tới dư tình, khẽ thở dài một hơi, chuyện này hắn chung quy là thua thiệt hắn. Minh Đế thấy Đêm Phi Phàm quỳ trên mặt đất, trên mặt biểu lộ thương tâm thần sắc, hướng hắn phất phất tay, "Ngươi đi đi." Trầm yên lặng một chút. Đêm Phi Phàm từ trong cung trở về lúc sau, Đem chính mình trong mắt nước mắt trà lau sạch sẽ, sắc mặt tấm lẫm lẫm. Hắn vốn tưởng rằng đêm nhiều sau khi chết, sở hữu sự đều sẽ theo nàng tử vong tất cả đều đưa tới trong đất đi. Không nghĩ tới phụ hoàng thế nhưng lòng nghi ngờ đến trên người hắn, nếu không phải hắn nhắc tới dư tình, chỉ sợ chuyện này còn không có xong. Hôm qua đêm nhiều đến tột cùng đều cùng phụ hoàng nói chút cái gì? Đêm phi phàm cái chán cơn xanh bạo khiêu, ngay sau đó lại nhẹ nhàng một hơi. Rốt cuộc ngũ công chúa trong phủ sự hắn đều đã chuẩn bị hảo, sẽ không lại ra bại lộ. Mà liên vào giờ phút này, ở trong hoàng cung ngự hoa viên. Buổi sáng lên thời điểm, Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm thấy tiểu cả chua sắc mặt đã khôi phục như thường, bọn họ liền tiến cung đi gặp Thái Tổ mẫu, đem tin tức tốt này nói cho nàng. Tô Tiểu Duệ mắt sắc, khi bọn hắn trải qua ngự hoa viên, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến cảnh đêm ngồi ở núi giả bên chơi lửa. Tô Tiểu Duệ dừng lại chân, Kéo kéo dạ tiểu niệm tay, đáy mắt sẹt qua một mặt vẻ mặt rào hoạt, ca ca, ngươi nhìn đó là ai? Dạ tiểu niệm ngẩn đầu theo tô tiểu duệ tầm mắt vọng qua đi, gàn từng chữ một nói, cảnh đêm. Ơn! Thật đúng là hoàn da ngó hẹp đầu. Tô tiểu duệ khỏe môi nhẹ xả, dơ lên một mặt mịa mai thần sắc, đáy mắt tà ác ý cười càng thêm rõ ràng. Hai huynh đệ lẫn nhau nhìn nhau, ở đối phương trong mắt thấy được đồng dạng tâm tư. Hai người lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới cảnh đêm đi qua đi. Tô Tiểu Duệ đứng ở cảnh đêm phía sau, hắn giống như là gặp được lão bằng hữu giống nhau, giơ tay đáp ở trên vai hắn, ôn cảnh đêm cổ, ta nói đây là ai đâu? Nguyên lai like là tiểu cảnh đệ đệ a. Cảnh đêm ghen ghét Tô Tiểu Duệ cùng Dạ tiểu niệm, đồng thời cũng sợ hai hai người, lần trước bị tấu đến mặt mũi bầm dập sự còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại chung quanh không có gì người. Cảnh đêm thấy hai người ánh mắt bất thiện nhìn chính mình, trong lòng lúc ấy hiện lên khởi một mạt dự cảm bất hảo. Hắn lập tức liền tránh thoát Tô Tiểu Duệ, phẫn nộ mà trừng mắt bọn họ, "Các ngươi lìa ta xa một chút." Dạ Tiểu Niệm khẽ nhếch khởi kiêu căng cảm, đen bóng đôi mắt u ám một mảnh, bên môi gợi lên một mạt tà ác ý cười. Cảnh đêm nhìn Dạ Tiểu Niệm thân sắc, trong lòng co rúm lại một chút, có chút người cười rộ lên thời điểm so không cười khủng bố, Dạ Tiểu Niệm chính là thuộc về loại người này. Dạ tiểu niệm vươn tay tới che ở cảnh đêm trước mặt, Vân Đạm Phong khinh mà nói một câu, chạy cái gì? Chẳng lẽ là làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Cảnh đêm sắc mặt biến đổi, hướng về phía hắn quát, ngươi nói hiếu nói vượn cái gì? Tô tiểu duệ lại lần nữa từ phía sau câu lấy cảnh đêm cổ, ngay sau đó nâng lên trần, dùng đầu gối hung hăng mà đỉnh ở hắn trên ngực, cười đến càng thêm tà ác, nói rối hài tử cái mũi sẽ biến trưởng a. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 758 tìm người báo thủ chương nội dung xong. Chương 759 thảo điểm lợi tức. A. Cảnh đêm chỉ cảm thấy trên ngông tê rần, theo bản năng mà liền giỗi tay đi chêm ngông. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. Dạ tiểu niệm mắt phượng híp lại khởi, khóe môi biên trảo phúng chi ý càng dày đặc, hắn nâng lên tay hướng tới hắn bụng tấu một quyền, cái mũi dài quá cũng không có gì quan trọng, chúng ta tấu ngươi một đốn liền lùi về đi. Các ngươi cảnh đêm lần này đều bị đánh đốc, đầy mặt lên án mà nhìn bọn họ. Hắn thống khổ mà xem nhìn, cơ hồ nói không ra lời, ta muốn nói cho thái tổ mẫu. Cao bái, ai sợ ai à. Tô Tiểu Duệ nhéo nắm tay lại tìm một chỗ tấu đi xuống, hắn đắc ý mà chọn mắt phượng ở hắn bên tay nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không lưu lại chứng cứ nha. Dạ Tiểu Niệm nắm tay theo sắt lên đây. Huynh đệ hai người phối hợp đến thiên ý gì hề vô phùng. Tất cả đều tìm thịt nhiều đánh đi lên lại đau địa phương xuống tay, làm người căn bản là nhìn không ra dấu vết. Lần này bọn họ mới sẽ không giống lần trước như vậy ngốc, hướng trên mặt hắn tiếp đón đâu. Cảnh đêm bị bọn họ đè ở trên mặt đất tần cho một trận, muốn lên tiếng khóc lớn còn bị Tô Tiểu Duệ bưng kín miệng. Tô Tiểu Duệ một bên tấu một bên nói, "Chúng ta hiện tại mới dùng ra năm thành lực nha, ngươi nếu là dám phát ra âm thanh chúng ta liền ra thập phần lực." Cảnh đêm vốn dĩ đã bị Bạch Bạch tần cho một trận, nghe được hắn những lời này, nước nợ một tiếng, chỉ có thể đem chua xót cùng đau đớn đều hướng trong lòng nuốt xuống đi. Cảnh đêm vừa mới bắt đầu còn dễ rủ một phen, sau lại vẫn luôn bị gông cùm xiềng xích liền phản kháng sức lực đều không có. Hắn tay cũng không biết hướng nơi nào che, thanh âm mang theo khóc nức nở, chất vấn nói: "Các ngươi vì cái gì không duyên cớ mà đánh người?" Tô Tiểu Duệ lại ở hắn trên ngông tấu vài cái, ngữ khí hoán hẳn nói: chính là xem ngươi khó chịu, muốn tấu ngươi. Dạ tiểu niệm thấy đánh đến không sai biệt lắm. "Hảo, tiểu Duệ, đi rồi." Tô tiểu Duệ thu tay, đem cảnh đêm nhấc lên. Lúc này cảnh đêm quần áo lại nhăn lại dơ, trên mặt đều là nước mắt, còn dính hôi, thoạt nhìn thập phần chật vật. Tô tiểu Duệ nâng lên cảnh đêm ống tay áo hướng hắn trên mặt lung tung lau một phen, lại thế hắn vô rất trên người bụi đất, sau đó đem hắn trên quần áo nếp nhăn mướt hẳn. Cảnh đêm lốc lăng lăng mà nhìn hắn ôn nhu động tác, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, đều quên muốn khóc. Tô Tiểu Duệ sau này lui một bước, một lần nữa đánh giá một chút hắn, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Cảnh đêm nhịn không được kinh ngạc mà nhìn hắn, "Ngươi làm gì?" Tô Tiểu Duệ lập tức thay một bộ vô tội thuần khiết thân sắc, cười đến thập phần đáng yêu, "Vừa rồi, chúng ta đối với ngươi làm cái gì sao?" Cảnh đêm lốc lăng lăng mà nhìn hắn gật gật đầu. Tô Tiểu Duệ bất mãn mà nhíu mày, bay lên một chân ở hắn trên ngông đạp một chân, hắn lại lặp lại hỏi một câu, vừa rồi chúng ta đối với ngươi làm cái gì sao? Cảnh đêm mờ mịt mà nhìn hắn, ở hắn bức nhân tầm mắt hạ, vội vàng lắc lắc đầu. Tô Tiểu Duệ khinh mạn mà nhìn hắn, hướng hắn chớp mắt vài cái, ngươi hôm nay gặp qua chúng ta sao? Cảnh đêm vội vàng lắc lắc đầu, không có. Tô Tiểu Duệ ừ một tiếng, "Thật ngoan ha? Ngươi hiện tại trong lòng nhất định thực tức giận, thực nghẹn khuất đúng không?" bất quá ngươi điểm này, đao so với ta đệ đệ nhận được khổ tính không được cái gì. Dạ tiểu niệm thần sắc đạm nhiên mà nhìn cảnh đêm, đánh chúng ta đã đánh, muốn cáo trạng tùy tiện ngươi. Hậu quả sao? Về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, nghe hiểu sao? Tô tiểu duệ còn thổi thổi chính mình nắm tay, vẻ mặt uy hiếp trạm. Cảnh đêm giờ phút này cảm thấy phía trước hai người chính là hung thần la sát, hắn muốn khóc lại không dám, bẹp miệng, một bộ ủy khuất hề hề bộ dáng. Cuối cùng, hắn vẫn là ở hai người nghiêm khắc trong tầm mắt, lại lần nữa gật gật đầu. Hai chỉ tiểu bao tử chạy xa, Tô Tiểu Duệ còn ở dư vị, "Ka ka, đánh đến quá sung sướng." Dạ Tiểu Niệm nhìn hắn hưng phấn bộ dáng, như là tiêm máu gà dường như, hắn liếc xéo hắn một cái, tay đều không toan sao? Còn nói đâu, tay đều đánh đỏ. Tô Tiểu Duệ đôi mắt nheo lại, đem tay nhỏ rối đến Dạ Tiểu Niệm trước mặt, đương nhiên nói, "Ka ka cấp thổi thổi." Dạ Tiểu Niệm cười khẽ ra tới, ở trên tay hắn chụp một chút. "Ai da, Tô tiểu duệ rụt tay, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều thế đệ đệ báo thủ, bất quá tiện nghi hắn đâu." Dạ Tiểu Niệm mắt nhìn phía trước, kiên định nói, "Cha nhất định sẽ thay đệ đệ lấy lại công đạo." "Chính là, mau chút đi thôi, thái tổ mẫu còn đang đợi chúng ta đâu." Hai chị tiểu bao tử đi xa, cảnh đêm mới dám lên tiếng khóc lớn, khóc đến cái kia gọi là đáng thương cái kia gọi là thương tâm. Đêm Phi Phàm vừa vặn ở ngay lúc này lại đây, hắn lại đây đem cảnh đêm ôm vào trong ngực, khẩn trương mà sờ sờ hắn đầu, "Làm sao vậy?" "Tiểu Cảnh, đau, đau." Cảnh đêm nhìn thấy cha tới, khóc đến lớn hơn nửa thành, chỉ là một cái cánh mà kêu đau. Đêm Phi Phàm nghe được hắn kêu đau, đáy mắt toát ra một mạt lo lắng, "Chỗ nào đau?" Tiểu Cảnh dùng tay che lại ngồng, thảm hề hề mà nói, "Nơi này đau." Đêm Phi phàm kéo xuống hắn quần nhìn thoáng qua, nhìn đến trên mông một mảnh đỏ bừng, hắn đôi mắt phẫn nộ mà nheo lại, sao lại thế này? Cảnh đêm vừa muốn nói gì, đột nhiên nhớ tới dạ tiểu niệm kia sắc bén ánh mắt, còn có câu kia đánh chúng ta đã đánh, muốn cáo trạng tùy tiện ngươi. Hậu quả sao? Về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hắn nếu là cùng cha tố cáo trạng, về sau bọn họ thấy hắn một lần liền đánh một lần, nghĩ đến đây hắn trên sống lưng lại chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Cảnh đêm sắp sửa sửa lời nói nuốt trở lại bụng, là "Là ta chính mình quâng ngã." Đêm Phi phàm vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn hắn, "Thật sự." Cảnh đêm thút tha thút thít nước nợ gật gật đầu, "Thật sự." Đêm Phi phàm giơ tay xoa xoa háng ngông, "Hiện tại còn rất đau." Kỳ thật thật sự còn rất đau, ngông còn nóng rất đau, nhưng là cảnh đêm sợ Đêm Phi phàm tiếp tục hỏi đi xuống, liền rất rung cảm mà lắc lắc đầu, "Cũng không phải rất đau." Hoài Vương phụ Từ trong cung trở về, huynh đệ hai người vui vẻ ra mặt, vẫn là cảm thấy hôm nay quá thật sự xuất sắc. Bọn họ vừa trở về liền mau chân đến xem tiểu Cà Chua, "Mẫu thân, để để hảo chút sao?" Tô Ảnh Thoạt nhìn rất cao hứng, trên mặt lo lắng thần sắc cũng giảm bớt vài phần, nàng gật gật đầu, "Các ngươi cứu cứu lúc trước đã tới, nói là tiểu Cà Chua trong cơ thể độc tố đã đi trừ, chỉ cần hảo hảo dưỡng liền không có gì đáng ngại." "Vậy thật tốt quá." Tô Tiểu Duệ cao hứng mà nhảy lên, ngay sau đó hắn thần bí hề hề mà nhìn Tô Ảnh, "Mẫu thân, chúng ta hôm nay vì tiểu ca chưa báo thù lạ." "Nga?" Tô Ảnh đấy mắt toát ra một mạt tò mò thần sắc, "Các ngươi tìm ai báo thù?" Tô Tiểu Duệ hứng thú bừng bừng mà đem lúc trước tấu cảnh đêm sự nói, hắn một bên nói một bên phẫn nộ mà múa may nắm tay, "Hừ, hắn cùng ngũ thúc thúc cấu kết với nhau làm việc xấu, ta cùng ca ca như vậy vẫn là tiện nghi hắn." Dạ tiểu niệm số mặt, gật gật đầu, tuy rằng hiện tại không thể lập tức liền báo thủ, cũng chỉ có thể từ trên người hắn thảo điểm lợi tức. Chương 760 thám ô chứng cứ. Tô Ảnh nghe hai cái tiểu quỷ giải thích, có chút dở khóc dở cười. Nàng giơ tay điểm điểm hai đứa nhỏ đầu, "Các ngươi hai cái a." Dạ tiểu niệm đôi mắt tính lượng, nghiêm túc mà nói, "Ít nhất chúng ta là quang minh chính đại mà đánh hắn, mới không giống bọn họ những cái đó tiểu nhân chỉ biết ở sau lưng giở trò." Tô Tiểu Duệ dùng sức gật gật đầu, chính là, nếu không phải ca ca nói đủ rồi, ta còn tưởng tiếp tục tấu hắn một đồn đâu. Tô ảnh đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, xoa xoa bọn họ đầu, mẫu thân lớn nhất tâm nguyện, chính là hy vọng các ngươi có thể bình bình an an. Dạ phi bạch lúc này từ bên ngoài tiến bào, liền nhìn đến mẫu tử ba người ở thân mật mà nói chuyện. Hắn đã đi tới, ở hai cái tiểu bao tử đề ra cùng nhau, nghiêm túc hỏi, hai ngày này nhưng có ngoan ngoan luyện tự. Luyện công. Tô Tiểu Duệ rơ lên mặt, mặt mày bên trong toát ra đắc ý thần sắc, có, đương nhiên là có. Dạ phi bạch nhìn Tô Tiểu Duệ thần sắc, trên mặt lộ ra một mặt không thể tưởng tượng, thật sự. Tô Tiểu Duệ hơi con khỏe miệng, hôm nay chúng ta còn riêng tìm người đối luyện. Ai? Tiểu cảnh A Tô Tiểu Duệ thấy cha thần sắc nhạt nhạt, vội vàng bổ sung, không có người cho người ta thấy, chúng ta còn uy hiếp hắn không được đi cáo trạng. Dạ Phi Bạch trên trán hiện ra ba đạo hắc tuyến, các ngươi hai người đánh một cái. Tô Tiểu Duệ ngum một tiếng, vẫn là chân chờ gật gật đầu. Dạ Phi Bạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này vốn chính là không hề trì hoãn kết quả, không tính. Tô Tiểu Duệ cụ miệng, có chút hủy khuất hề hề, vậy được rồi. Dạ Phi Bạch sắc bén mà quét hắn liếc mắt một cái, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, lại đi viết mấy chương bảng chữ mỗ. Nga. Tô Tiểu Duệ ngoan ngoãn mà lên tiếng, Lôi kéo Dạ Tiểu Niệm ra tới thời điểm, hắn trên mặt lộ ra một mạt vẻ mặt giảo hoạt, "Cha vừa rồi nói cái gì? Ngươi có nghe hay không?" Hắn nói viết mấy chương bảng chữ mẫu, bất quá lại không có minh xác nói mấy chương. Nói cách khác hai chương cũng có thể, tam chương cũng có thể, tùy chúng ta định lạc. Dạ Tiểu Niệm liếc xéo hắn một chút, "Cha tâm tình không tồi, nghĩ đến là chuẩn bị làm ngươi cho lười." Tô Tiểu Duệ che miệng cười trộm, "Hắc hắc, này liền thật tốt quá." Ta liền viết hai chương. Tô ảnh nghe thế hai đứa nhỏ khe khe nói nhỏ thanh âm, nhìn không được bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Này hai cái tiểu quỷ, càng ngày càng bướng bình. Dạ phi bạch ánh mắt kiên nghị, bọn họ cần thiết phải có cũng đủ năng lực bảo hộ chính mình. Tô ảnh đáy mắt toát ra tán đồng ánh mắt. Dạ phi bạch đi đến nôi trước mặt, nhìn đến tiểu cà chua ở ngủ say trùng phun ra cái nại phao phao, trong lòng mềm nhũng. Hắn nhìn không được vươn tay tới sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, "Hôm nay lão Ngũ bị phụ hoàng huấn một đòn." Đêm phi Phạm vẫn luôn theo khuôn phép cũ, phụ hoàng đối hắn cũng cực kỳ coi trọng. Tô Ảnh nhếch môi, cho dù phụ hoàng đoán được hắn cùng Ngũ công chúa chết có quan hệ, phụ hoàng cũng sẽ không lấy hắn thế nào. Dạ phi Bạch nhợt nhạt mà cười, đáy mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo, "Kia đảo chưa chắc." Tô Ảnh thấy Dạ phi Bạch một bộ định liệu trước bộ dáng, trong lòng hiểu rõ Ngụ đến thực mo liền có một hồi trò hay có thể xem. Quả nhiên ở 2 tháng lúc sau, ngự sử ở trong triều đình tham đêm phi phàm một quyển. Đêm phi phàm vì chủ tính hắn nghiệp lớn, yêu cầu dùng đến không ít ngân lượng, mấy năm gần đây tới gom tiền cũng bắt đầu làm trầm trọng thêm lên. Mà Dạ Phi Bạch tự mấy năm trước tiếp nhận Giang Nam tham ô án thời điểm, liền phát giác đêm phi phàm động tác. Hắn trên mặt tán binh bất động, sau lưng sớm đã sai người bất động thanh sắc mà đem hắn lui tới. Sổ sách cùng với sở hữu nhận hối lộ chứng cứ tất cả đều thu thập lên. Cho nên ngự sử làm cho Tham Đêm Phi phạm, cũng làm cho mọi người mặt trình lên chứng cứ lúc sau, Minh đế giận tím mặt. Đêm Phi phạm từ trước đến nay làm việc cẩn thận, vốn tưởng rằng làm được thiên y y vô phùng, căn bản không nghĩ tới hôm nay sẽ bị người tố giác ra tới. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy đầu gộc đều ngốc, sống lưng bắt đầu rét run, môi sắc trắng bệ. Hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành quyền, dư quang lạnh băng ngoan độc mà chường hướng Dạ Phi Bạch. Minh Đế nín thở lật xem sổ sách, kia chứng cứ bày ra đến rành mạch, hắn càng là tức giận đến mặt đỏ dần, toàn thân phát run. Hắn hoắc mắt đứng dậy, đem chứng cứ nện ở đệm phi phàm trên mặt, xuất 8000 vạn lượng bạc, ngươi còn như thế nào chống chế? Đệm Phi Phàm gian nan mà vươn tay đi đem kia sổ sách nhặt lên tới, mặt trên một bút bút, từng điều viết đến rành mạch. Hắn căn bản trốn bất quá đi. Hắn cả người máu đều phảng phất định chỉ chạy xuôi, hắn căn bản tưởng không rõ rốt cuộc là khi nào ra bại lộ. Bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là bảo toàn chính mình. Đêm Phi phạm tức khắc rơi lệ đầy mặt, lấy đầu khái mà, cái trán nặng nề mà khái trên mặt đất, trong thanh âm mang theo vô hạn uối ý, "Phụ hoàng, nhi thần biết sai, mong rằng phụ hoàng tha thứ." Minh đế lạnh như băng sương mà nhìn hắn, căn bản không dao động. Đêm Phi Phàm là hắn nhất coi trọng hoàng tử chi nhất a, hắn thế nhưng làm ra bực này sự tới, chứ không đề cập tới bán quan bán tước một chuyện, hắn dám ở giang nam lũ lụt, mặc bác nạn hạn hán sự thượng dân luận, tham ô ngân lượng, thậm chí quân lương một chuyện hắn cũng có tham dự. Minh Đế tiến lên nâng lên chân hung hăng mà đá vào Đêm Phi Phàm ngực, xúc sinh. Đêm Phi Phàm lập tức phun ra một búng máu tới. Đêm Phi Phàm ôm Minh Đế trần, khóc lóc thảm thiết, "Nhi thần hồ đồ a, phu hoàng" mong rằng phụ hoàng tha thứ. Minh Đế ngực kịch liệt mà phập phồng, hắn một chân đem Đêm Phi Phàm đá văng, cao giọng cả giận nói, "Ngươi tới, đem ngu hoàng tử. Nếu là phụ hoàng không chịu tha thứ Nhi thần." Đêm Phi Phàm trong ánh mắt toát ra một mặt ngoa tuyệt, kiên định, hắn đứng dậy hướng tới sông ra ngoài, Nhi thần nguyện lấy chết tạ tội. Triều đình quan viên kinh ngạc mà nhìn hắn, nhất thời nói không ra lời. Đêm Phi Phàm từ thủ vệ cấm vệ quân bên hông rút ra trường kiếm hướng tới chính mình cổ liền hoa đi xuống, nếu không có cấm vệ quân nhóm kịp thời đem hắn giữ chặt, chỉ sợ muốn huyết bắn đương trường. Dạ Phi Bạch đạm mạc mà nhìn này hết thảy, bình tĩnh sóng mắt phía dưới giấu dẫm sắc bén như chim ưng quan mang. Hắn sắc mặt lạnh băng, khóe môi gợi lên một mạt như có như không trả phúng thần sắc, Đêm Phi Phàm trời sinh biết diễn kịch. Đêm Phi Phàm trong tay trường kiếm bị cấm vệ quân cướp đi. Bất quá hắn cổ vẫn là bị thương, có đỏ tươi máu chảy ra. Minh Đế nhìn hắn kia chói mắt miệng vết thương, đáy mắt lại lộ ra một mạt không đành lòng. Đem Phi Phàm đối với Minh Đế lại là dập đầu lại là giới lệ, hắn bộ dáng này làm người xem đến không khỏi chua xót lên. Minh Đế sắc mặt chậm rãi thay đổi, lúc trước đằng đằng sát khí biểu tình đã không còn nữa tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, cau mày, Ngũ hoàng tử Đem Phi Phàm, tham dục hơn tầm, tội ác tày trời. Từ hôm nay trở đi liền ở bên trong phủ đóng cửa ăn năn một năm, phát đồng ba năm, ra sản kể hết súng công. Tô ảnh biết chuyện này sau, đáy mắt toát ra vô hạn thất vọng, suốt tám nghìn vạn lượng bạc, phủ hoàng cũng chỉ là cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng vông. Minh đế cũng gắt gao chỉ là phạt đồng cấm đoán mà thôi. Dạ phi bạch ngồi ở nàng đối diện, cho chính mình rót một ly trà, vân đạm phong khinh mà nói, phủ hoàng chỉ sợ là đối hắn thất vọng rồi. Chương 761 Thanh danh hỗn độn. Tô ảnh đôi mắt lưu chuyển, phu hoàng chỉ là đối hắn giống nhau thất vọng mà thôi, chỉ sợ vẫn là ký thác kỳ vọng cao. Quyền sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Nếu không liền sẽ không gần chỉ là phạt đổng tâm đoán. Trở lại qua một thời gian, gió hiếm sóng lặng, đến lúc đó minh đế vẫn là sẽ trọng dụng hắn. Mà hắn vết nhơ cũng sẽ cùng với hắn công tích xóa bỏ toàn bộ. Đây là tự nhiên. Dạ phi Bạch nhợt nhạt cười. Thâm thúy đen nháy trong mắt toát ra một mạt tinh quang, lần này vốn là không trông cậy vào một kích liên trung. Tô Ảnh minh bạch, đối hoàng đế tới nói, tham ô không quan trọng, cân bằng mới là nhất quan trọng sự. Dạ phi Bạch quá mức lóa mắt, nếu là ban chết ngũ hoàng tử, trong khoảng thời gian ngắn trong triều tìm không ra cái thứ hai cùng Dạ phi Bạch chống lại người. Tô Ảnh dùng tay chống cằm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhướng mày nhìn về phía Dạ phi Bạch, nói trở về. Nguyên Lai Ngươi vẫn luôn đều ở thu thập đem phi phạm chứng cứ. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh nhìn chính mình, trong mắt lóe ý cười. Hắn tâm niệm vừa động, không khỏi mà kéo qua tay nàng, ở nàng mu bàn tay thượng rơi xuống một cái hôn, hướng nàng tràn ra một mạt thanh hoa liễm diễm cười. Tô Ảnh chỉ cảm thấy hắn con người tựa lộ ra một mạt tái muội, nàng sắc mặt từng đỏ, nhịn không được đem bàn tay trở về. Dạ Phi Bạch bên môi gợi lên tà mị tươi cười. Tôn nhượn bàn tay lại một lần phủ lên nàng ngu bàn tay, đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay thưởng thức. Ngay sau đó, trên mặt hắn không chút để ý thần sắc trầm giai thu liễm, nghiêm mặt nói: "Đêm Phi phảng trước nay liền không phải một cái ngồi chờ chết người, tiếp theo ngươi phải cẩn thận." Tô ảnh đối Đêm Phi phạm sỉnh tử cũng là hiểu biết, hắn là một cái ẩn nhẫn mà cao ngạo người. Hắn đối cái kia vị trí như hổ rình ngồi, hắn đột nhiên bị nhục bị cầm tù ở trong nhà. Hắn như thế nào sẽ bởi vậy mà thỏa hiệp đâu? Chính là chỉ có đem hắn bị đến tuyệt chỗ, hắn mới có thể dùng sức phản công. Cũng chỉ có giết hắn cái trở tay không kịp, hắn sốt ruột phản công, lúc này mới càng dễ dàng lộ ra nhược điểm. Tô Ảnh có dự cảm, ngay sắp là đêm phi phàm cuối cùng một lần biểu diễn, hơn nữa sẽ toàn lực một bác. Dạ Phi Bạch cùng Tô Ảnh hai người lẫn nhau nhìn nhau giống nhau, đều ở đối phương đáy mắt đọc ra tương đồng tâm tư. Dạ Phi Bạch khẽ môi nhẹ nhàng gợi lên, đáy mắt sắc ý chợt lóe mà qua. Đêm phi phạm tham ô một việc này, không biết là có người cố ý vì này, vẫn là chuyện này lực ảnh hưởng thật sự quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, quan lại trong nhà, phố phường bên trong đều ở thảo luận chuyện này. Ngũ hoàng tử ôn nhuận nho nhã, không nghĩ tới hắn thế, nhưng làm ra bực này sự tới. Hai khu ba tánh trôi dạt khắp nơi, ăn không được cơm, hắn lại lấy này đó bạc ăn chơi đàng điểm, sẽ có báo ứng. Có người đệ thấp thanh âm nói, lúc trước không phải còn có người nói hắn có thể hỏi đỉnh đại vị sao? Nếu là cái dạng này người thượng vị, chúng ta đây bá tánh đã có thể khổ lạc. Minh Đế đem Đêm Phi Phàm cầm đoán, vẫn chưa đem hắn giam giữ Thiên Lao, vốn là cũng có chút vì hắn bảo toàn mặt mũi ý tứ. Chỉ là Đêm Phi Phàm tham ô sự trung quy vẫn là ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo, trong khoảng thời gian ngắn, Đêm Phi Phàm thanh danh hỗn độn. Ngũ hoàng tử phụ Từ 5 ngày trước trong phủ phía trước đồ vật đều sum công, hiện giờ toàn bộ phủ đệ đều có vẻ trống không. Lại bởi vì đêm phi phạm phạm vào sự bị cấm đoán, trong phủ hạ nhân làm việc đều lơm lớm lo sợ, không dám dễ dàng phát ra nửa điểm thanh âm, sợ ngũ hoàng tử lấy chính mình cho hạ giận. Lúc này rõ ràng mau đến ngày mùa hè, hậu viện thực vật xanh lá mạ rậm rào. Chính là ở như vậy ngưng trọng không khí hạ, sở hữu hoa cỏ cây cối đều đồ thêm vài phần tiêu điều. Đêm Phi phàm ngồi ở hậu viện bên trong, trên cổ còn quấn lấy màu trắng băng giá, trên mặt có chút suy sụp cô đơn thần sắc. Sự tình đã qua đi năm ngày, trên triều đình ngày ấy phát sinh sự tình còn rõ ràng trước mắt. Hắn chỉ cần vừa nhớ tới ngày ấy sự tình, trên mặt cơ bắt bắt đầu kịch liệt mà vặn vẹo, cái trán ngân xanh cũng giống con giun giống nhau tuôn ra tới. Hắn ánh mắt lộ ra ngập trời tức giận, toàn thân đều mang theo vô hạn lạnh băng cùng sát khí. Hắn muốn là phong cảnh vô hạn Tiên độ như gấm ngũ hoàng tử, hiện giờ thanh danh hỗn độn, mỗi người thỏ mạng. Nay hết thảy đều là bởi vì Dạ Phi Bạch. Hắn, hắn không thể đem Dạ Phi Bạch bầm thây vạn đoạn, hắn không thể đem hắn sở hữu cùng hắn có quan hệ người toàn bộ giết sạch. Cảnh đêm tuổi tuy nhỏ, trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm giác được đến. Hắn mẫn cảm mà cảm thụ đến da cha toàn thân lệ khí, vì thế trốn đến xa xa mà, không dám tiến lên cùng hắn nói chuyện. Liên ở ngay lúc này, Đêm Phi Phạm liền nhìn đến hắn bên người thị vệ tiến lên, sắc mặt không tốt. Đêm Phi Phạm trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo, hắn đôi mắt nửa mị, gần nhất chính là đã xảy ra chuyện gì. Kia thị vệ tiến lên ở hắn bên thai thì thầm vài câu, Đêm Phi Phạm sững sốt một chút, đáy mắt sóng gió mãnh liệt, âm hắc vô biên. Hắn giận tím mặt, đứng dậy đem trên bàn đá ấm trà, chén trà tất cả đều phất trên mặt đất. Đồ sứ rơi trên mặt đất, đức khắc kia năm sẩy bảy, phát ra thật lớn tiếng vang. Đêm Phi Phàm còn không cảm thấy hạ giận, lại đem toàn bộ bàn đá đều cắp phiên đến trên mặt đất, hai tay của hắn gắt gao nắm thành quyền, "Dạ Phi Bạch, ngươi khinh người quá đáng. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, hắn tiến cử quan viên đã bị biếm chuốt mấy người, lưu lại hai người, nếu là hắn lại ngồi chờ chết đi xuống, chỉ sợ người của hắn mã phải bị tiêu diệt đến sạch sẽ." Hắn như thế nào cho phép chính mình thế lực bị dễ dàng tiêu trừ? Đêm Phi phàm sắc mặt dữ tợn, nặng nề mà thở phi phò, mỗi một hơi đều mang theo nóng rực hơi thở, mang theo vô hạn đoán hận. Kia thị vệ thấp giọng nói, "Ngũ hoàng tử, ngài ngàn vạn bất giận, thiết không thể tự loạn tay chân." Đêm Phi phàm gần từng chữ một, lần này tiểu hận, bổn hoàng tử nhất định dâng trả. Khẩu khí này, hắn không có biện pháp nhẫn, cũng vô pháp đi nhẫn. Đêm Phi phàm dùng hết sức lực mới làm chính mình cảm xúc ổn định xuống, dưới, hắn chậm rãi nói, Điều động sở hữu tử sĩ, cấp buồn hoàng tử giết bọn họ. Thị vệ trần chờ một chút, ngũ hoàng tử. Ấn buồn hoàng tử nói được làm. Tư đồ ngộng giao hoài thai 10 tháng, sinh sản ngày thực mau liền đến, thuận lợi điển sản hạ một người khỏe mạnh nam anh. Lúc trước trong kinh thành mỗi người đều truyền tứ hoàng phi không thể sinh dụ, lại là cái đố phụ, thậm chí còn truyền nếu là lại như vậy tiếp tục đi xuống, tứ hoàng tử này một mạch chỉ sợ muốn cản phía sau. Hiện giờ tứ hoàng tử Phi Sinh hạ nam anh sự truyền khắp toàn bộ kinh thành, cái này lợi đồn tự nhiên không công mà phá. Trong đó vui mừng nhất đương thuộc dạ phi Húc, cao hứng đến chỉ biết cười ngây ngô, vì tỏ vẻ cao hứng, hắn ở hương mãn lâu phía trên treo lên hồng phúc ăn mừng, còn đẩy ra xưa nay chưa từng có 3 ngày nữa chiếc hoạt động. Tô ảnh, dạ phi Bạch cùng Âu Dương Lưu Vân đi hắn trong phủ chúc mừng. Dạ phi Húc liền ôm chính mình nhi tử khoe ra, "Tẩu tử, ta nhi tử sinh đã đi." Do ảnh thiệt tình mà trả lời, xinh đẹp. Dạ Phi húc lại hướng về phía Âu Dương Lưu Vân nói, ta nhi tử xinh đẹp đi. Âu Dương Lưu Vân gõ liếc mắt một cái, so ngươi xinh đẹp. Dạ Phi húc tiếp tục cười, tùy hắn mẫu thân, tự nhiên là so với ta xinh đẹp. Dạ Phi húc lại ôm đi cấp Dạ Phi Bạch xem, nhi ca, ta nhi tử xinh đẹp đi. Dạ Phi Bạch trong lòng vẫn là cho rằng chính mình nhi tử xinh đẹp, hắn mày một trợn, liếc xéo hắn một cái, ngươi đủ chưa? Dạ Phi húc ngượng ngùng mà cười, "Ta này không phải cao hứng sao?" Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 761 thanh danh hỗn độn chương nội dung, xong. Chương 762 tân sinh vui sướng. Dạ Phi húc cười tủm tỉm mà hướng đại gia nói, "Ta nhi tử đôi mắt lớn lên nhiều xinh đẹp a, giống bầu trời ngôi sao." Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phỏng vấn. Dạ Phi bạch nhấp một ngụm trà, "Ngươi nhi tử đôi mắt còn chương không khai." Dạ phi Húc bị hủy đi này, Nhị không được trừng mắt nhìn Dạ phi Bạch liếc mắt một cái, "Nhị ca, ngươi ghen ghét?" Dạ phi Bạch nhàn nhạt nói, "Ta bốn cái nhi tử một cái nữ nhi." Dạ phi Húc tức khắc bị nghẹn đến nói không nên lời, lời nói. Tô Dương Lưu Vân khẩu trà đều phải phun ra tới, hắn đọc đã hiểu Dạ phi Bạch lời nói bên trong ý tứ, "Ta bốn cái nhi tử một cái nữ nhi, các so ngươi nhi tử đẹp, ta ghen ghét ngươi làm cái gì?" Tô ảnh đấy mắt toát ra một mặt bất đắc dĩ. Hắn còn nhỏ đâu, quá 2 ngày Hải tử đôi mắt mở ra tới, nhất định rất đẹp. Vẫn là Tẩu tử nói đúng. Dạ Phi Húc cười hì hì ôm trong lòng ngực Hải tử, đôi mắt đều phải cong lên tới, hắn khoe ra đủ rồi, ôm đủ rồi, thân đủ rồi, mới lưu luyến không rời mà làm bà vú đem Hải tử ôm trở về. Dạ Phi Húc còn đắm chìm được Hải tử vui sướng, trên mặt kích động thần sắc còn chưa tối lui, ta cũng không dám tin tưởng, ta phải làm cha. Dạ Phi Bạch hơi tròn mắt hàm chứa một chút ý cười, ngươi đã chuẩn bị 10 tháng, còn có cái gì không thể tin được. Dạ Phi húp lớp đầu, này hai loại cảm giác như thế nào giống nhau? Lúc trước chỉ là chờ mong, nhưng là hiện tại cảm thấy thực chân thật, loại cảm giác này quá kỳ diệu, cũng quá mỹ diệu. Giờ phút này Dạ Phi húp tựa như cái hài tử khoe ra chính mình món đồ chơi, Âu Dương Lưu Vân tỏ vẻ lý giải, hiện tại toàn thế giới đều biết ngươi phải làm cha, mục đích của ngươi đạt tới. Tô ảnh nhịn không được cười ra tới, ngươi đừng nói hắn, lần đầu tiên đương tra, khó tránh khỏi kích động một ít. Âu Dương Lưu Vân đáy mắt toát ra một mặt bỡ cận, đây là kích động quá độ. Tầu tử, ngươi không biết hắn còn ở hương mãn lâu lập cái gì quý củ. Tô ảnh tò mò hỏi một câu, cái gì quý củ? Muốn các khách nhân nói cắt tường lời nói, càng cắt tường càng tốt, ai nói tốt nhất còn cấp miễn đơn. Âu Dương Lưu Vân khụ một tiếng, tứ hoàng tử quả nhiên là đoá kỳ ba. Dạ Phi Húc thật ngượng ngùng mà hướng về phía Tô Ảnh hắc hắc cười, "Tẩu tử không ngại đi." "Không ngại." Hương Mãn lâu hồi lâu đều không có đẩy ra cái gì hoạt động, thừa dịp Tân Sinh cớ làm chút hoạt động cũng không tệ lắm. Tô Ảnh đôi mắt hơi đổi, toát ra một mặt giảo hoạt, còn có thể ra tăng một ít rút thăm trúng thưởng hoạt động, đến nỗi thưởng khách nhân sao? Không bằng đi Tân cửa hàng miễn phí thí ăn một lần hảo. Dạ Phi Húc a một tiếng, ánh mắt sáng lên tổ tử ý thức là khai chi nhánh. Từ Tô ảnh trở về lúc sau, lại gia tăng rồi không ít điểm tử, Hương Mãn lâu nhân khí lưu lượng khách vẫn luôn ở tăng trưởng, thường thường tới rồi tiểu lâu còn muốn bài rất dài đội ngũ. Tô ảnh gật gật đầu, ta ở năm trước liền nghĩ tới khai một nhà chi nhánh, bất quá lúc ấy không có tinh lực. Hương Mãn lâu tuy có nhân khí tại đây, tân món ăn tân chiêu bài đều phải lấy ra tới. Tỷ như phía trước hai nhà Hương Mãn lâu, Một nhà chủ đánh nướng bờ bờ quờ, một nhà chủ đánh lừa nồi, Tân Chi nhán thế tất phải có chính mình đặc sắc. Dạ Phi Húc nghe Tô Ảnh như vậy vừa nói, lập tức liền không được gật đầu, "Tẩu tử nếu là có chủ ý, ta liền đi chuẩn bị." Việc này không đợi, ngươi vẫn luôn ở chỗ này nói chuyện, gặp qua ngẩu dao. Gặp qua, nàng tự hảo. Dạ Phi Húc dẫn theo chuyện này đều nhịn không được thảng nhạt, nếu là không có Tô Ảnh đề điểm, hắn nhất định mỗi ngày cắp ngậm dao ăn đồ bổ không chịu làm nàng động. May mắn phía trước hắn nghe Tô Ảnh đề qua, thái phụ không thể quá bổ, trẻ con không nên quá lớn, hắn còn mỗi ngày bồi nàng tản bộ, cho nên sinh hài tử quá trình còn tính thuận lợi. Tô Ảnh nghiêm mặt nói, về sau hảo hảo đối đãi nàng, nữ nhân sinh hài tử không dễ dàng. Đây là tự nhiên, ta nhất định hảo hảo đau nàng. Tranh thủ 3 năm ôm 2. Âu Dương Lưu Vân phụt một tiếng, đáy mắt chảy ra một mạt nghiêng ngẫm. Hóa ra ngươi còn tưởng đuổi kịp Phi Bạch. Dạ Phi húc hắc hắc mà cười, "Nị ca, muốn hay không nhiều lần xem?" Âu Dương Lưu Vân nói tiếp, "Tẩu tử tái sinh một lần tam bảo thai, xem ngươi như thế nào so." Dạ Phi Bạch nhớ tới tô ảnh lúc trước sinh dục quá trình, có chút lòng còn sợ hãi, hắn nhíu mày, nhịn không được vây vây tay. Hắn không nghĩ lại làm nàng chịu khổ, như vậy cũng đã thực hảo. Cái này niên đại vẫn là thừa hành nhiều con nhiều cháu. Không có ai không hy vọng chính mình còn nối roi hương thịnh. Tô ảnh nàng đáy mắt toát ra một mặt cảm động, thầm ấm áp dê chịu. Dạ phi hút buồn còn chuẩn bị tiếp tục khen khen chính mình hài tử. Bên ngoài có công công tới tuyên trị, trong cung tới không ít ban thưởng, hắn cũng liền đi ra ngoài. Dạ phi hút loại này vui sướng cảm xúc vẫn luôn kéo dài đến trăng tròn rượu đều không có kết thúc. Hài tử trăng tròn ngày ấy, hắn đại làm đặt làm, sợ nhân ra không biết dường như. Toàn bộ yến hội làm được thập phần xa hoa, to như vậy một cái hoa viên trải lên một khối to một khối to thảm đỏ, bãi hạ lưu thủy giống như yến hội. Hán trưởng quản hai gian hương mãn lâu, tự nhiên ở thái sắc thượng cũng là thập phần chú ý, mỗi loại thái sắc đều tinh xảo vô cùng. Hắn còn thỉnh trong kinh thành tốt nhất nhạc sư lại đây đàn tấu, khúc thanh giống như cao sơn lưu thủy, tuyệt đẹp viêm hai. Hôm nay trong yến hội, hắn mở tiệc chiêu đãi rất nhiều khách khứa. Trong kinh thành cơ hồ sở hữu có diện mạo người đều lại đây. Tô Ảnh tại vị trí ngồi hạ, nàng vừa mới cầm một ngụm điểm tâm ăn xong. Một bên đại công chúa có chút tò mò hỏi, "Tiểu Duệ cùng Tiểu Niệm đâu? Như thế nào hôm nay không có tới?" Một bên bình an quận chúa cũng tò mò mà liều trung quanh nhìn nhìn, "Đúng vậy, Tiểu Duệ cùng Tiểu Niệm như thế nào không có tới? Tiểu Duyệt vừa rồi còn nói muốn tìm bọn họ chơi đâu." Tô Ảnh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, "Tiểu Duệ hôm qua thăm lệnh Ngâm mình ở trong nước không chịu đứng lên, sáng nay cùng nhau tới kêu đau đầu đau bụng. Đại công chúa đau lòng nói, "Ai da, đứa nhỏ này nghịch ngợm, vẫn là đến trông giữ chút, cũng không phải là đâu." Tô Ảnh có chút đau đầu mà nói, "Cũng không biết có phải hay không tiểu duệ lây bệnh cho tiểu niệm, tiểu niệm vừa chuyển đầu cũng kêu đau đầu đau bụng." Bình An quận chúa tò mò hỏi không phải đâu, chẳng lẽ là song bào thai chi gian cảm ứng. Tô Ảnh gật gật đầu, "Như thế có khả năng." Giống kêu ba cái tiểu nhân, nếu là cái nào không thoải mái, mặt khác hai cái cũng ô ô ô mà nhào khóc. Đại công chúa kinh ngạc cảm than nói, đứa nhỏ này thật đúng là khó dưỡng. Bình an quận chúa nói tiếp, cũng không phải là, ta tiểu duyệt từ trong bụng mẹ ra tới thân mình liền lược, ba ngày hai đầu mà sinh bệnh, ta này trong lòng cấp đều vội muốn chết. Hai tử vẫn là đến chú ý chút, làm cho bọn họ nhiều đi ra ngoài rèn luyện thân mình. Tiểu duyệt cùng tiểu niệm đấy còn tính không tồi. Bất quá này không ngã bệnh cũng chỉ có thể trên giường. Đại công chúa đáy mắt lộ ra một mạt lo lắng, "Ngày mai ta đi nhìn một cái nải hai đứa nhỏ." Tại đại hoàng thị. Đại công chúa tầm mắt dừng ở dạ phi húc trên người, hắn cao hứng đến mặt mày hừng hào. Người khác hướng hắn kính diệu, hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt nạch. Đại công chúa cười nói, "Lão tứ hôm nay cũng thật sự là cao hứng, mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc là được như ý nguyện." "Đúng vậy, ta cũng thấy hắn cao hứng." Đại công chúa còn muốn nói cái gì, liền nghe được một câu, Hoàng thượng giá lâm. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 762 tân sinh vui sướng chương nội dung, xong. Chương 763 cuối cùng một bác. Đại công chúa có chút tò mò mà hướng tới bên ngoài phương hướng vọng qua đi, như thế nào liền phụ hoàng đều tới. Tô ảnh đấy mắt hiện lên một đạo cười nhạt, trên mặt tò mò hỏi, nghe nói phụ hoàng hôm nay chính vụ bận rộn, tới không được. Đại công chúa gật gật đầu. Đôi mắt toát ra kinh ngạc thần sắc. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Minh đế ăn mặc một bộ minh hoàng sắc long bào, bên hông thúc bích ngọc giàn buộc, đầu đội đỉnh đầu kim sắc phát quan. Hắn hướng tới bên này đi tới, bên người còn đi theo hai gã phi tử. Một người là dung nhan thanh tú kính tần, trên người nàng chử một cái màu lam nhạt váy dài, làn váy theo gió tung bay, thoạt nhìn phiêu dật mà linh động. Mặt khác một người là dung mạo diễm lệ mạt tần. Hôm nay chỉ một cái màu tím váy dài, càng là sân đến màu da trong trắng lộ hồng. Nàng trên người không có đeo quá nhiều trang sức, như vậy tố nhã trang vẫn càng là đem nàng cả người sân đến ra thịt trắng tuyết, mắt ngọc mày ngài. Mật Tân cùng Kính Tần hai người gần nhất nổi bật chính thịnh, đều là minh đế nhất sủng nữ tử. Mọi người nhìn minh đế hôm nay đem các nàng mang ra tới, đều cho rằng hai người phong phi cực nóng nhưng đãi. Mọi người đứng dậy đón chào sau. Dạ phi húc tự mình tiến lên đỡ Minh đế ngồi ở khách quý tẩm thượng, trên mặt đều là không khí vui mừng. "Phu hoàng, ngài bên này ngồi." Minh đế gần 2 năm rất ít tham dự yến hội xem náo nhiệt. Hắn hôm nay tự mình tiến đến, một là tứ hoàng tử phụ rốt cuộc sinh con, thứ hai sao tứ hoàng tử gần nhất lại cấp quốc khố quyên một bút sa xỉ ngân lượng. Minh đế lúc trước vẫn luôn phản đối Dạ phi húc đi làm thương nhân, hiện giờ nhưng thật ra sửa lại quan niệm. Hắn tại vị trí ngồi định ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn. Dạ phi húc lập tức liền minh bạch, là bà vú đem Hải Tử ôm lại đây, Minh Đế kéo ra tá lót nhìn vài lần, trên mặt toát ra vui mừng. "Hảo, hảo." Một bên mật tần thấy Minh Đế cao hứng, ôn nhu nói, "Đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp mắt, thật đáng yêu." Kính tần việc nhân đức không ngừng ai, cười nói, "Đứa nhỏ này lớn lên giống tứ hòa phi, xinh đẹp vô cùng." "Cảm ơn hai vị nương nương ca ngợi." "Ha ha." Dạ Phi húc đắc ý mà cười, hắn chờ Minh Đế xem xong rồi hài tử, liền lấy sợ hài tử cảm lạnh vì tử, làm bà vú đem hài tử ôm trở về phòng. Yến hội còn ở tiếp tục tiến hành, đàn sáo quản huyền chi nhạc, rượu ngon món ngon. Các khách nhân ăn uống linh đình, lẫn nhau nói chuyện với nhau, cực kỳ khoái hoạt. Liên ở ngay lúc này, ngay gần đây hoành động kinh thành vũ cơ quỷ đai ngọc 20 danh vũ cơ nhẹ nhàng xuất hiện. Này đó nữ tử các phong tư chắc tuyệt, dung mạo diễm lệ, Các nàng vòng eo mềm mại, ở gian đất trống thượng giãn ra vòng eo, mềm mại mà vũ độc lên. Các nàng vũ đạo cùng cầm sư tiếng đàn vô cùng mà dung hợp ở bên nhau, mọi người chỉ xem đến như si như say. Ngũ hoàng tử hôm nay thật là thật lớn mút tích, nếu là ở ngày xưa căn bản nhìn không tới như vậy tinh mỹ tuyệt luân vũ đạo. Đây là tự nhiên, nghe nói cái này quỳ ngọc giáng mưa bối cảnh thâm hậu, cũng không phải người bình thường có thể thỉnh đến khởi. Ngũ hoàng tử hôn sau 6 năm rốt cuộc đến tử, cao hứng thật sự đâu. Ha ha, này đạo làm chúng ta có nhãn phúc. Mọi người đắm chìm ở ca vũ chi, cao hứng đến mặt mày hớn hở. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một trận sát khí hướng tới bên này đánh úp lại. Đại gia còn không có phản ứng lại đây, chỉ thấy mười mấy tên ăn mặc hắc y liền người bịt mặt từ trên trời giáng xuống, tay cầm sắc bén trường kiếm, dưới ánh mặt trời tản mát ra lạnh băng hàn ý đang ở khiêu vũ vũ cơ nhóm sợ tới mức thét chói tai, thứ nhất cái lập tức bị thứ, máu tươi bắn đầy đất. Các tân khách tức khắc sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, xô nổi khắp nơi chạy trốn. Dạ Phi Húc sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, hắn trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, người tới, bảo hộ hoàng thượng. Dạ Phi Húc vừa dứt lời, bên ngoài huấn luyện có tố thị vệ đã nắm trường kiếm hướng tới bên trong chạy vào, cùng ngày đàn sát thủ giao chiến lên. Chỉ là này đó sát thủ đều chịu quá đặc thù huấn luyện, một đám võ công chắc tuyệt, cũng không phải kẻ đầu đường só trợ. Bọn họ như là lãnh băng máy móc, sẽ không lùi bước, chỉ là một mặt mà ngăn cản, tiến công, cơ hồ chiêu chiêu đoạt nhân tính mệnh, tàn nhẫn vô cùng. Liên ở ngay lúc này, mặt khác một đám hí sát thủ cũng từ trên trời giáng xuống, mọi người trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Lúc này Một phen sắc bén trường kiếm hướng tới Tô Ảnh cái này phương hướng đâm tới, nhanh như tia chớp. Đại công chúa sợ tới mức mặt như màu đất, muốn thét chói tai, tiếng thét chói tai lại đổ ở trong cổ họng. Tô Ảnh trầm mặc đạm nhiên mà nhìn kia đem trường kiếm mình đâm tới trường kiếm, đáy mắt tràn ngập quyết tuyệt. Tô Ảnh không chút hoang mang mà cầm lấy tay chén trà hướng tới kia sát thủ ném qua đi, cái ly gặp phải trường kiếm, cái ly mảnh nhỏ bạo liệt mở ra. Sát thủ phảng phất không có dự đoán được nàng sẽ đến như vậy nhất triều, thân thể hơi hơi chợt lóe trốn rồi qua đi. Tô Ảnh liền thừa dịp này trong nháy mắt, cả người bay lên trời, từ hắn bên cạnh hiện lên qua đi. Tay nàng không biết khi nào nhiều một fan truy thủ, ở nàng cùng sát thủ gặp thoáng qua lúc sau, trủy thủ thượng lây dính đỏ tươi vết máu, sát thủ dừng hình ảnh tại chỗ, trên cổ có màu đỏ huyết vụ dâng lên mà ra. Yến hội tức khắc có vẻ vô cùng hỗn loạn. Cỏ nhát gan nữ quyến đang ngất trên mặt đất, còn có bộ phận người ở khắp nơi chạy vội. Trung quanh dao quang kiếm ảnh, đều là binh khí giao tiếp thanh âm. Một trận gió nhẹ thổi qua, ẩn ẩn có huyết tinh khí ập vào trước mặt, trung quanh tiếng thét chói tai khi thay nhau vang lên, lệnh người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Có nhiều hơn sát thủ hướng tới Tô Ảnh Phương hướng đánh úp lại, đại công chúa chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy, sợ tới mức cả người nhún ra. Giờ phút này Dạ Phi Bạch chính hộ ở Minh Đế bên cạnh, Anh dũng mà giết địch. Hắn tầm mắt chiếu Tô Ảnh xem ra, đáy mắt toát ra một mạt lo lắng thần sắc. Tô Ảnh đưa cho hắn một cái trấn an thần sắc, sau đó lôi kéo Ngọc Lăng đại công chúa bay nhanh mà hướng bên cạnh trốn tránh. Nàng biết trận này giết chóc sẽ không duy trì đến lâu lắm. Đại công chúa trên mặt huyết sắc đều phảng phất bị rút ra, tái nhợt vô cùng, cả người cũng không có gì sức lực, hiện giờ vì bả bệnh, chỉ có thể liều mạng mà nhắm mắt lại đi theo Tô Ảnh chạy. Tô ảnh đã đoán trước quá cảnh tượng như vậy, cũng trước tiên làm tốt chuẩn bị. Bất quá hiện giờ chân chính thực chiến lúc sau, lại cũng phát hiện này đó địch nhân thực lực rất mạnh, bọn họ tinh vơi ám sát, thật phần khó chơi. Tô ảnh dừng lại thời điểm, liền phát hiện chính mình cùng công chúa chung quanh bị 5-6 cái hắc ý ghi hệ nhân vây quanh ở này. Đại công chúa vừa thấy đến cái này trận trượng sợ tới mức chân cẳng mềm nũng, lập tức liền chết ngất qua đi. Tô ảnh đứng ở tại chỗ. Nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái người chung quanh, ánh mắt của nàng không có một tia mà hoang loạn, có vẻ lạnh băng mà thị huyết. Một đạo hàn quang ập vào trước mặt, Tô Ảnh thân mình hơi ngỡng, nâng lên chân tới hướng tới phía trước hung hăng mà đá qua đi. Trước mặt sát thủ trường kiếm bị nàng một chân đá phi, nàng một cái phiên không xoay tròn, đem kiếm nắm nơi tay. Tô Ảnh có trường kiếm nơi tay cùng bọn họ đấu mấy cái hiệp, nhưng thật ra cảm thấy trận này đánh nhau có vẻ thập phần nhẹ nhàng. Tô ảnh thực mau liền minh bạch, hơn nữa xác nhận xuống dưới, trước mặt 6 người Hắc Y dị nhân, có 3 người người một nhà. Có 3 người ở đương tiến hành quá nhiều động tác, tô ảnh chỉ dùng tùy ý thi đấu mà thôi. Mắt khác ba cái Hắc Y dị nhân phát hiện không đúng, chỉ là bọn hắn còn không có phản ứng lại đây, bọn họ đã vĩnh viễn rời đi thế giới này. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc Hắc Mẫu thân chương 763 cuối cùng một bát chương nội dung, xong. Chương 764 Nhân cơ hội trả thù. Tẩu tử, ta tới cứu ngươi. Âu Dương Lưu Vân giờ phút này một cái xoay tròn xoay người đến Tô Ảnh bên cạnh, cung nàng đưa lưng về phía bối mã dựa vào. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Hắn cầm trong tay trường kiếm, nhìn trên mặt đất ba cái đã bị kết thúc rất hắc ý ả nhân, mắt phượng toát ra một mạt ý cười, "Tẩu tử, chiến tích không tồi a." Tô Ảnh ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, "Đều là bọn họ chiến tích." Đại công chúa cũng không chịu nổi giọa đi. Âu Dương Lưu Vân nhìn trên mặt đất đại công chúa, đáy mắt hiện ra mạt danh mà ý cười. Tô Ảnh có chút vô ngữ, kỳ thật cũng là rất giọa người, nhân số quá nhiều. Ít nhất hiện tại chúng ta đều là an toàn, chúng ta tùy tiện cầm kiếm thi đấu. Âu Dương Lưu Vân nói khẽ với Tô Ảnh nói xong lời nói, tiếp theo hắn lại ngẩng đầu hướng về phía trước mặt kia ba cái hắc y. y sát thủ la lớn, các ngươi đến tụt cùng là người nào? Dám ở chỗ này Dương Oai? Trước mặt ba cái Hắc Y Nhi nhân đầy mặt Hắc Tuyến, lại cầm trường kiếm đi phía trước vào một bước. Tô ảnh trợn trắng mắt, Lưu Vân công tử, ngươi bình thường chút được không? Âu Dương Lưu Vân đáy mắt toát ra một mạt thần sắc bất đắc dĩ, ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, thật vất vả có một cơ hội đánh nhau đánh nhau, vẫn là giả, hảo không thú vị. Âu Dương Lưu Vân vừa dứt lời, lại có 10 tên Hắc Y Nhi hướng tới bọn họ bọc đánh lại đây. Này mấy người một câu vô nghĩa không có giơ lên lấy máu dao liền chiều bên này chém lại đây." Tô Ảnh trong lòng yên lặng nói, "Hảo không thú vị ngươi mua rồi, hiện tại thật sự tới đi." Tô Ảnh cùng Âu Dương Lưu Vân bên này còn ở nửa thật nửa giả mà phòng ngự, may mắn thực ngo liền có rất nhiều thị vệ đuổi lại đây, không nhanh không chậm mà tiến hành trận này đánh nhau. Mặt khác khách khứa chạy trốn chạy, tàng đến tàng, một đám mà dọa mặt như màu đất. Mà ở dạ phi bạch bên kia, Hàn Trung quanh xuất hiện ra mười mấy tên hắc y y nhân, trường kiếm thỉnh thoảng chiếu hắn đã đâm tới, chiêu chiêu lập thấy sinh tử. Dạ Phi Bạch hộ ở Minh Đế trước mặt, đen nhánh tiêu căng đôi mắt ngưng tụ ra mưa rền gió dữ lửa giận. Hắn không ngừng thế Minh Đế chống đỡ trước mặt kiếm, môi mỏng đạm mạc mà bước lên, đáy mắt tràn ngập giết chóc cùng thị huyết. Dạ Phi Bạch động tác sạch sẽ lưu loát, hung hăng một đao chém vào đối phương cổ, máu tươi văng khắp nơi. Một sát thủ ý đồ từ phía sau công kích. Giả phi bạch xoay người dùng sức tức đi hắn lươi dao sắc bén, kia sát thủ phản phất đã chịu đòn nghiêm trọng, lập tức liền phun ra một búng máu tới, hướng tới một bên ngã xuống đi. Bạch với kinh sợ vi lực, trước mặt hắc y y hẻ nhân lấy mắt mà toát ra một mạ thải ý. Mình đế cùng hai cái phi tần bị hộ ở sau người, mình đế trên mặt mang theo tức giận, người nào to gan như vậy. Hai cái phi tần cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, trên mặt đều toát ra cực độ sợ hãi cùng khủng hoảng. Liên ở ngay lúc này, Minh Đế trước mặt xuất hiện một đạo hàn quang. Một cái hắc y hiệp nhân không biết từ nơi nào vụt ra tới, lưỡi dao sắc bén thẳng tóc mà hướng tới Minh Đế ám sát lại đây. Kia lưỡi dao sắc bén một tốc tốc lấy bay nhanh độ chiều Minh Đế tới gần, Dạ Phi Bạch bị mấy cái hắc y hiệp nhân dây dưa, nhất thời vô pháp thoát thân, phụ hoàng cẩn thận. Hoàng thượng cẩn thận. Thời gian phảng phất ở kêu một khắc yên lặng, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Kinh Tần cùng Mật Tần trợn mắt ma nhìn kia trường kiếm Ly Minh Đế trái tim càng ngày càng gần, đều không khỏi mà kinh hô lên. Hiện tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Kinh Tần đáy mắt hiện lên một mạt tinh quang. Nàng lam bộ tiến lên Thế Minh Đế chăn kiếm, lại ở trong tối dâm ở Mật Tần váy dài. Mật Tần giờ phút này đầu óc trống rỗng, nàng thân mình mạc danh mà nghiêng về phía trước, Thế Minh Đế trắng này nhấc kiếm. Dạ phi Bạch thân ảnh như quỷ mị hướng tới Minh Đế phương hướng lóe lại đây bằng mau độ đem hành thích người gông cùm xiển xích trụ. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều thị vệ hướng bên trong vọt tới. Hắc Ilya nhân tựa hồ thấy tình thế không đúng, sôi nổi lui lại, trong khoảng thời gian ngắn chốn chốn, bị trảo bị trảo. Minh đế tựa hồ lúc này mới từ vừa rồi hoảng loạn phản ứng lại đây, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm mà tốc sát, ánh mắt tràn ngập ngập trời tức giận, người tới, cho chấm cha rõ việc này. Mới vừa rồi Ám Sát Minh Đế Hắc Y Nhi nhân bị Dạ Phi Bạch tấn ở trên mặt đất, Minh Đế đáy mắt sóng gió mãnh liệt, tiến lên hung hăng mà đạp hắn một chân, "Là người phương nào phái ngươi tới ám sát chốn?" Hắc Y Nhi chỉ là tối đầu cũng không nói chuyện. Ngay sau đó, chỉ thấy Dạ Phi Bạch ngón tay thon dài như ương trảo giống nhau véo ở hắn trên cằm. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Hắc Y Nhi cầm chặt cổ, mọi người bị Dạ Phi Bạch âm lệ dọa tới rồi cũng lập tức phản ứng lại đây Hoài Vương là sợ người này uống thuốc độc tự sát. Dạ phi Bạch lạnh lùng nói, toàn bộ dẫn đi, cần phải hỏi ra đến tọt cùng là ai. Là. Bất quá ngắn ngủi thời gian nội, hạ y liễu nhân, thị vệ tất cả đều không thấy. Nếu không phải hiện trường một mảnh hỗn độn, căn bản là không biết ở phía trước một khắc nơi này đã xảy ra cái gì. Hoàng thượng, hoàng thượng mật tần giờ phút này rủi lỡ ở Minh đế trong lòng lực. Nàng miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài chạy huyết, tay nàng không ngừng phun huyết mạc. Mật nhi, ngươi không cần nói chuyện. Minh đế đau lòng mà nắm mật tần tay, hắn vừa thấy đến nàng thương, nhìn đến trên người nàng nhìn thấy ghê người huyết, liền nghĩ đến nếu không phải nàng thế chính mình chắn này nhất kiếm, hiện tại bị chết chính là chính mình. Hắn càng nghĩ như vậy, sâu trong nội tâm tức giận liền càng sâu, người tới, người tới, lập tức thỉnh thai y hề. Kinh Tần giờ phút này một câu cũng không nói, chỉ là ở một bên không ngừng lau nước mắt, nước mắt thủy lây dính qua tay, đáy mắt lại là thực hiện được ý cười, nàng hận mật thần thật lâu, thật lâu. Hôm nay có thể đại thủ đến báo, nàng không biết có bao nhiêu cao hứng. Mật tần nhiệt độ cơ thể chậm rãi lạnh băng, nàng trong đầu ý thức cũng hỗn hỗn độ độn. Nàng nhớ không được là ai đẩy nàng một phen, cũng không biết chính mình như thế nào sẽ thay Minh Đế chán kiếm. Nàng giờ phút này tưởng lại là Vì cái gì có người muốn sát nàng? Lúc trước nàng nhìn đến này Phi Hắc Y sát thủ xuất hiện, nàng gái lòng liền mang theo ẩn ẩn dự vấn, nàng rốt cuộc muốn xem đến tô ảnh chết ở nàng trước mặt. Chính là sau lại, vì cái gì trường kiếm hoàn toàn đi vào chính mình ngực? Bén nhọn chỗ đau bắt đầu hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Nàng tâm mắt dừng ở Minh Đế, gần nhất Minh Đế đối chính mình thực vừa lòng, hiện tại hắn nhìn chính mình ánh mắt thực ôn nhu, thực lo lắng. Có thể sau này nàng không bao giờ có thể hầu hạ hắn. Hoàng, hoàng thượng. La, Nam, Ngô hoàng tử. Muốn sát Mật Tần ở ngay lúc này nghĩ đến, Ngô hoàng tử nhất định cũng muốn giết nàng, hắn sợ nàng biết được quá nhiều, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Mật Tần lời nói còn chưa nói xong, đôi mắt Liễn Vĩnh Viễn mà nhắm lại. Minh Đế khiếp sợ mà nhìn chết ở trong lòng ngực hắn Mật Tần, kinh hô, Mật Nhi, Mật Nhi. Một bên kính tần khóc đến càng thêm thương tâm, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ a, ngươi như thế nào liền như vậy đi?" Liên ở ngay lúc này, Dạ Phi Húc mới phảng phất từ vừa rồi ám sát bừng tỉnh lại đây, hắn quỳ gối bên Minh Đế trước mặt, sắc mặt bi thường, "Phu hoàng, là nhi thần sơ suất, thế nhưng làm này đó giờ phút này lăn lộn tiến vào. Con thần phụ hoàng chỗ tội." Tô ảnh giờ phút này tiến lên quỳ nhũ, "Tứ đệ, việc này không liên quan chuyện của ngươi, sự tình diễn biến thành như vậy, Ai đều không nghĩ. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 764 nhân cơ hội trả thù chương nội dung xong. Chương 765 luân tù nhân. Dạ Phi Húc vừa rồi đã xác nhận lại đây, tuy rằng thích khách đến thăm, bất quá trước đó chuẩn bị sẵn sàng, trừ bộ mật tần cùng Hắc Ý Nhi nhân, cùng với tiểu bộ phận người thương đến ở ngoài, cũng không có những người khác tử vong. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Dạ phi húc chấp nhất mà quỷ trên mặt đất, trong thanh âm mang theo hầy nãy, hôm nay nếu không có nhi thần một hai phải làm chang cho tròn rượu, chỉ sợ cũng sẽ không đưa tới này đó thích khách, bị thương các vị khách nhân. Đại công chúa lúc trước hôn mê, lúc này cũng đã thanh tỉnh, bị Tô ảnh đỡ. Nang Ôn Nhu nói, nay người bình thường hộ sinh hải tử đều phải làm chang cho tròn rượu, chúng ta hoàng thất tân được con nối dõi, này chang tròn rượu càng là không thiếu được. Có người nói tiếp nói, Ngũ hoàng tử cũng là một mảnh hảo tâm, ai có thể dự đoán được như vậy sự? Chính là, gặp được như vậy sự, chúng ta đều thực thương tâm. Ngũ hoàng tử, ngài cũng không cần tự trách, này vốn là kiện vui vẻ sự. Nai phê thích khách cũng không biết là ai phái tới, thế nhưng lạm sát kẻ vô tội, đối phụ hoàng xuống tay, còn giết hại mật tần nương nương. Dù sao cũng là ở Nhi thần địa bàn thượng phát sinh, Nhi thần, Nhi thần. Không thể thoái thác tội của mình. Dạ Phi húp câu nói kế tiếp cơ hồ nói không được nữa, trên mặt mang theo vô hạn thần sắc tái nấy. Minh Đế sắc mặt phẫn nộ tới rồi cực điểm, nếu là bị châm điều tra ra đến tuột cùng là ai, chấm phải giết vô xá. Kính Thần đã đạt tới mục đích địa, liền dùng lùa khăn không ngừng lau nước mắt, ở một bên thê thê thảm thảm mà kêu, "Hoàng thượng anh minh, nhất định phải vì tỷ tỷ thảo cái công đạo, tỷ tỷ chết rất tốt oan ụt." Kính Thần bổ nhào vào mặt tần trên người tới, không đến cái kêu thêu thương tâm cái kia kêu, kêu khổ sở, chúng ta cùng hảo hảo mà ra tới, thì tỷ nha, ngươi như thế nào liền như vậy đi a. Ngay thương kính tần cùng mật tần là như nước với lửa, chỉ là hiện giờ không khí ngưng trọng, ai cũng vô tâm tình đi phân rõ kính tần là ở diễn kịch vẫn là ở thật thương tâm. Lúc này cũng không biết là ai nghiêm trang mà đã mở miệng, vừa rồi mật tần nương nương lúc sắp chết nói một câu, là Ngũ hoàng tử. Chẳng lẽ chuyện này cùng Ngũ hoàng tử có quan hệ? Lại có người nói tiếp nối, sao có thể, Ngũ hoàng tử lúc trước phạm vào sự, cấm đoán ở Ngũ hoàng tử bên trong phủ đâu. Nay ai biết được, Ngũ hoàng tử nên không phải thẹn quá thành giận đi. Nai đảo nói không chừng, hoàng tử thế lực ngập trời, phái ra này đó thích khách cũng là có. Lại có người phản bác, chuyện này không có khả năng đi, Ngũ hoàng tử từ trước đến nay ôn nhuận nho nhã, như thế nào sẽ làm ra bực này hung tàn việc. Ôn nhuận nho nhã Ngũ hoàng tử liền tham ô 8000 lượng bạc đều làm, còn có cái gì không thể làm. Minh đế nghe này đó thanh âm, sắc mặt xanh mét. Minh đế vừa định sai người đem Ngũ hoàng tử mang lại đây, liền ở ngay lúc này có thị vệ vội vàng chạy tới. Hắn ở Minh đế trước mặt quỳ xuống, bẩm báo nói: "Hoàng thượng, thính khách nhóm cái gì đều chiêu, nói là Ngũ hoàng tử sai xử." Dạ phi húc nhíu mày, lung tung chỉ trích vô lại hoàng tử, đây chính là tội lớn. Thị vệ thở hổn hển một hơi, hướng tới Minh đế khai cái đầu, tiểu nhân không dám nói bậy. Tổng cộng 10 cái thích khách, tách ra 10 cái phòng đơn đơn độc cung khai. Mấy bộ hình pháp số dưới, đều cung khai là ngũ hoàng tử sai xử. Triều Đình có chuyên môn bạo thất, chuyên môn đối phó mấy đó tử sĩ, mặc kệ cửa nào rung cảm, cửa nào kiên định người, chỉ cần đi vào, cái gì bí mật đều cấp lộ ra. Minh đế tự nhiên là tin tưởng thị vệ nói. Hắn thật sâu mà hô hấp một hơi. Trên mặt mang theo khiếp sợ, hỗn hợp phẫn nộ. Hắn một khuôn mặt băng đến sắc dao, cơ bắp nhịn không được run rẩy, cả người phảng phất sinh sôi liền già nu 10 tuổi. Đây là hắn một lòng bồi dưỡng hoàng tử, cho dù hắn phạm vào như vậy sai lầm lớn, hắn vẫn là nghĩ bảo toàn hắn. Nhưng hắn trái lại là như thế nào làm? Hắn phái người ám sát hắn, hắn muốn hắn chết. Long Mương dạ thú a, muốn sân này đoán vị sao? Minh Đế nhớ tới lúc trước như vậy trường hợp, Tấm mắt ở rừng ở chết đi mật tần trên người, hắn đối đem phi phạm lại vô nửa phần chịu đựng. Hắn thanh âm to lớn vang dội, mang theo hơi hơi run rẩy, lại mang theo vô hạn thất vọng cùng uy nghiêm, người tới, đem Ngũ hoàng tử đánh vào hình bộ đại lao, chờ đợi xử lý. Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng anh minh. Hôm nay trang tròn rượu cứ như vậy kết thúc kết thúc. Minh đế đi rồi lúc sau, xung quanh đều là một mảnh tiếc hận cùng mắng thanh âm. Ngũ hoàng tử quá phát dở chính hắn tham ô bị cấm đoán, thế nhưng liền tưởng lấy chúng ta hết giận. Loại người này không chết tử thế được. Ác giả á báo. Đáng thương mặt Tần Nương Nương. Đêm phi phàm bốn đang ở bên trong phủ chờ đợi tin tức tốt, lại đột nhiên trở thành tu nhân. Minh đế làm người đỡ trở về cùng, sai người lấy quý phi chi lễ hầu táng mặt Tần. Không biết có phải hay không hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, lại có lẽ là hắn tuổi tác lớn. Minh đế đột nhiên cảm thấy ngực quặn đau. Ngất qua đi. Dương thị vệ nhảy vào ngũ hoàng tử phủ thời điểm, Đêm Phi phàm còn có chút không rõ nguyên do. Hiện giờ hắn bị quan nhập đại lao thời điểm, hắn cả người còn không thể hoàn toàn phản ứng lại đây. Hắn ngồi ở rương giả thượng, ngơ ngác mà nhìn mỗ một chỗ điểm đen. Hắn căn bản là tưởng không rõ, như thế nào sẽ lấy mưu hại Minh đế tội danh bắt hắn? Hắn không phải phái người đi sát hại Dạ Phi Bạch cùng Tô Ảnh sao? Như thế nào sẽ đi ám sát Minh đế? là hắn tử sĩ trung xuất hiện ra tế. Vẫn là Dạ Phi Bạch lại động cái gì tay chân. Nay hết thảy hắn không thể được biết, tương lai chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hắn sinh khí, hắn phẫn nộ, lúc ấy Chung Quy vẫn là thê lương cười. Ngay sau đó hắn lại cười to ra tiếng, cơ hồ cười ra nước mắt. Hắn nghiệp lớn mộng đẹp, hắn cẩm tú tiền đồ, tựa hồ đều hủy hoại, đều là bởi vì Dạ Phi Bạch cùng Tô Ảnh. Hắn không biết kế tiếp sẽ có cái gì đang chờ hắn là băng chết, vẫn là cả đời giam cầm. Này hết thảy vốn không nên là cái dạng này, hắn mới là nhất thích hợp làm đế vương ngự, hắn không nên rơi xuống kết cục này. Đêm Phi Phàm vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn triệu Ngục Tốt tới, Ngự Khí vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ta muốn gặp phụ hoàng. Hoàng tử hiện giờ trở thành tù nhân, Ngục Tốt cũng không đem hắn để vào mắt. Với Ngục Tốt tới nói, nơi này chính là Tử Lao, tới nơi này cũng đừng trông cậy vào đi ra ngoài. Nơi này từng đã tới rất nhiều người, công chúa, vương gia, cuối cùng đều không thấy thiên nhạn. Ngục Tốt trong giọng nói mang theo trào phúng, "Ngũ hoàng tử, ngài liền hết hi vọng đi, hoàng thượng sẽ không gặp ngươi." Đêm Phi phảng đối mắt híp lại, lạnh lùng mà nhìn hắn, "Chỉ cần ngươi có thể để cho ta thấy thượng hoàng thượng liếc mắt một cái, bổn hoàng tử có thể hứa hẹn ngươi hoàng kim trăm lượng." Ngục Tốt phất phất tay tay, phun hắn một ngụm, "Ngũ hoàng tử, ngài sở hữu gia sản đều đã sung công." Nơi nào tới Hoàng Kim. Thật không dối gạt ngài nói, hoàng thượng đã hạ lệnh, ai đều không thể thấy ngài. Đêm Phi Phàm đôi tay gắt gao mà nắm lấy cửa lao, hắn cẩn thận mà cân nhắc ngục tốt trên mặt thần sắc, tựa ở phân do thật vẫn là giả. Sau lại, hắn từ bỏ, trên mặt suy sụp thần sắc càng dày đặc, lại dần dần hiện lên khởi một mạt tử vong hơi thở, làm ta thấy thấy ta nhi tử. Hắn tháo xuống cổ chung ngọc bội lấy tới, đây là trên người hắn duy nhất đáng giá đồ vật. Ngục Tốt nhìn thoáng qua, bay nhanh mà đem Ngọc Bội nhận lấy Tằng Hảo. Hành. Chương 766: Náo nhiệt chơi đùa. Cảnh đêm bị Ngục Tốt mang lại đây thời điểm, hắn trên mặt thiếu ngày xưa linh động, thần sắc cũng có chút dị giải ra. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Nhà tù môn một bị mở ra, cảnh đêm liền mở ra đôi tay hướng tới đêm phi phàm nào tới. Hắn gắt gao mà ôm lấy hắn, thanh âm cơ hồ nghẹn nào, "Cha." Ngục Tốt đem nhà tù môn một lần nữa đóng lại. Bởi vì hắn lúc trước thu ngọc bội duyên cớ, giờ phút này hắn cũng không có nhiều hơn thúc dụng. Cảnh đêm ô ô ô mà khóc lóc, thanh âm mang theo hắn giận, chà, bọn họ vì cái gì muốn đem ngươi nhốt ở nơi này. Đêm phi phàm ngồi sổm xuống thân tới, cẩn thận mà nhìn cảnh đêm, từ ái mà xoa xoa hắn đầu. Mấy năm nay hắn vì cái kia vị trí, hao hết tâm tư. Hai từ lúc trước từ dư tình mang, sau lại từ ma ma mang, hắn cùng hắn làm bạn thời gian cũng không nhiều. Cảnh đêm thấy Đêm Phi phàm chỉ là nhìn chính mình không nói lời nào, hắn khóc đến lớn hơn mưa thành, hắn thút tha thút thít nước nợ mà nói, bọn họ nói cha phái người giết chết mẹ nãi nãi, còn tưởng ám sát hoàng gia gia. Đêm Phi phàm nhíu mày, đáy mắt là ngập trời tức giận, ngươi tin tưởng sao? Cảnh đêm lắc lắc đầu, cha không có khả năng làm như vậy sự. Cảnh đêm khóc đến càng thêm thương tâm, bọn họ còn nói cha về sau không bao giờ có thể làm bạn tiểu cảnh. Nay nhiều là gật người Là gạt người có phải hay không? Cảnh đêm nước mắt không ngừng rơi xuống, đêm phi phạm lẳng lặng mà nhìn hắn, dơ tay dùng ống tay háo xoa xoa hắn mắt nước mắt, da vẻ dùng nhẹ nhàng ngựa khi nói, hình như là thật sự. Hắn không nghĩ lừa hắn, không nghĩ cho hắn kỳ vọng. Hắn này phê tử sĩ bị xử lý đến không sai biệt lắm, hắn ở triều đình thế lực không sai biệt lắm bị trừ tận gốc. Hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới dạ phi bạch là cái như vậy đối thủ cường đại. Ý gì chính mình hiện giờ tình cảnh, tựa hổ vô pháp lại lần nữa xoay người. Cảnh đêm sửng sốt một chút, ngơ ngác mà nhìn đêm phi phạm. Ngay sau đó, hắn khóc đến càng thêm lớn tiếng, hắn dùng hết sở hữu sức lực ôm lấy đêm phi phạm. Cha, ta đã không có mâu thân, không thể không còn có ngươi. Đêm phi phạm đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, đáy mắt mánh liệt, đáy mắt phẫn nộ đều chẩm dại tối lui. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hắn ôn nhu mà hống Hải Tử, "Đừng khóc." Cảnh đêm khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập kiên định thần sắc, "Ta đi cầu Hoàng gia gia, làm hắn thả ngươi." "Vô dụng." Đêm Phi Phàm cười khổ cười, dựa vào phụ hoàng tính cách không lập tức ban chết hắn đã là ban ân. Liên tính phụ hoàng lập tức thả hắn, hắn cũng không muốn cả đời đều như vậy bất đức mà tồn tại. Đêm Phi Phàm đôi tay nắm lấy cảnh đêm hai vai, hắn nghiêm túc mà nhìn hắn cặp kia phù lệ quăng mắt đen, gằn từng chữ một nói: Tiểu Cảnh, ngươi muốn thay cha báo thù." Đêm Phi Phàm nói những lời này thời điểm, sắc mặt lạnh băng, kiên định, còn mang theo một loại chớp nhất không cam lòng. Cảnh Đêm chưa bao giờ thấy cha đối hắn toát ra như vậy nghiêm túc thần sắc, hắn có chút bị dọa sợ, Trương Trương Ngôi, nhất thời cũng không biết nói như thế nào trả lời. Đêm Phi Phàm sắc bén con ngươi gắt gao mà nhìn thẳng hắn, thanh âm nghiêm khắc, nhất định phải thế vì cha báo thù. Cảnh Đêm có chút ngây thơ mà Ngay sau đó lại kiên định gật gật đầu. Đêm Phi phảng hạ giọng ở bên tai hắn nói, "Trở về lúc sau, liền đi tìm ông ngoại, đã biết sao? Về sau muốn ngoan ngoãn mà nghe ông ngoại nói." Cảnh đêm tiếp tục gật gật đầu. "Còn có muốn lấy lòng Thái tổ mẫu?" Cảnh đêm nhìn Đêm Phi phảng bình tĩnh mà cùng hắn nói những lời này, hắn thấy lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng ngày càng nùng. Hắn mắt nước mắt không ngừng chảy ra. Hắn đột nhiên cảm thấy từ hôm nay lúc sau sẽ không còn được gặp lại cha. Ngục tốt lúc này tới, Ngũ hoàng tử. Đêm Phi Phạm nắm cảnh đêm tay đi tới cửa, cuối cùng thật sâu mà nhìn hắn một cái, nhớ kỹ cha lời nói. Cảnh đêm lưu luyến không rời mà nhìn Đêm Phi Phạm, gào khóc lên, "Cha, cha." Mà giờ phút này hoài vương phụ. Tô ảnh công bố chính sinh bệnh nằm ở trên giường hai chỉ tiểu bảo tử, hai người tinh thần hảo hảo, trên mặt thần thái phi dương. Nơi nào có cái gì sinh bệnh bộ dáng. Hôm nay cha cùng mẫu thân không ở nhà, Tô Tiểu Duệ chỉ cảm thấy tự tại cực kỳ, không biết có bao nhiêu sung sướng. Bọn họ trên giường lớn, hai chị tiểu bao tử ngồi, ba con nho nhỏ bánh bao song song nằm. Tô Tiểu Duệ ngại bà Vũ Trạm đến thân cận quá, còn làm các nàng đi bên ngoài đứng. Ba Vũ ra cửa thời điểm, còn lặp lại đối hai đứa nhỏ nói, ngàn vạn không thể lung tung cấp tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư huy đồ vật. Đã biết, đã biết. Tô Tiểu Duệ vì tống cổ các nàng, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Dạ tiểu niệm thấy Tô Tiểu Duệ thật sự là tưởng chính mình mang đệ đệ muội muội một ngày, liên đối vẫn là không yên tâm bà Vũ nói, các ngươi liền ở cửa chờ đi, nếu là có chuyện gì sẽ kêu của các ngươi. Có tiểu thế tự phân phó, ba Vũ mới yên tâm mà đi cửa đứng. Dương lớn trong một góc chi một trương bàn lớn tử thượng, mặt trên phóng hảo chút an. Đều là tô ảnh gần nhất làm lục ngân làm được đồ vật. Khoai điểu, suốt cà chua, kem ly, gà răng cà ánh. Tô Tiểu Duệ lấy khoai điểu dính suốt cà chua, chính mình hưởng thụ mà tỷ ẩn một ngụm, lại ở ngủ say đệ đệ mội mội trước mặt khoe ra, tiểu cà chua, tiểu khoai tây, tiểu bí đỏ, có nghị ăn nha. Dạ tiểu niệm trong tay phùng thư đang xem, ngẫu nhiên lấy điểu khoai điểu nhét vào trong miệng. Hắn nhìn Tô Tiểu Duệ hành động, khoe môi vô ngữ mà chịu chịu, hấu trĩ. Tô Tiểu Duệ bĩu môi, Mỗ thân nói cái này khoai điều là khoai Tây làm, cho nên chúng ta hiện tại ở An Đệ Đệ. Dạ Tiểu Niệm tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Đứng vậy, ngươi ở An Tam Đệ Đệ, còn ở Dính Tứ Lệ Đệ, Đệ." Tô Tiểu Duệ liệt môi cười, "Là nga, ta hôm trước còn ăn tiểu muội muội bánh." Dạ Tiểu Niệm nghe Tô Tiểu Duệ nghiêm trang mà nói chuyện, hắn nhịn không được vươn tay tới búng búng hắn cái trán, "Ồn nào." "Làm gì không thể ồn nào?" Tô Tiểu Duệ dùng bóng nhây móng vuốt ở đè đệ, đệ muội muội trên mặt lau lau, mẫu thân cùng cha đi tham gia yến hội, chúng ta anh em tốt đáng thương đâu, thế nhưng muốn ở nhà xem tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội. Gia tiểu niệm đem Tô Tiểu Duệ móng vuốt từ đệ đệ muội muội trên mặt rời đi, nhàn nhạt nói, này không phải ngươi một hai phải ôm cái này sống sao? Ta tưởng theo chân bọn họ chơi. Tô Tiểu Duệ lại nhịn không được vươn một ngón tay đầu chọc chọc muội muội mặt. Dạ tiểu niệm đau đầu mà chụp bay tô tiểu rùa tay, phải bị ngươi trọc tỉnh. Đừng núp nhích. Ai nha, quên ăn kem, mau hòa tan. Tô tiểu rùa đôi mắt đột nhiên liếc đến trên bàn pha lê chén, vội vàng đem kem đoan lại đây, dùng muỗng nhỏ từ một ngụm một ngụm nhấm nháp. Ừm, hảo hảo ăn nha. Kem là dùng tới tốt sữa bò làm thành, bên trong còn tăng thêm rất nhiều mễ mẻ trái cây, ngại vị nồng đậm, thơm ngọt ngon miệng. Tô tiểu rùa thấy dạ tiểu niệm thờ ơ, Trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình, hắn đem chén tiến đến trước mắt hắn, ca ca, ca ca, ngươi ăn không ăn à? Không ăn. Dạ tiểu niệm mắt đen toát ra thần sắc bất đắc dĩ, ngươi buổi sáng không phải kêu đau bụng sao. Hiện tại như thế nào còn ăn cái này? Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 766 náo nhiệt chơi đùa chương nội dung, xong. Chương 767 ra có ngon đồng. Lúc trước tô tiểu rệ kêu muốn ăn kem liền quấn lấy lục ngân cho hắn làm, lục ngân không chịu, hắn liền không ngừng năn nỉ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép, lục ngân lúc này mới không có biện pháp cho hắn làm non nửa chén. Tô tiểu duệ muốn được đến một thứ, sẽ không chết thủ đoạn. Làm lung bán manh, không chỗ nào không cần, không có người địch nổi hắn cặp kia nhu nhược đáng thương, ủy khuất hề hề đen bóng đôi mắt cùng vô tội biểu tình. Thật sự đặc biệt đặc biệt ăn ngon. Tô tiểu duệ cố ý phát ra thảo đánh thanh âm. Thật sự ăn rất ngon nha, tới ca ca ăn cái trái cây sao?" Tô Tiểu Duệ hướng Dạ Tiểu Niệm trong miệng tấp khối đưa hấu. Dạ Tiểu Niệm nấy mắt chảy ra một mạt ý cười, hắn chậm rãi ăn, bất đắc dĩ mà lẩu bầu một câu, "Tiểu tham ăn." Tiểu tham ăn là mẫu thân tân cấp Tô Tiểu Duệ lấy được tên hiệu, ý tứ vì tham ăn, Tiểu tham ăn Miêu Nhi. Không biết có phải hay không Tô Tiểu Duệ ăn đến động tinh quá lớn, tiểu bí đỏ đột nhiên liên tỉnh, mở mắt Tiểu mội mội càng lớn càng xinh đẹp, trăng trẻo mập mạc, một đôi đen bóng mắt to chớp chớp, ngốc manh ngốc manh mà nhìn thế giới này. Tiểu bí đỏ tỉnh lại lúc sau, không khóc cũng không náo, ngoan ngoắn mà mốt chính mình ngó tay. Tô tiểu dệ dịch đến nàng bên cạnh, túi đầu cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ. Hán nhéo nhéo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, sau đó liệt khai tươi cười, đôi mắt cong cong, tiểu bí đỏ, ngươi có phải hay không đói bụng à, như thế nào vẫn luôn gặm tay nha. Tô Tiểu Duệ nhìn Dạ Tiểu Niệm liếc mắt một cái, không biết có thể không thể cấp muội muội uy kem. Dạ Tiểu Niệm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngu ngốc, đương nhiên không thể. Muội muội chỉ có thể uống mãi, như thế nào có thể ăn như vậy băng băng lương lương đồ vật. Tô Tiểu Duệ vẻ mặt thất vọng rồi, như vậy mỹ vị đồ vật không thể cùng muội muội chia sẻ thật sự là quá tiếc nuối. Hắn lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, chẳng lẽ khiến cho muội muội nếm một chút hương vị cũng không được sao? Dạ tiểu niệm thủ vững nguyên tắc, không thể. Dạ tiểu niệm buông tay thư, cũng gión ra giòn gién mà bò đến muội muội bên người, duỗi tay quắt quất nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ. Bọn họ kỳ thật thích nhất cái này muội muội. Muội muội chợt mau, cũng không thế nào khóc, còn hái cười, chỉ là ngày thường thường thường đang ngủ. Tiểu Bí đỏ tựa ở cùng ca ca chào hỏi, trừng miệng a a mà hướng bọn họ cười, lộ ra bóng loáng lợi, người xem tâm đều mềm. Tô Tiểu Duệ thừa dịp Dạ Tiểu Niệm không có chú ý hắn, đột nhiên thò lại gần ở muội muội trên môi tỉ ăn vài cái. Dạ Tiểu Niệm đầy đầu tức tiến, "Ngươi đang làm gì?" "Ta ngươi liền muốn cho muội muội nếm thử kem hương vị sao?" Tô Tiểu Duệ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, "Ta cũng có thể làm muội muội nếm một chút suốt cả chua hương vị." Dạ Tiểu Niệm vô ngữ mà nhìn hắn, "Ngươi đừng náo loạn." "Hào đi, ta đây chính mình ăn được." Tô Tiểu Duệ tiếp tục ở một bên trầm gì gì mà ăn kem, bất quả hắn phát hiện mội mội giống như rất thích kem hương vị, đang ở tỉ ẩn môi đầu. Vì thế, Tô Tiểu Duệ lại một lần đi hôn hôn mội mội. Dạ Tiểu Niệm vẻ mặt mà nhìn hắn, tức giận nói, mội mội thật không thể ăn thứ này. Đang làm gì đâu? Tiểu Duệ, Tô ảnh cùng dạ phi bạch hồi phụ sau, liền nghe Hồng Ba nói sở hữu hài tử đều ở chỗ này, nàng liền hướng tới bên này đi tới. Tô Tiểu Duệ nhìn cha đều ở phía sau đi theo, tự nhiên sẽ không nói chính mình tưởng cấp muội muội nếm thử kem hương vị. Hắn hướng về phía Tô Ảnh liền môi, ở thân muội muội đâu? Tô Ảnh chân chơ ma nhìn hắn một cái, phải không? Đúng vậy. Tô Tiểu Duệ nghiêm trang địa điểm đầu, còn đem chính mình tay đá bảo hướng phía sau tàng. Tô Ảnh nhìn đến tiểu bí đỏ trên môi có màu trắng dấu vết, liền đem mềm mại nàng ôm lấy, ở nàng bên môi tỉ ẩn tỉ ẩn, ngọt Tô Tiểu Duệ cũng đi theo cười, ha ha ha ha. Tô Tiểu Duệ còn không có ha ha ha xong, Dạ Phi Bạch cánh tay dài duỗi ra một tay đem Tô Tiểu Duệ xách lên tới, đem hắn phía sau đá bảo đoạt lại đây. Hắn ở hắn trên mông tấu một đốn, lửa mịn đôi mắt tản mát ra nguy hiểm quang mang, ngươi thế nhưng cấp muội muội Huy Kem, Tân. Không có Tô Tiểu Duệ ai ra một tiếng vẻ mặt đưa đám, liền một chút sau. Dạ Phi Bạch lại ở hắn mông chụt một chút. Mội mội có thể ăn này đó sao? Liền khiến cho nàng tì ẩn từng cái. Tô Tiểu Duệ bắt đầu khóc lóc kể lệ, ô ô, cha không cần đánh người sao, nhân ra là người bệnh đâu. Dạ phi bạch banh mặt, còn trang nghiện rồi có phải hay không? Ô, chán ghét. Dạ Tiểu Niệm đột nhiên thực nghiêm túc mà nói một câu, mội mội giống như lái dẩm. Tô Tiểu Duệ vừa chuyển đầu liền nhìn đến trên giường gian sắc thật là ướt một khối, hán nữ môi, vẻ mặt lên án. Ta rường, ta rường, muội muội ngươi như thế nào có thể tùy tiện đái rầm đâu. Muội muội vừa rồi cười đâu, nhất định là thực hiện được cười. Dạ phi Bạch tiếp tục ở nàng trên ngông tấu một đốn, "Muội muội như vậy tiểu, nào biết đâu rằng cái gì?" Tô Tiểu Duệ hít hít cái mũi, "Cha, đau." Tô ảnh giờ phút này cũng phát hiện Tiểu Bí đỏ tát tức, khiến cho bà Vũ tiến vào ôm Tiểu Bí đỏ đi đội tã. Lúc này Tiểu Khoai Tây cùng Tiểu Cà Chua cũng tỉnh lại, Đề wao wa mạ khóc lên, Dạ tiểu niệm chỉ vào bọn họ hai người nói, bọn họ cũng đái rầm. Tô tiểu duệ dùng tay che lại chính mình mặt, không bao giờ muốn mang đệ đệ muội muội chơi. Đệ đệ muội muội đều bị bà vú ôm đi ra ngoài đổi tã, Tô tiểu duệ lúc này mới lôi kéo Tô ảnh, "Mẫu thân, các ngươi nhìn thấy tứ thúc gia tiểu dưa hấu sao? Hắn lớn lên đáng yêu sao?" "Thật đáng yêu, như vậy một chút đại, quá mấy ngày mang các ngươi hai người đi xem." hào đồng ra. Tô Tiểu Duệ hưng phấn mà nhảy dựng lên. Dạ Tiểu Niệm nghĩ tới cái gì, nghiêm túc hỏi, "Mỗ thân, nguy hiểm giải trừ sao?" Tô ảnh gật gật đầu, "Chỉ là giản lược mà đem trong yến hội phát sinh sự tình cùng hai đứa nhỏ vừa nói." Hai chỉ tiểu bao tử nghe được Ngũ Thúc bị Minh Đế giam giữ lại lao, hai người đều nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Này liền thật tốt quá, về sau liền không có người khi dễ Mỗ thân." Tô Ảnh duỗi tay xoa xoa hai đứa nhỏ đầu, "Hảo, Mẫu thân làm người đem các ngươi nơi này sửa sang lại một chút, các ngươi đi ra ngoài chơi đi." "Hảo nga." Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm đang muốn đi ra ngoài, Tô Ảnh lại đột nhiên gọi lại bọn họ. "Chuyện gì, Mẫu thân?" "Về sau, không được ở trên giường ăn cái gì." Tô Ảnh quyết định buổi tối cấp này hai chị tiểu bao tử nói chuyện xưa, nói cho bọn họ trên giường ăn cái gì sẽ đưa tới thật nhiều tiểu con kiến. Sau đó tiểu con kiến sẽ nhiều đến đưa bọn họ cấp dọn đi. Hai đứa nhỏ sau khi ra ngoài, Tô Ảnh nhìn về phía Dạ Phi Bạch, đôi mắt hàm chứa ý cười, này hết thảy rốt cuộc đều kết thúc. Dạ Phi Bạch bên môi gợi lên một mạn trào phúng cười lạnh, đêm phi phàm chết đều tưởng không rõ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là đêm phi phàm cuối cùng của bác. Tô Ảnh hơi gợi lên khóe môi, nếu là hắn thành công, phu hoàng liền sẽ lau sạch hắn sở hữu tội danh hắn vẫn là ngũ hoàng tử, phòng trưng đến lúc đó còn sẽ cho hắn phong một cái hiền vương. Dạ phi Bạch cười lạnh một tiếng, đôi mắt hơi trợn, chỉ tiếp, hắn bại. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 767 gia có ngoan đồng chương nội dung, xong. Chương 768 thế phụ bồi tội. Tô Ảnh nhìn trước mặt hình dáng rõ ràng nam nhân, thân thể hắn thẳng tắp mà đứng thẳng. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Hắn dung mạo chọn không ra một tia tí vết. Hắn đôi mắt đen nháy thăm thú, hắn thần sắc cao ngạo mà tự tin. Người nam nhân này anh tuấn, quyền thế, cường đại, cái trên thế giới cực nhỏ có người có thể đủ cùng hắn chống lại. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn đều là thuộc về nàng nam nhân, Tô Ảnh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại tự hào cảm giác. Đêm phi phàm là cái dối trá, âm hiểm, xảo trá, ở nhiều lần cùng Dạ Phi Bạch giao phong trùng, vẫn là bại hạ trợ tới. Tô Ảnh nhìn hắn, khẽ cười nói: đứng vậy, bởi vì gặp ngươi, hắn chỉ có thể lựa chọn thất bại. Dạ Phi Bạch nhìn phía bên ngoài cửa sổ phồn hoa tựa cẩm, hắn đảo có chút năng lực, sau lưng ẩn tàng rồi không ít thế lực, cũng chỉ có bại lộ ra tới mới có thể nhất cử tiêu diệt. Dạ Phi Bạch hơi hơi gật đầu, hiện giờ này phe thế lực đã toàn bộ bại lộ. Hắn đã mệng ám các sát thủ toàn lực truy tung, cần phải đêm này toàn bộ tiêu diệt, ta sẽ không lại cho hắn Đông Sơn tái khởi cơ hội. Tô ảnh thở dài một hơi, Lần này trong yến hội trừ bỏ Mật Tần, may mắn không có gì người tử vong. Dạ phi Bạch đáy mắt lạnh băng, lại nói tiếp Kính Tần cũng coi như là gián tiếp giúp chúng ta vội. Tô Ảnh đến bây giờ đều cảm thấy vừa khéo, mật tần thế nhưng cứ như vậy ngoài ý muốn cút, bất quá mặc kệ nói như thế nào, nàng đều thiếu một cái đối thủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Ảnh còn ngủ đến mơ mơ màng màng, Lục Ngân thở hổn hển mà từ bên ngoài chạy tiến vào, cả người thoạt nhìn dị thường phấn khởi. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Ảnh mở to mắt, Lục Ngân cực nhỏ ở buổi sáng quấy dậy nàng nghỉ ngơi, trừ phi nàng có cái gì không nín được tin tức muốn nói. Ngũ hoàng tử uống thuốc độc tự sát. Tô Ảnh nghe thấy cái này tin tức sững sốt 3 giây, nàng cơ hồ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tô Ảnh luôn mãi hướng Lục Ngân sắp nhận, thật sự. Thiên chân vạn xác, giống như nghe nói đêm qua dạng sáng liền uống thuốc độc tự sát, bất quá tới rồi sáng sớm ngủ tốt mới phát hiện. Lục Ngân hạ giọng nói, Ngũ hoàng tử trước kia bởi vì tham ô thanh danh hỗn độn, hôn Hôm qua ở tứ hoàng tử phủ ám sát hoàng thượng sự cũng đã truyền ra tới, các bá tánh đều đối hắn thống hận muốn chết. Hôm nay bọn họ vừa nghe nói Ngũ hoàng tử không còn nữa, không biết có bao nhiêu cao hứng, mọi người đều ở vô tay tỏ ý vui mừng đâu. Cái này Tô ảnh nhưng thật ra cũng không hoang nghi, hắn vì đạt tới mục đích, không biết làm nhiều ít chuyện xấu. Cũng không phải là. Lục Ngân hừ một tiếng. Hắn chỉ là thiết kế hãm hại Vương phi cùng hai vị tiểu thiếu gia liền không biết có bao nhiêu lần. Lúc trước ở Nam Dương thời điểm, gặp được kia một số lớn sát thủ không chừng chính là Ngũ hoàng tử phái ra đâu. Lục Ngân càng nói càng hưng phấn, đem đêm đêm phi phạm chứng cứ phạm tội nhất nhất bày ra ra tới, "Vương phi, người xấu đều là có báo ứng." Tô Ảnh cảm khái mà nói, "Đúng vậy." Lục Ngân lại như là nghĩ tới cái gì, tin tức này một khi truyền tới trong cung tới, Bất quá hoàng thượng cũng cũng không có như thế nào hỏi đến. Tô ảnh thanh lãnh trong mắt hiện lên một mạt cao thâm khó đoán thần sắc, ở minh đế trong lòng, Đem phi phàm muốn cướp ngôi vị hoàng đế, muốn giết hắn, hắn đối Đem phi phàm trừ bỏ thất vọng chỉ có thống hận. Bất quá ngũ hoàng tử cứ như vậy thống khoé mà đã chết, thật đúng là tiện nghi hắn đâu. Lục Ngân nghiêm túc mà nghĩ, hắn phạm vào lớn như vậy tội, hoàng thượng không đem hắn ngũ mã phanh thây, cũng nên đem hắn chém đầu đi. Tô Ảnh có chút giở khóc giở cười, "Được rồi, ta muốn rửa mặt chải đầu." "Nga." Lục Ngân vội vàng đi ra ngoài bưng nước gấm lại đây, dọc theo đường đi còn ở toé toé niệm, cảm thấy như vậy hình pháp đối Đêm Phi phàm thật sự là quá thấp. Bất quá Tô Ảnh trong lòng hiểu rõ, Đêm Phi phàm người này cao ngạo, truy đuổi ngôi vị hoàng đế là hắn cả đời tín ngưỡng, một sớm một chiều chi gian hắn tín ngưỡng bị người hoàn toàn hô rớt, hắn chịu không nổi cái này đả kích. Ở cả đời vòng khẩn cùng thất vọng chi gian, hắn thế tất sẽ lựa chọn người sao? Bất quá, hắn đang ở Thiên Lao, trên người cũng không cái gì vũ khí sắc bén. Trừ phi đêm phi phạm sáng sớm liền tàng hảo độc, nếu không hắn uống thuốc độc tự sát độc dược từ đâu mà đến? Nàng con nhớ rõ Dạ Phi Bạch hồn qua nói được câu nói kia, sẽ không lại cho hắn Đông Sơn tái khởi cơ hội. Thật thật, tiếp tục lưu giữ đêm phi phạm, mặc kệ từ nào một phương diện tới nói, đều đêm dài lắm mộng. Qua 2 ngày, Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm dẫn theo Tô ảnh mới làm điểm tâm ngọt tiến cung vấn an thái hậu. Mật Tần qua đời lúc sau, thái hậu thập phần thương tâm. Tuy rằng gần đoạn thời gian, thái hậu đối mật tần sự sự càng thêm chán ghét, cũng cực nhỏ thấy nàng. Nhưng mật tần rốt cuộc ở trong cung bồi nàng rất dài một đoạn thời gian, đột nhiên nghe được nàng bị thích khách giết chết, thái hậu ở trong lòng thượng liền vô pháp tiếp thu. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm vừa đến từ linh cung liền nhìn đến cảnh đêm đỉnh mặt trời chói chang quý gối tử linh cung bên ngoài. Hắn thân thể đình chỉ, hàng mi dài thượng còn lóe lệ quang, thoạt nhìn đặc biệt mà bất lực, đáng thương. Dạ tiểu niệm nhíu mày, hắn nhìn ra được tới ngũ thuốc sẽ ra chuyện lúc sau, cảnh đêm thoạt nhìn hiểu chuyện rất nhiều. Hắn nuông chiều từ bé, nếu là trước kia hắn tuyệt đối không có khả năng quý gối mặt trời chói chang hạ, chịu như vậy khổ. Tô tiểu duệ cùng Dạ tiểu niệm lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đều ở đối phương trong mắt nhìn ra một mạt hoài nghi. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm vào Tử Linh cung, liên nhìn đến Thái hậu nằm ở giường nền thượng. Nàng sắc mặt trắng trắng, khí sắc thoạt nhìn thập phần không tốt, không biết có phải hay không thương tâm quá độ duyên cớ, cả người đều ẻo vải, phảng phất lập tức liền già rồi thật nhiều tuổi. Tô Tiểu Duệ đi đến Thái hậu bên cạnh, vươn tay nhỏ phúc ở Thái hậu trên trán, quan tâm hỏi: "Thái tổ mẫu, ngài đây là làm sao vậy?" Các ngươi tới Thái Hậu mở to mắt, nhìn đến hai đứa nhỏ lại đây, đáy mắt mới toát ra một ít thần thái. Tô Tiểu Duệ bổ nhào vào Thái Hậu trong lòng ngực, dùng tay nhẹ nhàng trấn an mà vô năng rối, "Thái Tổ mẫu, mật ngãi ẩn mại đi rồi, chúng ta đều rất khổ sở. Nhưng là ngài nhất định phải nén bi thương a." Dạ Tiểu Niệm cũng nói, "Đứng vậy, nếu mật ngãi ẩn mại dưới suối vàng có biết, biết Thái Tổ mẫu bởi vì nàng như vậy thương tâm khổ sở, nhất định sẽ đi được không an tâm." Thái Hậu nhớ tới Mạt Tần, trong lòng lại khổ sở lên, lấy ra khăn xoa xoa khóe mắt nước mắt, ai da biết, nhưng này trong lòng thật là rất là khó chịu. Tô Tiểu Duệ chớp chớp mắt, vội từ trong rổ lấy ra mẫu thân mới làm điểm tâm ngọt nhét vào Thái Hậu trong miệng, "Thái Tổ mẫu, ngài ăn một chút gì, tâm tình có lẽ sẽ hảo một chút đâu." Thái Hậu đã cả ngày đều không có ăn qua đồ vật, hiện giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn một lát. Một bên Hồ Mama ma, hai đứa nhỏ hống Thái Hậu ăn vài thứ, đều phải cảm ơn trời đất. Lúc này Tô Tiểu Duệ xoay chuyển trong mắt, "Thái Tổ mẫu, tiểu cảnh còn quỳ gối bên ngoài đâu?" Thái Hậu thở dài một hơi, "Hồ Mama, ngươi đi đem đứa nhỏ này mang vào đi, bên ngoài thời tiết nóng bức, vạn nhất bị cảm nắng nhưng không tốt." Cảnh đêm thực Mao đã bị Hồ Mama ma mang theo tiến vào, hắn trên trán đều là mồ hôi, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Hắn đến Thái Hậu trước mặt lại lần nữa thẳng tắp mà quỳ xuống. Hắn hướng tới nàng khai cái đầu, Thái tổ mẫu, tiểu cảnh thế tra bồi tội. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 768 thế phụ bồi tội chương nội dung, xong. Chương 769 đuổi tiểu địch nhân. Hai chỉ tiểu bao tử nhìn ra cảnh đêm biến hóa, trong lòng cho rằng hắn nếu là lại tiếp tục quỳ xuống đi, quỳ hôn mê, quỳ bị cảm nắng, Thái tổ mẫu tâm cũng đã bị quỳ mềm. Cảnh đêm buông xuống cảnh trên người Tiêu Căng, tiêu khí đều bị hủy diệt, ở Thái Hậu trong mắt, hắn cũng chỉ là cái đáng thương mà vô tội hài tử. Cảnh đêm nước mắt lưng tròng mà nhìn Thái Hậu, nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh, chính là không chịu làm nước mắt chảy xuống tới. Hắn bộ dáng này thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Thái Hậu nhìn đến cảnh đêm dáng vẻ này, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Rốt cuộc đêm phi phàm đã chết, hài tử là vô tội, nàng thấp giọng nói, ngươi trước đứng lên đi. Cảnh đêm đĩnh nho nhỏ thân thể quỷ không chịu đứng lên, hắn hàng mi dài hạ, đôi mắt buông xuống, mật mại ẩn mãi đi rồi, nếu là thái tổ mẫu không chê, tiểu cảnh nguyện ý làm bạn ở thái tổ mẫu bên cạnh. Cha qua đời, hắn thực thương tâm cũng rất khổ sở. Nhưng là ông ngoại nói, hắn hiện tại cần phải làm là lấy lòng thái tổ mẫu, lúc này mới có thể tìm kiếm đến cơ hội báo thù. Ông ngoại còn nói chỉ cần hắn chịu cầu thái tổ mẫu, thái tổ mẫu nhất định sẽ tha thứ hắn thậm chí sẽ thu lưu hắn. Quả nhiên, Thái Hậu vừa nghe, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Nàng rốt cuộc số tuổi lớn, hi vọng bên người vô cùng náo nhiệt, có người có thể đủ thời gian giải làm bạn ở nàng bên người. Tiểu Cảnh tuổi tác nhỏ, còn tính ngoan ngoãn hiểu chuyện, hẳn là người tốt tuyển. Cảnh đêm sắc mặt hơi hơi vui vẻ. Tô Tiểu Duệ nhìn thoáng qua cảnh đêm, cười tủm tỉm mà đối Thái Hậu nói: "Thái Tổ mẫu, hiện giờ tiểu cảnh lẻ loi một mình." Ngài nếu là có thể thu lưu hắn liền quá tốt. Hắn ngày ngày đều có thể bồi ở bên cạnh ngươi, chỉ là Tô Tiểu Duệ đột nhiên tạm dừng một chút, dần dần mà thu liễm khởi trên mặt ý cười, cố ý nhíu mày. Thái Hậu nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, chỉ là cái gì? Tô Tiểu Duệ có chút khó xử nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là Thái Hậu vừa thấy đến tiểu cảnh liền phải nhớ tới Ngũ Hoàng Thúc, vừa nhớ tới Ngũ Hoàng Thúc lại nghĩ tới mật ngải mại hóa tránh khỏi xúc cảnh sinh tình. Dạ tiểu niệm liếc xéo Tô tiểu Duệ liếc mắt một cái, không được nói hiếu nói vượn. Ta không nói bậy. Tô tiểu Duệ bĩu môi, chỉ là ta hiện tại vừa thấy đến tiểu cảnh liền nhớ tới mật ngái mãi, nhớ tới nàng liền cảm thấy nàng chết oan uổng. Dạ tiểu niệm làm cái thủ thế, thở dài một tiếng, hảo, đừng nói nữa. Ta nhịn không được sao? Tô tiểu Duệ thanh âm lập tức liền thay đổi, mang theo khóc nức nở, hắn lau nước mắt Đa hiện tại vừa thấy đến tiểu cảnh liền tự nhiên mà vậy mà nhớ tới Mật Ngải Nãi, trong lòng đặc biệt khổ sở. Hai anh em một đắc một sướng, chính là vì làm Tô Tiểu Duệ lần nữa mà cường điệu chuyện này. Nhìn đến tiểu cảnh, liền nhớ tới Mật Tần, nhìn đến tiểu cảnh, liền cảm thấy Mật Tần bị chết oan uổng. Vốn dĩ chuyện này cùng một cái năm tuổi hài đồng cũng không quan hệ. Nhưng là bị như vậy một con liên, giống như liền liền vô hình ở tiểu cảnh trên người đánh dấu nhãn. Ta là giết người hùng thủ nhi tử. Đêm phi phàm bỏ mình lúc sau, cảnh đêm khóc một ngày. Hắn riêng lựa chọn hôm nay tới, sắc mặt tái nhợt, nhu nhược đáng thương. Hắn sáng sớm liền quỷ gói từ Ninh cung ngoại, vẫn luôn quỷ đến mặt trời chói chang thượng cấp, hắn vốn tưởng rằng thái tổ mẫu chịu kêu hắn đi vào, khẳng định la hốc dẫn. Lại không có nghĩ đến kế hoạch của hắn hoàn toàn không bọn họ làm hỏng. Hắn nhẹ bến mà cảm giác được thái hậu đấy mắt đối chính mình không mừng. Hắn phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Cảnh đêm rốt cuộc con nhỏ không hiểu đến che giấu cảm xúc. Trong mắt hắn mang theo phẫn nộ, hung tợn mà trừng mắt Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm, một trương nho nhỏ trên mặt lộ ra hung ác nham hiểm thần sắc. Thái Hậu nhìn hắn một cái, nhíu mày, đáy mắt lộ ra một mạt chán ghét. Cái này làm cho hắn nhớ tới đêm vi phạm, bề ngoài nhìn ôn nhuận như ngọc, kỳ thật tâm địa giống như bò cạp độc. Thái Hậu trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc. Nàng đột nhiên liền không nghĩ tái kiến Cảnh đêm, nàng hướng về phía hắn triều hắn phất phắt tay, "Hảo, ngươi trở về đi." Cảnh đêm quên mất phẫn nộ, cả người ngẩn ra. Hắn hướng tới Thái hậu dập đầu, "Thanh âm bí thường, Thái tổ mẫu, chẳng lẽ ngài không nghĩ nhìn thấy tiểu cảnh sao?" Thái hậu lãnh đạm nói, "Ngươi đi đi." Cảnh đêm khăng khăng mà quỳ không chịu rời đi, trong thanh âm mang theo một tia cầu xin, "Thái tổ mẫu, tiểu cảnh nguyện ý ở ngài bên người làm bạ ngài." Hầu hạ ngài. Tiểu Cảnh sẽ rất nhiều rất nhiều đồ vật. Ai ra không thiếu người hầu hạ, cũng không thiếu người làm bạn. Sắp trời cũng không còn sớm, ngươi trở về đi. Thái hậu nhìn Hồ Ma Ma liếc mắt một cái, "Hồ Ma Ma, ngươi đưa Tiểu Cảnh đi ra ngoài." Hồ Ma Ma thu được mệnh lệnh, liền tiến lên đi đỡ Cảnh đêm. Cảnh đêm giờ phút này lại tức lại bực, trên trán, trên sống lưng đều là mạt mạt mồ hôi. Bất quá trong nháy mắt, Hắn liền nghĩ ra một cái ý kiến hay. Liên ở hồ ma ma sắp đụng tới hắn thời điểm, hắn mắt nhắm lại té xỉu trên mặt đất. Cảnh đêm cho rằng Thái Hậu sẽ xem ở hắn hôn mê phân thượng lưu hắn ở Từ Ninh cung, chỉ cần hắn bệnh vẫn luôn không tốt, hắn là có thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Hắn liền thừa dịp trong khoảng thời gian này chậm rãi tụ binh thái tổ Mẫu Tâm, làm thái tổ Mẫu thân gần chính mình, rời xa kia đối song bảo thai. Không nghĩ tới Thái Hậu chỉ là nói Đứa nhỏ này chỉ sợ là bị cảm nắng, ngươi tìm người đem hắn đưa về trong phủ, lại làm thai ý qua đi nhìn một cái. Đúng vậy. Hồ ma ma ôm tiểu cảnh liền đi xuống. Cảnh đêm rời đi lúc sau, thái hậu dựa vào giường nệm thượng không nói lời nào. Tô tiểu rệ vươn hai chỉ bụi bấm tay nhỏ thế thái hậu xoa huyệt thái dương, một câu cũng không nói. Dạ tiểu niệm tắc cầm mỹ nhân đâm thế thái hậu đâm đấm chân, thái hậu lúc trước còn cảm thấy có chút tích tụi. Có này hai đứa nhỏ tại bên người hầu hạ, nàng cảm thấy tâm tình đều thoải mái rất nhiều. Nàng ngồi dậy, đem hai đứa nhỏ đều ôm vào trong ngực, ai da tiểu tâm ca nga, trên thế giới này không còn có so các ngươi hai cái còn chi kỳ hải tử. Tô tiểu duyệt ghé vào thái hậu trong lòng ngực, rung đầu cọ cọ nàng ngực, trên mặt lộ ra vô cùng sung sướng tươi cười, trên thế giới này không có so thái tổ mẫu càng hiền từ từng nãi nãi. Thái hậu nghe Tô tiểu duyệt nói Cao hứng mà cười ha hả. Tô Tiểu Duệ thấy Thái Hậu tâm tình hảo, dùng bạc muỗng muỗng một muỗng to điểm tâm ngọt phóng tới Thái Hậu trong miệng, hắn trắng non trên mặt lộ ra ý cười, Mâu Thân nói, an độ ngọt sẽ làm một người trở nên vui vẻ nga. Thái Hậu nhấm nháp này mỹ vị điểm tâm ngọt, cảm thấy tâm tình sắc thật hảo rất nhiều, phải không? Tô Tiểu Duệ nếu có chuyện lạ gật gật đầu, đúng vậy, mỗi lần ta tâm tình không tốt, Mâu Thân liền cho ta làm tốt thật tốt ăn, sau đó ta liền rất vui vẻ. Dạ Tiểu Niệm nhẹ nhàng bâng khuâng nói, "Ngươi tâm tình không hảo là bởi vì không nghĩ viết chữ? An cái gì lại không cần viết chữ, ngươi đương nhiên vui vẻ." Tô Tiểu Duệ đoán miệng mà trừng mắt nhìn Dạ Tiểu Niệm liếc mắt một cái, "Ka ka, ta không cùng ngươi chơi." Dạ Tiểu Niệm gật đầu, "Hảo a." Thái hậu bị này hai đứa nhỏ đều chọc cười, nàng nhìn Tô Tiểu Duệ vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng, duỗi tay xoa xoa hắn đầu, lại đối với Dạ Tiểu Niệm nói, "Không được khi dễ đệ đệ." Dạ tiểu niệm khẽ cười nói, có thái tổ mâu trong lưng, còn có ai dám khi dễ đệ đệ. Thái hổ sung sướng mà cười, tự hồ có này hai đứa nhỏ ở, là đủ rồi. Chỉ cần có bọn họ ở, nàng sinh hoạt liền trở nên thực phong phú. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mâu chương 769 đuổi tiểu địch nhân chương nội dung, xong. Chương 770 nhận nuôi tiểu cậu. Hai chỉ tiểu bao tử hống xong rồi thái hổ, liền đi trở về. Ở trở về trên xe ngựa, Tô Tiểu Duệ tìm cái cực thoải mái tư thế, sau đó ở trên xe ngựa sướng hắn tự nghĩ ra Lạp Lạp ca. Từ mẫu thân khen ngợi Tô Tiểu Duệ có âm nhạc thiên phú lúc sau, hắn mỗi ngày đều phải bất thời giờ sáng tác, mà mỗi lần sáng tác thời điểm cần thiết phải có dạ tiểu niệm ở đây. Dạ tiểu niệm cũng không biết hắn có phải hay không ở cố ý chỉnh hắn. Lạp lạp lạp lạp rung đuôi đáp ý. Ngươi an tĩnh trong chốc lát được chưa? Ồn ào đến ta đau đầu. Không lạp không lạp lạp lạp lạp lạp lạp nhắm mắt lại, đầu hoảng đến lợi hại hơn. Ngươi đừng hát nữa được chưa? Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp tô tiểu rệ cười tủng tìm mà để sắt vào dạ tiểu niệm lỗ thai. Dạ tiểu niệm đôi mắt thượng phiên, bất đắc dĩ mà đem trước mặt cái này chán ghét quỷ đẩy ra. Tô tiểu rệ hừ đủ rồi, rốt cuộc rừng thanh âm. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, trong mắt mang theo một mặt rảo hoạt cùng thực hiện được, may mắn chúng ta tới kịp thời. Nếu không thái tổ mẫu nếu là mềm lòng thu lưu tiểu cảnh liền không dễ làm." Dạ tiểu niệm gật gật đầu, dưỡng hổ vì họa. Tô tiểu duệ thu liễm khởi cột nhà thần sắc, nghiêm mặt nói, "Tiểu cảnh phảng phất trong một đêm liền trưởng thành, nếu là hắn lâu dài mà ngốc tại thái tổ mẫu bên người, khó tránh khỏi trâm ngoài chúng ta quan hệ." Ngũ thúc âm hiểm xảo trá, sinh thời không thiếu dạy hắn. Tiểu cảnh quán xe nói dối, "Nếu là từ thái tổ mẫu nuôi nấng hắn, Sớm hay muộn sẽ xẻ ra chuyện, cho nên chúng ta muốn ở căn nguyên đoạn rớt, nếu không muốn đuổi đi hắn không biết phải tốn phí nhiều ít công phu. May mắn chúng ta đem thái tổ mẫu cái này ý niệm cấp đánh mất lạc. Tô Tiểu Duệ cười tủm tỉm nói, tiểu cảnh hiện tại khẳng định hận chết hai chúng ta nga, ngươi xem hắn ngay lúc đó ánh mắt, ha ha, phận không thể đem chúng ta ăn. Hắn muốn trả thù, chúng ta tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hai anh em một đường nói chuyện. Thẳng đến xe ngựa ngừng ở Hoài Vương phủ cửa. Tô Tiểu Duệ đứng ở cửa đột nhiên không nghĩ đi vào, lưu đến trong một góc chơi cục đá. Dạ Tiểu Niệm đi rồi vài bước, thấy hắn không có theo kịp, vừa chuyển đầu liền thấy hắn ngồi xổm trong một góc. Dạ Tiểu Niệm có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, tiến lên để đề hắn mông nhỏ, "Làm gì đâu? Đi vào." Tô Tiểu Duệ dùng cục đá trên mặt đất họa cái gì, lẩm bẩm một câu, "Trừ phi ngươi giúp ta viết chữ, nếu không ta không đi vào." Hanh a. Không được, ngươi đều cố ý làm cha nhận ra tới. Tô Tiểu Duệ có chút lên án mà trừng mắt ra Dạ Tiểu Niệm. Dạ Tiểu Niệm nhìn hắn kia trương bánh bao mặt ủy khuất mà nhăn lại, ngũ quan đều phải tê ở bên nhau, nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Tô Tiểu Duệ ba ngày hai đầu bị cha phạt bảng chữ mẫu, cảm giác kia bảng chữ mẫu vĩnh viễn đều viết không xong bộ dáng. Đừng náo, ngoan vào đi. Dạ Tiểu Niệm duỗi tay kéo hắn. Tô Tiểu Duệ mắt thấy đột nhiên nhìn đến trong bụi cỏ có, có một đoàn bạch cẩu giống nhau đồ vật. "Con thỏ, con thỏ." Tô Tiểu Duệ mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập thần thái. Tô Tiểu Duệ tay chân nhẹ nhàng mà hướng tới kêu đoàn đồ vật nhào qua đi. Sau đó dạ tiểu niệm liền nghe được a o một thanh âm vang lên. Là một con dơ dơ tiểu bạch cẩu. Tô Tiểu Duệ thấy rõ trong lòng ngược đồ vật, có chút thất vọng mà buông lòng tay, tiểu cẩu cũng không lớn, thoạt nhìn mới sinh ra 3 4 tháng trên người mao rơ hề hề. Tiểu cẩu cũng không chạy trốn, liền đứng trên mặt đất, giơ lên đầu, hai chỉ đen nháy mắt tròn nhìn chằm chằm Tô Tiểu Duệ xem. Tô Tiểu Duệ cũng đánh giá trước mặt tiểu cẩu, tuy rằng ô uế điểm, bất quá rửa sạch sẽ hẳn là cũng là chỉ thần sinh đẹp tiểu cẩu. Tiểu cẩu đôi mắt lướt rậm rề, cái mũi rất tiểu xảo, nhìn còn rất đáng yêu. Tiểu cẩu, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Tô Tiểu Duệ ngồi xổm trên mặt đất, rung cổ đuôi chó gái gái nó cái mũi. Trước mặt cái này, tiểu đồng tử bước bốn điều cẳng chân dịch đến Tô tiểu Duệ trước mặt, hai chỉ móng vuốt nhỏ đáp ở giày của hắn thượng, đáng thương hề hề mà nhìn nó. Đem tiểu Duệ lập tức đã bị này chỉ tiểu cẩu đánh trúng trái tim, trong lòng rất muốn dưỡng này chỉ tiểu cẩu. Bất quá cha không thích này, đó lông xù xù tiểu động vật, cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Hắn mươn tay nhỏ vỗ vỗ nó đầu nhỏ, có phải hay không đói bụng nha? ra đi cho ngươi lộng đổ vạn an. Tô Tiểu Duệ xoay người liền đi, tiểu cẩu liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau hắn. Tô Tiểu Duệ phát hiện chính mình đi nó cũng đi, chính mình đỉnh, nó cũng đỉnh, chỉ cần hắn vừa thấy nó, tiểu cẩu liền lấy một loại vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Tô Tiểu Duệ tại chỗ sừng sốt 3 giây, túi đầu đem tiểu cẩu ôm ở trong lòng ngực. A o. Tiểu cẩu lấy một loại vô cùng dịu ngoan ngoan ngoãn bộ dáng nằm ở trong lòng ngực hắn. Dạ Tiểu Niệm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tô Tiểu Duệ ôm tiểu cẩu vào phủ, hắn liếc xéo hắn một cái, "Ngươi chuẩn bị muốn mang về?" "Ừ." Tô Tiểu Duệ kiên định gật gật đầu, sau đó hắn cùng trong lòng ngực tiểu cẩu dùng đồng dạng trợn ngó ánh mắt nhìn Dạ Tiểu Niệm, ánh mắt kia vô tội, thuần khiết, thủy linh linh, làm người nhịn không được cự tuyệt. "Không thể." Tô Tiểu Duệ thấy Dạ Tiểu Niệm vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn chính mình, hắn phồng lên môi bán manh, "Ngươi xem nó nhiều ngon à?" Nó đã nhận ta đương chủ nhân đâu, ta không thể bỏ xuống nó." Dạ Tiểu Niệm đầy đầu hắc tuyến, đột nhiên không biết như thế nào tiếp hắn nói. Bất quá hắn thực mau liền lý giải, Tô tiểu duyệt là đệ đệ, hắn càng gấu trí một ít, hắn muốn thích đứng hắn. Bất quá Dạ Tiểu Niệm vẫn là ý đồ khuyên phục hắn, ngươi thích có thể ở bên ngoài dưỡng a. Không cần, nó như vậy đáng thương, vạn nhất người xấu đem nó giết chết làm sao bây giờ? Trong lòng ngực hắn tiểu cẩu phảng phất là nghe hiểu hắn nói. Nhỏ nhỏ một đoàn đều rồi lên, phối hợp ra run bần bật bộ dáng. Dạ Tiểu Niệm nhìn này một người một cẩu, đột nhiên nghĩ tới một cái từ, truyện phối. Hunter dài một hơi, cha sẽ không đồng ý. Cha cực cái sạch sẽ, không thích này đó trường mao động vật, hắn sẽ không cho phép phụ đệ xuất hiện loại đồ vật này. Hắn từ nhỏ chịu cha ảnh hưởng, cũng hoàn toàn không thích dưỡng tiểu động vật. Tô Tiểu Duệ bĩu môi, leo leo trong lòng ngực tiểu cẩu, ta bảo đảm, nó sẽ ngoan ngoãn. Tiểu Cẩu Thoạt nhìn càng đáng thương. A o. Dạ Tiểu Niệm thấy Tô Tiểu Duệ kiên trì, chầm mặc sau một lúc lâu, ghét bỏ mà nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, "Bản khuôn mặt nhỏ, ngươi buổi tối nếu là không bắt tay rửa sạch sẽ, ngươi cũng đừng chờ ta lên giường." Hi hi. Tô Tiểu Duệ khẽ môi liếc hai, trên mặt nở rộ ra ánh nắng tươi sáng tươi cười, "Ta liền biết ca ca tốt nhất." Tô Tiểu Duệ trở về lúc sau, Tự nhiên là sẽ không làm người nhìn đến như vậy dơ hề hề tiểu cầu. Vì thế hắn liền chuẩn bị cấp tiểu cầu tắm rửa một cái. Hắn lén lút mà dẫn dắt tiểu cầu chạy đến hậu viện, làm hạ nhân chuẩn bị cái đại trậu rửa mặt bồ kết, sau đó đem tiểu cầu ném tới đại trậu rửa mặt cho nó tắm rửa. Tiểu cầu hình như có chút sợ hãi, cũng có chút phản kháng, ô ô ô ô mà kêu cái không ngừng. Tô tiểu rệ bám trụ nó tứ chi, chấn ăn mà vô vô nó đầu, ngươi không ngoan nga. Ngươi nếu là không rửa sạch sẽ nói, cha sẽ càng chán ghét ngươi nga. Cha chán ghét ngươi nói, ta liền không thể thu lưu ngươi nga. Nếu ta không thể thu lưu ngươi, ngươi chỉ có thể ở bên ngoài lưu lạc, bảo không chuẩn ngày nào đó liền có người đem ngươi ăn luôn. Tiểu Cẩu vừa nghe, lập tức liền ngoan ngoãn mà nằm bò bất động. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 770 nhận nuôi tiểu Cẩu chương nội dung, xong. Chương 771 thuyết phục cha Dạ Tiểu Niệm ở một bên nhìn Tô Tiểu Duệ thao tác, hắn cảm thấy này quả thực là thảm không đỡ nhìn. Cùng với nói hắn là ở thế tiểu cẩu tắm rửa, còn không bằng nói hắn là ở chơi thủy, một bên chơi một bên cười, tới rồi cuối cùng hắn cả người đều ướt đẫm. Dạ Tiểu Niệm cuối cùng nhịn không được nhắc nhở một câu, "Uy, ngươi lại tẩy đi xuống, cẩu đều phải sinh bệnh." "Nga, như vậy nga, sẽ cảm lạnh nga, Tô Tiểu Duệ đem tiểu cẩu từ chậu nước ôm ra tới." Tiểu cầu trên người mau dính ướt lúc sau thoạt nhìn như là cởi một tầng mau, thoạt nhìn càng đáng thương. Tô Tiểu Duệ đắc ý mà hướng về phía dạ Tiểu Niệm cười. Các ca, ca, ngươi xem ta đem nó tẩy đến hảo sạch xe nga, hắn mau thực sạch xe nga, là thuần trắng sát. Từ giờ trở đi ta muốn kêu hắn Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch. Dạ Tiểu Niệm vừa lòng gật gật đầu, may mắn không phải kêu đem Tiểu Bạch, nếu không cha sẽ đánh ngươi. Như vậy thật sự hảo sao. Tô Ảnh lúc trước nghe nói Tô Tiểu Duệ ôm điểu cầu trở về, liền tới đây nhìn xem. Nang vừa thấy lại đây liền nghe được Tô Tiểu Duệ lại cấp này chỉ tiểu cầu lấy tên, con mẹ ngươi họ, cha ngươi tên. Cha ngươi đã biết trực tiếp đem này chỉ cầu quang ra ngoài không thương lượng. Dạ tiểu niệm ngoan ngoãn mà kêu một câu mỗ thân, che miệng chồm nhạc. Tô Tiểu Duệ khó xử mà nhăn lại mày, ngồ một tiếng, "Vậy tiểu hắc hảo." Go go. Mỗi chỉ bạch mau động vật đối chính mình tân tên tỏ vẻ bất mãn. Tô Tiểu Duệ vô vô nó đầu, nếu không đồng ý, ngươi chỉ có thể bị quăng ra ngoài Nga. Vương mỗi chỉ bạch mau động vật quỳ dạp trên mặt đất giả chết, rốt cuộc cam chịu chính mình tân tên gọi là Tiểu Hắc. Tô ảnh nhìn đến Tiểu Cẩu toàn thân ướt rầm rề, liền từ một bên lấy khăn lông khô lại đây đem Tiểu Cẩu trên người mau lau khô, nàng một bên sắt một bên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tô Tiểu Duệ, ai ra. Cái này Tiểu Nam Hải là ai a? Thật là Tô Tiểu Duệ sao? Tô Tiểu Duệ bị Tô Ảnh xem đến cơ hồ ngượng ngùng, bất quá nàng thấy Tô Ảnh chịu cấp Tiểu Hắc Lao mình, này hẳn là chính là Mẫu Thân tiếp nhận rồi này chỉ tiểu cậu lạ, hắn trên mặt lộ ra lấy lòng tươi cười, Mẫu Thân, đây là ta nhặt đến tiểu cậu, có phải hay không thực đáng yêu? Tô Ảnh như một tiếng, ngày thường cũng không biết là ai, tám đứa đều phải tìm Mẫu Thân. Hôm nay thế nhưng thế tiểu cậu tám đứa như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cần lao. Tô Tiểu Duệ có chút ngượng ngùng mà cười, hắc hắc, mẫu thân đừng nói lạp. Tô ảnh nhìn bộ dáng của hắn, nhìn không được thấp thấp mà cười rộ lên. Mẫu thân, Tiểu Hắc thực ngoan thực thông minh, nó liếp mắt một cái liền nhận định ta vi chủ nhân Nga. Tô Tiểu Duệ khoa trương mà nói, lại nói, không tin ngươi có thể hỏi ca ca. Dạ Tiểu Niệm nhìn nơi xa cũng không trả lời. Tô ảnh, ấn, cho nên, Mẫu thân ta có thể không thể dưỡng tiểu hắc." Tô Tiểu Duệ nhanh chóng mà nói ra mục đích của chính mình, hắn chớp chớp hàng đen bóng mắt to, hàng mi dài run rẩy. Tô ảnh thở dài một hơi, sẽ không cự tuyệt hắn ánh mắt, nàng gật gật đầu, khóe môi gợi lên cười khẽ, "Hành a, chỉ cần ngươi có thể nói phục cha ngươi, ta không ý kiến." Tiểu cẩu phía trước rơ hề hề, Tô Tiểu Duệ đem nó rửa sạch sẽ lúc sau, nó chính là một cái thật xinh đẹp chó con. Tô Tiểu Duệ lại làm hạ nhân bưng xảo thịt quấy cơm cấp Tiểu Hắc Gan, Tiểu Hắc Gan đến vui sướng cực kỳ, đem lương thực ăn đến sạch sẽ, hướng về phía Tiểu Hắc vẫy đuôi. Tô Tiểu Duệ càng xem càng thích, hắn cảm thấy chính mình cùng này chỉ chó con rất có duyên phận, này cũng càng thêm kiên định hắn muốn đem này chỉ cẩu lưu lại quyết định. Tô Tiểu Duệ ăn xong sau liền nắm Tiểu Hắc đi trong thư phòng tìm cha. Tô Tiểu Duệ vừa mới nắm Tiểu Hắc xuất hiện ở dạ phi bạch trong thư phòng, dạ phi bạch đối mắt híp lại, lạnh băng mà nhìn chằm chằm trước mặt một người một cậu, thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình, đi ra ngoài. Cha. Tô Tiểu Duệ rụt rụt cổ, vẫn là dung cảm mà ngẩng đầu cùng Dạ Phi Bạch đối mắt đối diện, hắn đôi mắt trạm hắc tính lượng, hắn ngón tay chỉ chỉ tiểu cậu, "Ta tưởng dưỡng tiểu hắc." Dạ Phi Bạch nhìn trên mặt đất này ra nhu nhược đáng thương cậu, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều không vừa mắt, không thể. Tô Tiểu Duệ làm nũng, "Cha, nó thương oan." Lại xuần lại số cẩu, nào mang đến mang chỗ nào đi. Tiểu Hắc không phục lắm mà á o một tiếng, bất quá nó có thể cảm giác nói Dạ Phi Bạch cả người phát ra lạnh băng hơi thở, cũng biết trước mặt người nam nhân này là một nhà chi chủ. Hắn có là duy nhất có quyền lợi quyết định chính mình có thể hay không lưu lại nơi này người. Nó ngoan ngoãn mà ngồi nhìn Dạ Phi Bạch, không ngừng phe phẩy cái đuôi, đôi mắt rực rỡ rèm rề, lộ ra nhất ngốc manh khẩn cầu biểu tình. Tô Tiểu Duệ ngô một tiếng. Nào có, tiểu hắc không ngu cũng không xấu. Nó là ta đã thấy nhất có linh tính cậu. Dạ Phi Bạch tầm mắt ở Tô Tiểu Duệ cùng Tiểu Hắc Chi Gian qua lại chém liếc mắt một cái, ngươi cùng nó Chi Gian ta chỉ có thể dưỡng một cái, chính ngươi nhìn làm đi. Tô Tiểu Duệ sững sốt một chút, trừng lớn hai mắt, "Cha, ngươi không cần như vậy làm. Nhiều lắm ta nhiều viết 50 chương bảng chưa mẫu sao?" Nó thực đáng thương, nếu ngươi không cần nó, nó liền sẽ lưu lạc đầu đường. Nó lưu lạc đầu đường sẽ bị người ăn luôn. Tiểu hắc phối hợp mà ô ô ô mà khẽ gọi, nho nhỏ thân thể xúc thành một đoàn. Cha, cầu xin ngươi sao? Chỉ cần ngươi thu lưu nó, ngươi muốn thế nào đều được. Tô Tiểu Duệ lập tức liền nghĩ đến muốn dùng ra dở trò, hắn chuẩn bị tiến lên đối dạo phi bạch làm nụng bán manh, ôm một cái cọ cọ thân thân. Dạo phi bạch thấy hắn có cái này su thế, nữ mày nhìn hắn ướt rầm rề rơ hề hề thân thể, vội vươn tay tới, đình. Không được lại đây. Cha. Dạ phi bạch có chút đau đầu nói, đáp ứng ngươi cũng không phải không thể, bất quả ta có điều kiện. Một trăm điều kiện đều được. Tô Tiểu Duệ thấy cha rốt cuộc chịu thỏa hiệp, cao hứng vô cùng. Không được đưa tới trong phòng tới. Bất luận cái gì phòng đều không được. Tô Tiểu Duệ miệng đầy đáp ứng, có thể. Ly ta xa một chút, đừng làm ta nhìn đến nó. Cái này, cái này ta tận lực. Ngày nào đó bảng chữ mỗ không đúng hạn viết xong, ta lập tức liền sai người đem nó quăng ra ngoài. "Cha, ngươi hảo tàn nhẫn." Tiểu Hắc dùng đầu cọ cọ Tô Tiểu Duệ chân, phảng phất đang nói, "Tiểu chủ nhân, vận mệnh của ta liền giao cho trong tay của ngươi." Ở làm thông cha tư tưởng công tác lúc sau, Tô Tiểu Duệ liền rất vui vẻ mà nắm tiểu cẩu đi hầu hoa viên vui vẻ đi, một người một cẩu chơi đến không biết có bao nhiêu cao hứng. Thang đến trời tối, Tô Điểu Duệ thậm chí còn cảm thấy chưa đã thèm, lại vẫn bắt đầu sinh đem tiểu cẩu trộm mà ôm đến trên giường ngủ ý tưởng. Dạ Tiểu Niệm hung tợn mà nhìn hắn, "Ngươi dám? Ta liền đem nó quăng ra ngoài." Ở Dạ Tiểu Niệm nói xong câu đó lúc sau, Tiểu Hắc liền lấy bay nhanh tốc độ chạy về nó hoa, đó là buổi chiều thời điểm Tô Ảnh Mệnh hạ nhân chuẩn bị, một cái dùng đầu gỗ làm thành phòng nhỏ, bên trong phóng một cái dùng đông làm thành đệm mềm, còn tính thức thoải mái. Dạ tiểu niệm lại nhìn thoáng qua đầy người sứ Hán Tô tiểu duệ, đi đem thân thể rửa sạch sẽ, nếu không ngươi cũng cho ta đi ngủ chuột chó. Hảo đi Tô tiểu duệ rốt cuộc minh bạch, này nguyên lai là ca ca điểm mấu chốt a, nếu không hắn trên cơ bản đều sẽ không bùng nổ. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 771 thuyết phục cha chương nội dung. Xong. Chương 772 đánh gãy truyện tốt. Tô tiểu duệ ở Hoài Vương phủ cửa nhặt được một con tiểu cẩu, hắn cao hứng một ngày. Hưng phấn một ngày, cảnh đêm còn lại là lại nghẹn quất, lại phân nộ, khóc lóc chạy tới bác Sương Hầu phủ tìm hắn ông ngoại bác Sương Hầu. Ông ngoại, ngươi gặt người, ô ô ô, ô ngươi gặt người. Đây là làm sao vậy? Tiểu cảnh, bác Sương Hầu buồn ở trong phủ chờ tin tức tốt, không nghĩ tới liền thấy cảnh đêm khóc sức mướt mà chạy về tới. Cảnh đêm là hắn thương yêu nhất tiểu cháu ngoại. Bác Sương Hầu nhìn đến hắn khóc đến như vậy thương tâm, đau lòng mà đem hắn ôm vào trong ngực. Câu mày hỏi, Thái hậu nương nương không có đáp ứng. Cảnh đêm lắc lắc đầu, hít hít cái mũi, vốn dĩ Thái tổ mẫu đã sắp đáp ứng rồi. Nhưng lại đều là đêm tiểu duệ cùng dạ tiểu niệm bọn họ hai cái ở Thái hậu trước mặt trầm ngồi ly dáng. Cảnh đêm đêm lúc trước phát sinh sự cùng bác xương hầu vừa nói. Bác xương hầu sắc mặt khẽ biến, quả thực buồn cười. Con tuổi nhỏ lại có như thế tâm cơ. Bọn họ chính là sợ ta ở Thái tổ mẫu trước mặt đoạt bọn họ nổi bật. Cảnh đêm căm giận mà nói, bọn họ nhất định sợ Thái tổ mẫu sủng ái ta, phân bọn họ sủng ái. Bác Xương Hầu trong mắt toát ra một mặt vẫn đủ vầng sáng, một trương nghiêm túc mặt banh đến gắt gao. Cảnh đêm trầm mặc sau một lúc lâu, đáy mắt toát ra bi thương nhăn sắc, ông ngoại, bọn họ hại chết mẫu thân, hại chết cha, hiện tại còn muốn châm ngòi tiểu cảnh cùng Thái tổ mẫu cảm tình. Bọn họ tiếp theo có phải hay không còn muốn hại chết tiểu duệ? Sau đó tiếp tục hại toàn bộ Bác Xương Hầu phủ người. Bọn họ dám? Bác Xương Hầu nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ mấy chữ này, trên trán gân xanh bạo khởi, tức giận vô pháp ngăn chặn, thoạt nhìn một bộ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Tinh nhi, đêm vi phạm nhất nhất lý thế, chỉ sợ Bác Xương Hầu phủ thực mau cũng muốn lọt vào bọn họ độc thủ. Bác Xương Hầu trên mặt lộ ra một mạt âm lãnh thần sắc, hắn vô vô tiểu cảnh bả vai, ngươi yên tâm. Ông ngoại nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi." Bác Sương hầu ánh mắt nhìn phía trước, một cái ác độc ý tưởng ở trong đầu dần dần sinh ra. Hắn sẽ không lại cho phép bất luận cái gì một người thân rời đi chính mình, cái loại này sinh ly tử biệt thống khổ hắn vô pháp lại chịu đựng một lần. Tình nhi, hắn thương yêu nhất nữ nhi a, mỹ lệ, khôn khéo, liền như vậy đã chết. Bọn họ Bác Sương hầu phủ vẫn luôn dựa vào Ngũ hoàng tử phủ, không nghĩ tới này cây đại thủ cũng đổ. A, tối nay hắn nhất định phải báo. Hắn liền trước giết kia hai đứa nhỏ, cũng làm Dạ Phi Bạch nếm thử đau đớn muốn chết tư vị. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm căn bản là không có dự báo đến khó sự sắp xảy ra, ăn ngon ngủ ngon. Từ Tô Tiểu Duệ dưỡng tiểu Hắc lúc sau, trong phủ phản phát liền nhiều một cái hài tử, càng náo nhiệt một ít. Tiểu Cẩu đặc biệt ngoan, cũng rất có linh tính, xỉn từ ôn hòa, trừ bỏ Dạ Phi Bạch, người trong phủ đều rất thích. Suốt đêm tiểu niệm cũng không hề bài xích. Tô Tiểu Duệ sợ cha đem tiểu Hắc Quang ra ngoài, bảng chữ ngũ cũng không dám nửa khấc nợ, thậm chí liền tự đều viết đến đoan chính một ít. Thời tiết dần dần nhiệt, sau giờ ngọ dương quang chiếu đến mánh liệt, lá cây đều bị nướng đến quăn biên. Tô Tiểu Duệ dàn xếp hảo ba con nho nhỏ bánh bao, lại hống hai chỉ đại bánh bao đi đình hóng gió ngủ trưa, làm chén chè đậu xanh đưa đến trong thư phòng. Dạ phi Bạch đang ở xử lý công vụ. Hắn nghe được động tĩnh mừng đầu, liền nhìn đến Tô Ảnh bưng khay chiều hắn đi tới. Tô Ảnh ăn mặc một thân màu trắng viết đất váy lụa, to rộng và áo thượng vô số hồng nhạn hoa anh đào cánh, một cái màu trắng nạm ngọc đai lưng đem kia bất kham nắm chặt nhỏ dài sở eo thúc trụ. Nàng trên mặt chưa thi phấn trang, màu da giống như non nà, cả người thoạt nhìn phi giật mà linh động. Dạ Phi Bạch nhìn nàng một cái, đáy mắt toát ra một mạt kinh diễm. Ngay sau đó, Hắn khẽ môi gợi lên một mạt như có như không, ta mị quyến rũ tôi cười. Dạ Phi Bạch gác xuống trong tay bút, cả người tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt hơi nhíu, mệt mỏi chi sắc tận hiện. Tô Ảnh chậm rãi đi tới, đem chè đậu xanh gác ở trên bàn. Nàng quan tâm mà nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, chính là mệt mỏi. Tô Ảnh đi đến hắn phía sau, duỗi tay thế hắn xoa ấn huyệt thái dương, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Nhất Kinh Minh đế thân thể không khỏe, Dạ Phi Bạch khó tránh khỏi đa phần gánh một ít. Ân. Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà lên tiếng, trên triều đình sự hắn không nghĩ cùng Tô Ảnh nhiều lời, miễn cho nàng lo lắng. Hắn khẽ nâng khởi tay, thon dài chân bóng ngón tay chế trụ tay nàng. Tiếp theo, một cái sự lực, Tô Ảnh liền ngồi tới rồi trong lòng ngực hắn. Dạ Phi Bạch hơi du hạ mắt, lúc trước mỏi mệt chi sắc tất cả thuối lui, đen nhánh đáy mắt trẻ xua ra ý cười, hai người hơi thở lẫn nhau giao truyền thận phần hái muội. Hoài Vương điện hạ, ngài quy củ điểm, hiện tại không phải động tay động chân thời gian. Tô Ảnh đem mỗi chỉ tay bất quy tắc bàn tay to từ nàng trước ngực giật đi. Nàng khẽ miệng hơi hơi vừa kéo, này ban ngày ban mặt như thế nào còn nghĩ chuyện này. Dạ phi Bạch khẩn cô nàng vòng eo tay nắm thật chặt, cực nóng đại trưởng ở nàng là lướt đường cong thượng lướt qua, đáy mắt hắc cá một mảnh. Dạ phi Bạch nhìn nàng đôi mắt ngây thơ vô tội mà nhìn chính mình. Hắn đột nhiên gắt gao mà chế trụ nàng cái hốc, lấy cực nhanh tốc độ hôn lên đi. Bọn họ tựa hồ thật lâu không có như vậy nhu tình mật ý quá, nụ hôn này cũng không ôn nhu cũng không triền miên, lộ ra bá đạo lại mang theo một mạt cuồng loạn. Hắn tình mê h ám sâu, đôi mắt nửa mị, toàn thân đều tản ra một cổ chinh phục dục vọng. Hái mùi hương vị ở trong không khí lên men, thang ôn. Nô Tô ảnh nhất thời có chút hô hấp không thuận, bất quá nàng biết dễ rủ cũng vô dụng. Liền ngoan ngoãn mà tùy ý hắn hôn môi, la lộn. Mỗ thân, mỗ thân. Ta có thể không thể cấp tiểu Hắc An bánh kem. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến Tô Tiểu Duệ tiếng kêu, cùng với hắn dồn dập tiếng bước chân. Tô ảnh thân mình một đốn, vội vàng đẩy ra Dạ Phi Bạch. Dạ Phi Bạch sắc mặt cứng đờ, cả khuôn mặt nháy mắt trở nên bừa bãi âm lệ, sắc bén trong mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Tô Tiểu Duệ chạy trốn nóng nảy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn đầu nhỏ tìm được thư phòng, liền nhìn đến Mâu thân ngồi ở trà trong lòng ngực, sắc mặt đỏ lên bộ dáng, hô hấp tựa còn có chút run rợn. Bất quá cha cũng không biết vì cái gì, nhìn chính mình ánh mắt thập phần nghiêm khắc, dường như muốn đem chính mình ăn luôn dường như. Ha ha ha. Tô Tiểu Duệ cười làm lành, căn bản là không biết chính mình đánh gãy cha Mâu thân chuyền tốt, chỉ tưởng hắn đem tiểu cẩu đưa tới phòng diễn kỡ. Hắn thực mau liền đem tầm mắt chuyển tới Tô ảnh trên người, Mâu thân Vừa rồi tiểu Hắc nhìn đến ta muốn ăn bánh kem, hắn thèm đến đến không được, bất quá Ca Ca nói không thể lung tung cấp tiểu cậu cầu uy độ vận. Dạ Phi Bạch nhìn phía trước này chỉ ngây thơ tiểu bảo tử, lại nhìn nhìn trong tay hắn nắm tiểu cậu, đôi mắt nửa mị, quên ta nói rồi nói. Tô Tiểu Duệ rụt rụt cổ, "No." Dạ Phi Bạch đôi mắt híp lại, đem cậu xuyên đi ra bên ngoài. "Nga." Tô Tiểu Duệ vội vàng đem tiểu cậu đánh đổ bên ngoài đi. Tô Tiểu Duệ còn tưởng một lần nữa trở lại thư phòng, liền nghe được Dạ Phi Bạch tiếp tục lạnh băng nói: "Ngươi, đi ra ngoài, ở cửa chạm hảo." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 772 đánh gãy chuyện tốt chương nội dung, xong. Chương 773 gặp được nguy hiểm. Ngô, hảo. Tô Tiểu Duệ giờ phút này thấy cha phạt hắn, căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng. Hắn còn trộm mừng thầm, cha sẽ không đem Tiểu Hắc Quang ra ngoài. Tô Tiểu Duệ sau khi ra ngoài, Tô Ảnh có chút bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, "Ngươi làm gì cùng hài tử cau kính? Không phải nói tốt không thể lung tung hướng bọn họ phát giận sao?" Dạ Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, hắn kéo qua Tô Ảnh ở nàng đỏ bừng cánh môi thượng lung tung hòa cắn mấy khẩu, "Chờ ta buổi tối hảo hảo thu thập ngươi." Tô Ảnh xem hắn vẻ mặt hòa khí, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhịn không được hạ giọng gián lộ hai hắn nói, Ngươi hiện tại tức giận bộ dáng còn không bằng tiểu duệ đâu, quá ngây thơ." Dạ Phi Bạch khẽ mắt hơi trợn, thẳng tắp mà nhìn nàng, gằn từng chữ một nói: "Ngươi nói lại lần nữa." Tô Ảnh nhìn hắn nguy hiểm mà ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ: "Xem đi xem đi, Hoài Vương điện hạ ấu trí lên thời điểm còn không bằng hai đứa nhỏ đâu." Nàng nghĩ chính mình nếu là hiện tại không đem hắn mau cấp lớp thẳng, buổi tối thời điểm có hại vẫn là chính mình. Vì thế, Tô Ảnh trên mặt mang theo lấy lòng thần sắc, Nàng đem hai tay vòng đến hắn trên cổ, cười dùng môi ở hắn trên mặt hôn một cái, đường nóng rượi, uống điểm trẻ đậu xanh hàng hàng hỏa. Dạ Phi Bạch nghe được hàng hàng hỏa ba chữ, đôi mắt càng lại ấm ấm. "Uy ta." Dạ Phi Bạch hít sâu mấy hơi thở, đem lấy lòng kia mặt dục nghiệm áp xuống, hắn tầm mắt trần trụi lùa ô ma nhìn Tô Ảnh, chậm rãi nói nải hai chữ. Hắn giờ phút này thần sắc lơi biếng, đáy mắt mang theo một mạt tàn định, rõ ràng một bộ đùa giỡn người bộ dáng. Tô Ảnh đem chế độ xanh bưng lên đưa tới hắn trước mặt, há muồm, huống. Quả nhiên là có hài tử lúc sau, liền không giống nhau. Dạ Phi Bạch thở dài một tiếng, ôn nhuận con ngươi phảng phất còn có chút uỷ khuất thân sắc. Hắn ôm mềm ấm mỹ nhân, bàn tay lửa nóng, tiếp tục ở nàng trên người dao động. Tô Ảnh nhìn hắn bộ dáng này, đột nhiên cảm thấy này rõ ràng chính là Tô Tiểu Duệ mở rộng phiên bản sao? Nàng vẫn luôn cảm thấy Tô Tiểu Duệ như vậy tính cách truyền thừa từ nơi nào? chính là hắn thân cha a. Tô ảnh nghĩ đến đây, tức khắc đầy đầu hấp tiến. Tô ảnh như vậy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Nàng đem chén đặt lên bàn, đem hắn tay từ váy đế vứt ra tới, hơi bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính ngươi huống đi, ta đi rồi. Nàng mới không cần tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống, đứng đến lúc đó chè đậu xanh uống xong đi, không hạng trên người hắn hỏa, ngược lại đem hắn hỏa khơi vào tới, nhi tử còn ở bên ngoài đâu. Tô Ảnh từ trong thư phòng ra tới, liền nhìn đến Tô Tiểu Duệ ngoan ngoãn mà đứng. Chàng qua hắn chân ở trêu đùa Tiểu Hắc, Tiểu Hắc bán manh mà đi cọ hắn chân, một người một cẩu chơi đến bất diệt thuyết hồ. Tô Ảnh nhìn Tô Tiểu Duệ ở phạt trạm thời điểm còn có thể tự tiêu khiển, nhịn không được phụt một tiếng liền bật cười. Mộ thân, Tô Tiểu Duệ theo bản năng mà ngoan ngoãn chạm hảo, nhìn đến là Tô Ảnh lại thả lỏng lại, hướng nàng liền khai đại đại tươi cười. Đi thôi. Tô Ảnh dắt Tô Tiểu Duệ tay nhỏ rời đi. Tô Tiểu Duệ chần chừ mà hướng về phía Tô Tiểu Duệ chớp chớp mắt, thật sự có thể đi rồi a? Đi rồi. Tô Tiểu Duệ tức khắc liền cao hứng lên, nhảy nhót cấp đi theo Tô Ảnh bên người, phía sau tiểu cậu cũng đi theo hắn nhảy nhót, thập phần vui sướng. Tô Tiểu Duệ đột nhiên thấp giọng nói, "Mẫu thân, vừa rồi ngươi có phải hay không chọc tra sinh khí lạ?" "Ta như thế nào giống như nghe được cha nói buổi tối thu thập ngươi?" Tô Ảnh sắc mặt tím đỏ, những lời này thế nhưng bị Tiểu Duệ nghe xong đi, nàng căn bản không biết như thế nào giải thích. Ngô Tô Tiểu Duệ trừng lớn mắt, vẻ mặt ngây thơ tò mò mà nhìn Tô Ảnh, chẳng lẽ cha cũng đánh mâu thân ông? Tô Ảnh đập vào hắn trên đầu, xua mặt không cho phép hắn hỏi lại, ngươi đều ở miên man suy nghĩ cái gì đâu? Lúc trước không phải đi ngủ chưa sao? Hắc hắc, Tô Tiểu Duệ hướng về phía Tô Ảnh một đốn ngây ngô cười. Đem cái này để tài lừa gạt qua đi, hắn nói thầm nói, Mẫu thân, Tiểu Hắc có thể hay không ăn bánh kem a? Tô Ảnh liền biết hắn tưởng cùng tiểu cẩu chơi liền trộm đi lên, nàng hảo tính tình nói, chỉ có thể cấp y một chút, không thể ăn nhiều. Nga, ta phát hiện Tiểu Hắc thích nhất ăn nướng cánh, ta đem ca ca kia phần đều cấp Tiểu Hắc. Hắc hắc. Người, Mẫu thân không cần nói cho ca ca nghe, ca ca còn không biết. Cách mấy ngày Hai chỉ tiểu bao tử tiến cung đi xem thái tổ mẫu. Hai người còn chưa tiến từ ninh cung, liền nhìn đến một cái tiểu thái giám đã đi tới. Cái này thái giám tất cung tất kính mà hướng tới hai người hành lễ, tiểu thế tử, nhị thiếu ra, thật không khéo, thái hổ không ở trong cung đầu đâu. Phải không? Cái này tiểu thái giám ngày thường phụ trách quét tức đại điện, nhìn cũng không lạ mắt, bởi vậy hai người không có nhiều hơn phòng bị. Thái hổ nương nương đi phía sau thừa lương. Nàng làm nô tài ở chỗ này chờ, nói vạn nhất hai vị tiểu thiếu gia lại đây, khiến cho nô tài mang các ngươi qua đi. Hai người gật gật đầu, liền đi theo tiểu thái giám phía sau đi. Chỉ là hai người đi theo tiểu thái giám đi rồi một hồi, liền cảm thấy nơi này hẻo lánh, dường như có chút không thích hợp. Tô tiểu Duệ tò mò hỏi, nay phía trước cũng không có gì thừa lương chỗ, thái tổ mẫu như thế nào sẽ đến nơi này? Thái giám thân thể hơi giật mình, Hắn trên mặt toát ra một mạt dị sắc, hắn bất động thanh sắc mà quay đầu tới, cười đến đặc biệt thân thiết, tiểu thiếu gia này liền không biết đi. Phía trước có một chỗ tân kiến hồ nước, bên trong hoa sen lớn lên đặc biệt hảo. Hai người lại đi theo thái giám đi rồi một đoạn đường, Dạ tiểu niệm nhíu mày, trong lòng hiện lên một mạt dự cảm bất hảo. Thái hậu nếu là thật sự ở nơi khác thừa lương, như thế nào sẽ đi tìm cái này hạ bết thái giám tới thông tri bọn họ. Hắn bước chân dừng lại, Lôi kéo Tô Tiểu Duệ tay xoay người liền đi. Bọn họ hai người còn không có bán ra vài bước lộ, trước mặt đột nhiên nhiều ra một cái mẩu trắng khăn, kia khăn không biết mang theo cái gì mùi hương, bất quá nhẹ nhàng một người, hai người đều mất đi ý thức, ngất qua đi. Hai chỉ tiểu bao tử tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện hai người không biết bị nhốt ở nào đó trong phòng, bọn họ hai tay hai chân đều bị thô dây thừng buộc chặt, không được nhúc nhích, miệng thượng cũng bị dán băng dính. Hai chỉ tiểu bao tử lẫn nhau nhìn nhau một chút, tương đồng trong mắt đều lướt qua một loạt mặt tăng cốc. Nếu là giờ phút này có thể nói chuyện, Tô Tiểu Duệ tức giận đến nuốt mắng to, chẳng qua hiện tại hắn chỉ có thể ồ ồ mà tới phát tiết chính mình bất mãn. Tô Tiểu Duệ hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Quá hỗn đản, quá vô sỉ. Cái này đáng chết thái giám, vì cái gì muốn đem bọn họ quấn đến nơi đây tới? Tương đối Tô Tiểu Duệ tá bảo Dạ tiểu niệm muốn bình tĩnh đến nhiều. Hắn cẩn thận mà quan sát phòng này, phòng còn tính rộng mở sáng ngời, nhìn bố cục thuyết minh bọn họ còn ở trong cung đầu. Bất quá này gian nhà ở trông chất rất nhiều cho bụi, nói vậy hồi lâu không chủ người, là hậu cung nào gian bị bỏ xó nhà ở. Không biết đến tuột cùng người nào có lớn như vậy lá gan, dám ở trong cung đầu đánh bọn họ, chú ý không biết người nhỏ muốn đem bọn họ thế nào. Bất quá vì nay chi kế là cần thiết lập tức chạy ra tới. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 773 gặp được nguy hiểm chương nội dung, xong. Chương 774 như thế nào chạy thoát? Trung quanh trừ bỏ một ít cũ nát bàn ghế, cũng không có cái gì bén nhọn khí cụ. Dạ Tiểu Niệm thấy Tô Tiểu Duệ phẫn nộ mà xoắn đến xoắn đi, ở sau lưng hắn nhịn không được vươn tay tới ở trên tay hắn nắm một chút. Tô Tiểu Duệ bị Dạ Tiểu Niệm chơn ổn cảm nhiễm, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Tô Tiểu Duệ giờ phút này đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mẫu thân ở không lâu trước đây làm âm thù trợ rèn cho bọn hắn hai người chế tạo hai thanh nỏ nhỏ tinh xảo truy thủ. Lúc ấy hắn cảm thấy thanh truy thủ này sắc bén lại phong cách, sau lại liền ngày ngày mang ở trên người, không nghĩ tới hôm nay có tác dụng. Tô Tiểu Duệ ánh mắt chợt lóe. Hắn quay đầu, Dạ Tiểu Niệm cũng đang xem hắn, đáy mắt toát ra đồng dạng ánh sáng. Hai người gian nan mà dịch chuyển. Lẫn nhau từ đối phương giãy chung tướng chù thủ lấy ra tới, sau đó đưa lưng về phía bối, tay đối thủ mà bắt đầu cắt đối phương dây thừng. Loại này dây thừng cực kỳ cứng cỏi, bởi vì lưỡi dao sắc bén, hai người không dám quá mức dùng sức miễn cho vết cắt đối phương thủ đoạn. Bởi vậy, mà chặt dây tắc liền nhiều cần một ít thời gian. Ngay mùa hè vốn là nóng bức, hai người bị nhốt ở kín không kẽ hở trong phòng. Bọn họ tâm tình lực có thấp hỏm, như vậy cọ sát nửa ngày, Trên trán, trên sống lưng thấm ra không ít mồ hôi. Bên ngoài ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến, hai cái nho nhỏ thân thể không khỏi cứng đờ. Môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy tiến vào, xuất hiện chính là lúc trước dẫn đường Thái giám. Tô Tiểu Duệ ở trong lòng đem hắn hận đến chết điếp, dùng hắn cho rằng ác độc nhất ngôn ngữ nguyền rủa hắn, hắn thì nhưng đối bọn họ dùng mê dược. Bất quá hai đứa nhỏ trên mặt vẫn là ra vẻ hoảng sợ mà nhìn hắn. Trong tay động tắc không dám đỉnh lại cũng không dám làm ra quá lớn biên độ. Thái giám đi đến hai người trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Hắn trên mặt mang theo tất cung tất kính thần sắc, chỉ là hắn trong mắt mang theo vô cùng âm hiểm thần sắc, hai vị tiểu thiếu ra đã tỉnh đầu. Ô ô ô! Tô tiểu rệ từ trong lỗ mùi ô ô ô mà phát ra hai tiếng, hàng mi dài run lên, trong mắt có đầu đại nước mắt chảy xuống xuống dưới, ơn ơn ơn ơn. Thái giám phản phất xem đã hiểu hắn y tứ. Tiểu thiếu gia muốn nói chuyện. "Ân, ân." Tô Tiểu Duệ dùng sức gật gật đầu. Bọn họ hai người hiện tại cần thiết phải có cũng đủ thời gian cầm dây trói cởi bỏ, nếu không chạy trốn vẫn là có khó khăn. "Nô tài có thể đáp ứng ngài, bất quá tiểu thiếu gia không thể là to." Thái giám dừng một chút, trên mặt tươi cười gia tăng, liền tính tiểu thiếu gia là to cũng vô dụng, bởi vì nay xung quanh đều không có người. Tô Tiểu Duệ nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn. Ngoan ngoãn ngoãn ngoãn mà gật đầu, "Ừ." Đưa ngoài miệng băng dính bị kéo ra thời điểm, rẹt một tiếng, Tô Tiểu Duệ nước mắt là thật sự rơi xuống, "Quá đau." Lại nói tiếp phía trước thị trường này thượng là không có băng dính, vẫn là khoảng thời gian trước mâu thân sai người làm ra tới đặt ở ngâm thú bán. Loại này băng dính giá cả không tính đặc biệt tiện nghi, bất qua dính dán xịn đặc biệt cường, tiêu thụ cũng thực ổn định. Loại đồ vật này vốn là vì sinh hoạt phương tiện Không nghĩ tới bị này kẻ xấu lấy tới gián hán miệu. Tô Tiểu Duệ thở phì phì mà nghĩ, quyết định trở về lúc sau liền yêu cầu Mâu Thân Đình chỉ bán ra loại đồ vật này. Tô Tiểu Duệ thút tha thút thít nước nở mà khóc đủ rồi, mới hai mắt đẫm lệ ngông lung mà nhìn hắn, thút tha thút thít hỏi, ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt ở nơi này? Thái tổ Mâu đâu? Thái giám cười tủm tỉm nói, nô tài cũng là phụng mệnh hành sự. Tô Tiểu Duệ phồng lên miệng, cố ý hù dọa hắn. Ngươi đều không sợ cha ta sao? Nếu cha ta đã biết, hắn sẽ giết ngươi." Thái giám thần sắc chắc chắn mà trả lời, Hoài Vương điện hạ sẽ không biết. Tô Tiểu Duệ phảng phất bị dọa sợ, hai mắt dại ra, cơ hồ vô thần. Hắn lắp bắp mà nói, "Là ai ngờ giết chúng ta? Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta có thể cho ngươi gấp đôi." Kia thái giám lắc lắc tay, "Hắn nếu tiếp được cái này sống, liền không có chuẩn bị làm này hai đứa nhỏ tồn tại." Tô Tiểu Duệ đáng thương hề hề mà nhìn hắn, kia. Gấp ba. Thái giám trong tay đột nhiên nhiều ra một phen chùy thủ tới, phản xạ ra hàn quang. Hắn cầm chùy thủ muốn đi thứ Tiểu Duệ, đáy mắt hiện lên một mạt lạnh băng qua mang, hắn khẳng định nói, ngươi là nhị thiếu gia, nhất chịu thái hậu nương nương yêu thương. Nếu là ngài đến lúc đó ở thái hậu nương nương trước mặt cáo thượng một câu, nô tài này đầu liền chuyển nhà lạt. Tô Tiểu Duệ tâm trầm xuống. Mắt thấy chủ thủ liền phải hướng tới trái tim lâm tới, Tô Tiểu Duệ thân thể bị Dạ Tiểu Niệm hướng phía sau một kéo, kịp thời mà tránh thoát nảy một đao. Nguyên lai liền ở vừa rồi, hai người đã cắt đứt trên tay thô thẳng. Dạ Tiểu Niệm thừa dịp trốn tránh thời điểm, nhanh chóng mà kéo xuống ngoài miệng băng dính, này một xé rách, hắn cũng đau đến thiếu chút nữa khóc ra tới. Trong lòng có cùng Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Úy tưởng. Thái giám nhìn nảy hai đứa nhỏ tránh trên tay dây thừng, Đây mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ngay sau đó thấp thấp mà mắng một câu cái gì? Hắn bị Tô Tiểu Duệ kia thuần khiết vô tội ánh mắt sở che giấu, giờ phút này hắn tuy nhìn đến hai đứa nhỏ trên tay dây thừng đã cởi bỏ, cũng cũng không có đối bọn họ nhiều khiến cho chú ý. Hai chỉ tiểu bao tử tay tuy đã tự do, nhưng là hai chân còn bị thô thằng gắt gao mà giữ đỡ, đi đường thực không tự do. Hai huynh đệ lẫn nhau nhìn nhau một liền minh bạch đối phương ý tứ. Thái giám lại lần nữa cử đao hướng tới Tô Tiểu Duệ đã đâm tới, Tô Tiểu Duệ làm bộ vướng ngã trên mặt đất. Hắn khẽ môi ưu nhã mà cong lên, mang theo vài phần lạnh lẽo, hắn tay phải hung hăng mà đem trong tay chủy thủ đâm vào hắn mu bàn chân thượng. A! Đao lạc đao khởi, đỏ tươi huyết lưu chảy ra tới. Thái giám đau đến phát ra rít heo tiếng kêu, đầy mặt trào ra điên cuồng tức giận, hắn hung tợn mà đem Tô Tiểu Duệ đa văng. Tô Tiểu Duệ tựa như một con bóng cao su giống nhau bị đá đến thật xa. "Tiểu Duệ!" Dạ Tiểu Niệm nhìn đến Tô Tiểu Duệ ở không trung lướt qua một mạt độ cùng, hắn sốt ruột mà hô to một tiếng, đáy mắt hiện ra lệ ý. Tô Tiểu Duệ khẽ miệng lưu chút máu tươi, lựa câu khỏe mồi, hướng về phía Dạ Tiểu Niệm khoa tay múa chân một cái thắng lợi thủ thế. Dạ Tiểu Niệm dùng sức mà chớp đi trong mắt mở mịt, hắn không cho phép chính mình lại lãng phí thời gian, trên tay động tác sử lực. Bay nhanh mà đem trên chân dây thừng tội bỏ. Thái giám giờ phút này từ chỗ đau chung hoán quá mức tới, hắn không dám lại thiếu cảnh giác, hai mắt đỏ đậm mà chiều Tô Tiểu Duệ đi qua đi. Dạ tiểu niệm khiến hắn không có chú ý chính mình, Mạc Ngọc đóng mắt, hiện lên một tia nghiềm ai, ngược lại không thấy. Hắn từ bên cạnh thoáng qua đi, nâng lên một chân hung hăng mà đá vào hắn hàng thượng.